Trọng sinh tiêu giao quân vương 27 chương 766 6 quốc hoàng đế gặp mặt sở quốc hoàng cung. Thanh tâm điện. Tần Minh nghe đến bốn cách biên quan chuyển đến đánh bất ngờ tin tức về sau, lộ ra nụ cười. Lần này đánh bất ngờ, Nam quốc cùng Bạch quốc hết thảy tổn thất 70.000 đại quân. Ngạo Lai quốc tổn thất 30.000, Thanh quốc tổn thất 40.000, Mông quốc tổn thất 20.000. Cơ hồ trận đầu đều tổn thất 10% binh lực. Mà sở quốc bốn phía chiến trường thêm lên tổn thất bất quá mới 20.000. Thế mà cái này mới là đại chiến bắt đầu. Tần Minh ngồi tại trên long ỉa tại văn thư phía dưới viết xuống hắn đối mấy cái biên quan chiến sự quyết định biện pháp. Không bao lâu. Giao cho binh bộ thượng thư. Nói. Truyền lệnh. Tiếp đó. Không chủ động công kích Các loại địch nhân tới gần. Lấy tung tiến Cùng ném bom phương thức Đả kích địch nhân Đem bên ta tổn thất Xuống đến thấp nhất Binh bộ thượng thư tiếp nhận văn thư khom người rời đi Phải biết Sở quốc đại quân là canh giữ ở quan ải Địch quân là tiến công quan ải Dạng này chiến đấu Địch quân độ khó khăn sẽ tăng lên mấy lần không thôi Bọn họ nghĩ công phá quan ải Sẽ rất khó Hướng chi còn có sở quân phản kích dạng này bảo đảm thủ chiến Cơ hồ thì xác định sở quốc chắc thắng cuộc diện Trừ phi địch nhân cũng có vũ khí nóng tỉ như bom Bằng không muốn công phá sở quốc quan ải Cái kia liền cần mấy lần binh lực Thế mà Bọn họ hiện tại có A không chỉ có không có Lại đến hai cuộc chiến đấu Binh lực bọn họ trên cơ bản đều có thể cùng sở quân ngang hàng Cứ như vậy Đừng nói công phá quan ải. Có thể yên ồn rời đi. Cũng không tệ tần minh mệnh lệnh. Cấp tốc truyền đến tiền tuyến. Sau đó. Bốn phía quan ải gần trăm vạn đại quân. Tử thủ quan ải bên trong. Quan ải trên tổng thành. Súng đạn binh tùy thời chuẩn bị. Đại pháo ốm từng cách lắp xong. Ném bom khí cũng đều đúng chỗ. Tương đối mà nói đại pháo ốm càng thêm tinh chuẩn tốc độ càng nhanh. Mà ném bom khí phương liền mang theo, nhưng độ chính xác không được. Tại quan ải loại địa phương này, dĩ nhiên chính là đại pháo ốn dùng tốt. Chỉ có địch nhân đến, đại pháo ốn nhắm ngay nhân viên giày đặc mới. Lại đem bom ghiếp nổ khống chế một chút dài ngắn cũng chính là thiêu đốt thời gian. Trên cơ bản, có thể càng thêm có hiệu công kích địch nhân. Mà tại mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, vài quốc gia đại quân... Đã từng công kích qua sở quốc biên quan quan ải. Thế mà. Tại cung tiến thủ cùng đại pháo uy lực dưới. Địch quân thương vong thảm trọng. Bọn họ hoàn toàn xem thường sở quốc thực lực. Chủ yếu là. Bọn họ biết sở quốc có hơn một triệu đại quân. Lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Sở quốc thế mà dùng một triệu đại quân. Nói như vậy. Coi như tác chiến. Cũng phải dùng một bộ phận đại quân chấn nhiếp tại hắn biên quan. Để phòng ngựa người khác ở sau lưng đâm dao. Nhưng sở quốc không có làm như thế. Tây Nam Hạ Quốc cùng viêm quốc. Sở quốc cơ hồ không có phái binh tại biên quan chấn thủ. Vùng phía Tây vốn là sở quốc. Đương nhiên không cần phải nói. Tây Bắc ô Lan Quốc cùng Kim Quốc cũng sẽ không đối sở quốc tạo thành uy hiếp. Cũng không cần đại quân đóng quân. Cho nên, sở quốc lần này trên cơ bản là tập kết tất cả binh lực. Điểm ấy, là năm quốc không nghĩ tới. Mà năm quốc binh lực tuy nhiên cũng rất nhiều. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thể phái ra một bộ phận. Bởi vì mỗi người trong nước đều cần đại quân chấn thủ. Bởi vậy, dẫn đến bọn họ binh lực chỉ so với sở quốc nhiều 400.000 ngàn. Có thể trận đầu thì tổn thất mấy trăm ngàn. Hiện tại, thay nhau tiến công. Tổn thất càng lớn, sẽ phải cùng sở quốc trăm vạn đại quân ngang hàng. Tiếp tục như vậy chắc chắn thất bại. Kết quả là, năm quốc hoàng đế ở giữa lẫn nhau lui tới bức thư cũng đang thảo luận một trận chiến này kế hoạch. Thế mà, bất kể như thế nào thảo luận đối mặt sở quốc bom cùng cường đại binh lực cơ hồ khó giải. Chiến hỏa phía dưới, cơ hồ năm quốc đại quân, mỗi ngày đều tử thương vô số. Như là tiếp tục như vậy nữa thua cũng là sớm muộn sự tình. Đối mặt tình huống này. bạch quốc hoàng đế cùng mông quốc quốc vương trước tiên sợ. Bọn họ chỉ là tiểu quốc. Mỗi người phái ra 200.000 binh mã bên trong. Đã tổn thất nhanh một nửa. Tiếp tục như vậy nữa. Trước hết thua cũng là bọn họ. Cho nên bọn họ cho Nam quốc cùng ngạo lai quốc cùng với Thanh quốc trong thư ảo ảo biểu thì không thể lại đánh. Ngạo Lai quốc cùng thanh quốc hoàng đế tuy nhiên không cam lòng. Nhưng cũng minh bạch. Dạng này đánh xuống. Căn bản tông không phá được sở quốc quan ải. Kết quả là, lui tới bức thư, hỏi Nam quốc hoàng đế ý tứ. Nam quốc hoàng đế trong hoàng cung, sắc mặt gì thường khó coi. Hắn tự nhiên là muốn tiếp tục đánh. Tổn thất binh ngựa cái gì? Hắn thấy không quan trọng. Hắn chỉ muốn thắng. Chỉ muốn để sở quốc đại loạn Chỉ muốn đi chiếm lấy sở quốc hoàng cung để hắn chậm rãi tìm kiếm bất tử dược Thế nhưng là như không có hắn bốn quốc trợ giúp đánh sở quốc gần như không có khả năng Hắn hiện tại có chút không biết nên làm sao bây giờ tiếp tục đánh tổn thất quá lớn Hắn bốn quốc không biết cùng một chỗ Không đánh đây không phải là kế hoạch lại ngâm nước nóng mà lại như là lui lại Tại không lâu tương lai Hắn tin tưởng Tần Minh nhất định sẽ trả thù. Giờ phút này hắn rơi vào khó khăn lựa chọn bên trong. Sau cùng hắn viết thư nói cho hắn biết bốn quốc trước không tiến công tất cả đại quân đóng quân biên cảnh. Hắn bốn quốc cảm thấy đây cũng là một cách biện pháp tạm thời trước không đánh. Sau đó ảo ảo đem đại quân lui lại mấy chục sặm dựng trại đóng quân. Tần Minh nhận được tin tức về sau cười lạnh liên tục. Đánh không lại còn nhất định phải ngấp nghé ta sở quốc thật sự là buồn cười mỉa hả? chúng ta làm sao bây giờ là chủ động công kích? vẫn là binh bộ thượng thư hỏi thăm tần minh tần minh trầm mặt thật lâu suy tư sau một lúc nói yên lặng nhìn biến a mặt khác binh bộ bom sinh sản không thể lười biếng binh bộ thượng thư chắp tay ngay sau đó rời đi Tần Minh ngồi trên ghế đại khái cũng minh bạch, Nam Quốc Hoàng đế muốn công kích hắn bốn quốc có thoái ý. Hắn cũng minh bạch, giờ phút này, Nam Quốc Hoàng đế tất nhiên là không gì sánh được xoán suyết. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò. Cái này Nam Quốc Hoàng đế, đến tột cùng sẽ như thế nào thì như vậy? An tính vài ngày sau đó, Tần Minh chịu đến Nam Quốc Hoàng đế viết văn thư. Phía trên nội dung để Tần Minh cảm thấy rất buồn cười. Đại khái chính là Nam Quốc Hoàng đế đề nghị. Nam Quốc Hoàng đế cùng Tần Minh cùng một chỗ. Tại phía Nam Biên Quan gặp mặt. Hòa Bình nói một chút chuyện này. Tần Minh không biết con hàng này nghĩ như thế nào. Ngươi đều đánh tới cửa nhà. Đánh không lại. Liền muốn nói một chút thậm chí. Tần Minh cũng không biết hắn nơi đó có cái gì để tài nói chuyện vốn. Bất quá. Tần Minh vẫn là muốn đi đi. Hắn rất hiếu kỳ. Cái này vì được đến bất tử dược Nam Hoàng. Đến cùng. Muốn sợ trò việc gì. Hắn muốn đi các đại thần là phản đối. Nhưng phản đối là vô hiệu. Tần Minh cũng không có cùng các đại thần thương nghị ý tứ. Phía Nam có mấy chục vạn đại quân. Hắn tần Minh tài chính mình biên quan đi. Tổng không đến mức còn sợ hãi A quân không thấy. Hắn đã từng đứng tại Nam Quốc Hoàng Cung trên Đại Điện. Không phải cũng bình yên vô sự. Toàn thân mà lui đương nhiên. Lần này. Không phải lấy đàm phán quan thân phận. Mà chính là lấy Hoàng đế thân phận. Cùng mấy cái khác Hoàng đế. Gặp mặt sau đó. Tần Minh cùng ngày thì xuất phát. Ngồi đấy long liễn. Bị đại bộ đội xuất hành đội ngũ tiền hô hậu ủng. Thì hướng về phía Nam đi nhắc tới công bộ hiệu suất làm việc cũng khá. Tần Minh đoạn thời gian trước không phải để sửa đường a đem đường ốm thêm dòng tu tốt một chút. Công bộ mệnh lệnh được đưa ra địa phương nha môn nhà xưởng. Địa phương nha môn nhà xưởng lập tức tại quản lý khu vực bắt đầu sửa đường. Mỗi cách khu vực đường như thế liên tiếp tiếp. Toàn bộ sở quốc đường cái trong thời gian ngắn liền tu rất tốt. Tại như vậy tốt trên đường. Tần Minh đại bộ đội cũng là hai ngày không đến. liền đến phía nam biên quan trọng sinh tiêu giao quân vương 27 chương 769 Tần Minh mở miệng khí nam hoàng đến biên quan. Cửa nam quan nội. Như vậy đại quân doanh chỗ. Lính tướng Chu đại tướng quân ra ngay tiếp Tần Minh. Tần Minh vào ở đại trứng về sau, nhìn thấy Chu Linh lung. Cũng không bao lâu không thấy. Nhưng nha đầu này lần này nhìn thấy tần minh lại có vẻ xa lạ rất nhiều. Tần minh cũng đành chịu. Hắn hiểu được. Lần trước tuy nhiên chu Linh lung biết tần minh thân phận. Nhưng. Rốt cuộc cũng không có thấy tần minh làm hoàng đế một mặt. Có thể hiện nay đâu tần minh đã theo cái kia một thân khôi sắp cái gọi là tiểu tướng. Lắc mình biến hóa. Thành một thân long bào hoàng đế. Loại cảm giác này lại không giống nhau. Đối với Chu Linh Lung Sa là Tần Minh vì không nói gì thêm. Cách gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đại khái chính là cách này ý tứ đi. Trước kia có thể là bằng hữu. Hiện tại là quân thần ngồi tại đại trứng không. Chu đại tướng quân khoan người. Bệ hạ, tiền tuyến nguy hiểm, ngài không nên tới a. Tần Minh khoát tay, năm quốc hoàng đế đều sẽ đến, chấm như là không đến, chẳng phải là coi là chấm sợ. Vậy cũng đúng. Bất quá bệ hạ. Chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn nói a. Có ngày làm ra đến bom. Chúng ta binh lực trước mắt cũng không so với bọn hắn thiếu. Như là một đường xếp đi qua. Thắng được có khả năng. Còn là rất lớn. Chu đại tướng quân nói tiếp. Tần Minh nói. Không có việc gì. Hiện tại. Chấm không có ý định chủ động công kích bất luận cái gì quốc. Mặt khác. Chấm cũng rất tò mò. Bọn họ đến tổt cùng. Muốn cùng chấm nói chuyện gì. Chu đại tướng quân nghe vậy cũng thì không lại nói cái gì. Cái kia năm quốc hoàng đế đều đến Tần Minh hỏi. Chu đại tướng quân nói còn không có đều còn tại trên đường. Tần Minh biếu môi đoán chừng bọn họ đường không có chúng ta tốt. Đây là lời nói thật. Sau đó tần minh ngay tại biên quan các loại. Mà một bên khác sở quốc một nơi nào đó trong một khu rừng rậm rạc. Một cái tuổi trẻ nữ tử mang theo một tên mập chậm rãi đi ra tới. Nữ tử này chính là thánh địa thánh nữ, là tử y. Cái kia mập mạp cũng là thánh địa lúc trước. Cùng tần minh quan hệ vẫn được tại trang bước bang lúc một mực là tần minh tướng tài đắc lực. Cuối cùng đi ra thánh nữ, ta có lúc thật hoài nghi, ngươi có phải hay không thật biết đường a Bàn tử phàn nàn, lạc tử y biếu môi, bớt nói nhảm, tìm tần minh đi. Tốt a đúng thánh nữ, ngươi nói tần minh lần này, hội trợ giúp chúng ta thánh địa không bàn tử lại hỏi. Lạc tử y nói, lần trước, hắn cho trưởng lão nói, hắn cũng coi là thánh địa người. Mà lại chúng ta hơn 100 người lần trước Cũng không có ít giúp hắn Bàn tử gật đầu một cách nói Đó cũng là Đi thôi thế mà đi không bao lâu Bọn họ liền nghe đến Không ít người đang nhị luận tác chiến sự tình Sau cùng sau khi nghe ngóng Tần Minh tại phía Nam Sau đó Hai người tiếp tục lên đường Đi về phía Nam một bên đi Sau một ngày Phía Nam biên quan Nam Quốc Hoàng đế Bạch quốc hoàng đế, thanh quốc hoàng đế, ngạo lai quốc hoàng đế cùng mông quốc quốc vương đều đến. Biên quan bên ngoài, hai quân ở giữa một mảnh như vậy đất trống lớn phía trên bị xây dựng lên một cái đài bằng gỗ. Tuổi không nói nhiều hào hoa, nhưng ở loại địa phương này cũng đầy đủ các đại nhân vật ngồi ở đằng kia tâm sự. Nhìn ra được, nam quốc hoàng đế là thật sự đỉnh cùng tần minh thật tốt nói chuyện. Cũng có thể hiểu được. Đánh lại đánh không lại. Không đánh lại không đạt được mục đích. Hiện tại tình thế khó xử. Chỉ có thể nói chuyện. Đến mức cụ thể làm sao nói tần minh rất hiếu kỳ. Mà Nam Quốc Hoàng đế cũng để cho người đưa tới tin tức. Giữa trưa ngày thứ hai. Sáu Quốc ở giữa. Chỉ là Hoàng đế gặp mặt đi cách kia sàn gỗ nói một chút. Có thể mang hộ vệ. Không thể vượt qua mười cái. Tần Minh xem bọn hắn thật tình như thế bộ dáng càng phát ra hiếu kỳ. Sau đó. Ngày thứ hai. Tần Minh sau khi ăn cơm chưa xong. Mặt lấy vừa vặn. Thu thập một chút. Thì mang Chu đại tướng quân. Cùng Chu Linh Lung. Còn có mấy cái tam phẩm tứ phẩm võ giả. liền hướng về quan ngoại sàn gỗ đi. Cùng một thời gian. Hắn năm quốc chi hoàng đế. Cũng đều mang hộ về cùng một chỗ đến sàn gỗ. To như vậy trên sàn gỗ tần minh chậm rãi leo lên, ngay sau đó tại vị trí của mình ngồi xuống. Hai bên chu đại tướng quân cha và con gái cùng một số hộ vệ ngẩn đầu lớn ngực đứng vững. Đồng dạng, hắn Nam Quốc Hoàng đế cũng đều mang hộ vệ phía trên sân khấu, phân biệt ngồi xuống. Mọi người ánh mắt đều hướng về tần minh lăng tới. Mà ngay sau đó, cái kia Nam Quốc Hoàng đế biến sắc, hét lớn. Khá lắm sợ quốc. Vậy mà lửa gạt người. Làm cây giả hoàng đế đến. Tính toán có ý tứ gì hắn hoàng đế đều là xứng sờ. Nhìn về phía tần minh. Bên trong. Bạch quốc hoàng đế gặp qua tần minh. Nói ra. Không phải giả. a Lần trước chấm gặp qua hắn. Ngăn cản chấm xuất binh giúp ngươi Nam quốc. Còn giết ngươi Nam quốc nguyên xoáy. Nam quốc hoàng đế xứng sờ. Nhìn lấy tần minh nói, ngươi, ngươi không phải sở quốc đàm phán quan viên tần minh dựa vào vế. Nhấp nhô nói, làm sao không cho phép chấm giả mạo đàm phán quan viên trêu đùa ngươi ngươi. Nam quốc hoàng đế sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới, lúc trước đàm phán quan viên cũng là sở quốc hoàng đế a Như là lúc đó chấm biết ngươi là sở quốc hoàng đế, hừ hừ, ngươi chỉ sợ sớm đã chết. Nam quốc hoàng đế nói ra. Tần Minh Kinh Thường cười lạnh. Ngay sau đó nói. Chấm. Đi qua rất nhiều quốc gia. Gặp qua không ít hoàng đế. Đều muốn giết chấm. Có thể. Không ai có thể làm đến. Nam quốc hoàng đế cũng cười. Đó là ngươi. Không có gặp phải chấm. Như là lúc trước biết thân phận của ngươi. À. Không chỉ có ngươi chết. Sở quốc. Cũng sợ sau khi nói xong. Nam quốc hoàng đế cười ha ha. Tần Minh hử một tiếng. Ngươi bây giờ muốn giết chấm. Cũng không muốn a. Động thủ thử một chút ngươi cho rằng. Không dám Nam quốc hoàng đế nhìn chầm chầm Tần Minh. Tần Minh từ chối cho ý kiến cười cười. Nói. Chấm không biết chỗ ngươi đến tự tin. Còn dám ở chỗ này như thế cuồng vọng. Chẳng lẽ... Ngươi quên ngươi hai tháng trước thảm bại quên ngươi bồi thường một trăm triệu hai nam quốc hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Cách này mẹ nó thì xấu hổ. Vạch khuyết điểm A. Hắn bốn quốc hoàng đế chỉ là trầm mặt yên tĩnh nhìn lấy. Tần Minh nói tiếp. Nam Hoàng. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại hiện tại ở chỗ này như vậy chảnh. Chẳng lẽ quên rất nhiều chuyện A đừng nóng vội. Lão tử trầm rãi giúp ngươi nhớ lại. Đầu tiên, ngươi phái đến ta sở quốc cái gì vương ra cha con, lão tử giết. Ngươi hoàng tử, lão tử giết. Nhập ngươi nam quốc sau ngươi nam quốc chết mười cách đại thần, cũng là lão tử giết. Nói đến đây, cái kia nam quốc hoàng đế sắc mặt, đã hắc muốn giết người. Tần Minh lại là lộ ra nổ cười, nói, ngươi thành tường vì lông hội sụp đổ đâu hắc hắc hắc, lão tử nổ. Ngươi nam quốc bách tính dư luận làm sao tới đâu ha ha ha. Là lão tử tạo. Ngươi đoán lão tử tại sao muốn làm như vậy đâu bởi vì lão tử muốn buộc ngươi xuất binh mã đề sơn. Mà ngươi đây bị lão tử bức không có cách chỉ có thể xuất binh mã đề sơn. Kết quả đây bị lão tử mang binh xếp mấy trăm ngàn binh mã. Còn có gần 300 ngàn binh mã xòa đến cái mông nước tiểu chảy quang mũ cởi giáp mà chạy. Đúng. Hiện tại. Những đảo binh này các ngươi tìm tới sao muốn là bắt lấy. Có thể được nghiêm chỗ A. Không phải vậy ngươi cái kia sau lưng 300 ngàn. Làm không tốt cũng sẽ trở thành kẻ đào ngũ. Đúng. Còn có ngươi bồi thường cho lão tử 100 triệu lượng bạc. Ngươi đoán chấm dùng đến làm gì ngươi hẳn là cũng nhìn đến ta sở quân chế tác bom A không sai. Ngươi cái kia 100 triệu lượng bạc. Toàn bộ bị lão tử dùng đến làm bom. Hiện tại. Lại dùng bom đến đối phó các ngươi. Người có phục hay không ha ha ha Chết cười lão tử Người nói người Có phải hay không một cái siêu cấp đại ngô ngốc trọng sinh tiêu giao quân vương 27 trường 770 tần minh sát ý nếu không tại sao nói tần minh là áp miệng đây Mấy câu nói Đem nam quốc hoàng đế tức giận a Vốn là một cái mặt đen Giờ phút này đều đã tóc đen tử Mấy câu nói xuống tới đừng nói Nam quốc hoàng đế cũng là hắn mấy cái hoàng đế đều hung hăng nuốt ngụm nước bọt biểu thị xấu hổ vô cùng. Tần Minh nói xong hướng trên ghế khẽ nghiêng. Kinh Thường nói thì ngươi Nam quốc cái này điếu rằng đến a cũng không cần tại chấm trước mặt đắc ý lần trước đánh không lại đầu hàng bồi thường tiền là các ngươi hiện tại đánh không lại muốn nói nói còn là các ngươi. Ra mặt thì ngươi Nam Quốc Hoàng đế dày nhất Nam Quốc Hoàng đế coi là thật muốn khóc, Nhưng cùng lúc hỏa khí cũng tới tới Chỉ thấy Nam Hoàng bỗng nhiên đứng lên Nói Tần Minh Ngươi cho rằng Chúng ta nơi này thật vô pháp công phá Ngươi sở quốc phòng tuyến Tần Minh ngã trọng vó lên trời nằm thẳng Vậy ngươi ngược lại là đánh triệt binh tính là gì Nam nhân ngươi Nam Hoàng bị nghẹn không biết nói cái gì Tần Minh bên cạnh Chu Linh Lung nhìn không được cười, nàng nhìn xem Tần Minh, phát hiện Tần Minh trên thực tế vẫn là cái kia quen thuộc Tần Minh. Hắn Hoàng Đế nhìn lấy Tần Minh cả lơ phất phơ bộ dáng cũng đều không biết nói cái gì. Nam Hoàng Nỗ lực ổn định lại tâm tình về sau, chậm rãi tới gần Tần Minh bên này một số, nói: "Chấm hôm nay không phải đến đấu với ngươi miệng." Tần Minh cười lạnh. Nhà ngươi còn biết đâu Nam Hoàng ra mặt run run. Chấm. Có thể triệt binh. Ngược lại là. Ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu Tần Minh xứng sờ. Hỏi lại. Các ngươi triệt binh, Chấm còn phải đáp ứng các ngươi yêu cầu có bệnh a cái kia Nam Hoàng xứng sờ. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình biểu đạt có vấn đề sau đó hắn còn nói. Chấm ý tứ. Là chấm. Cùng hắn bốn quốc. Đều có thể không đánh ngươi sở quốc. Nhưng là. Ngươi được. Lời còn chưa nói hết. Tần Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Cái gì không đánh ngươi nói đùa. Cái gì nói không đánh sẽ không đánh. Cái này mẹ nó tin tức truyền hơn một tháng. Vạn chúng chú một đây. Sao có thể không đánh lại nói. Các ngươi đều đồng hơn một triệu đại quân. Ta sở quốc cũng suốt đồng trăm vạn đại quân. Đây chính là ít có một triệu cấp chiến đấu Lúc này mới đánh mấy ngày a ngươi thì không đánh không được Phải tiếp tục đánh nam quốc hoàng đế lần này thật mộng Hắn bốn quốc hoàng đế cũng đều sườn sốt Tại bọn họ trong tưởng tượng Sở quốc hẳn là không muốn đánh Tuy nhiên rất khó công phá sở quốc Nhưng bị nam quốc công kích Làm gì Cũng không phải chuyện tốt gì con cho nên Bọn họ nghĩ dùng triệt binh đến cùng tần minh bàn điều kiện Để tần minh có thể cho bọn hắn chỗ tốt Nhưng là bây giờ làm sao nghe tần minh ý tứ này Không đánh còn không được đâu nếu là chúng ta tiếp tục đánh Ngươi sở quốc Nhưng là rơi vào nguy cơ Nam quốc hoàng đế nói ra Tần minh biếu môi Cái này Không tới phiên ngươi đến quan tâm à húng hộ Chó ngươi nhìn ra ta sở quốc nguy cơ ta sở quốc rất tốt a Riêng là lần này tác chiến. Mấy cái ngày thời gian diệt các ngươi mấy chục vạn đại quân. Ta sở quốc càng tốt hơn. Cho nên. Tiếp tục đánh. Chúng ta không tiếp thủ các ngươi bồi thường cùng điều kiện năm quốc hoàng đế hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó. Bạch quốc hoàng đế mở miệng. Cách kia. Sở hoàng ngươi khả năng hiểu lầm. Chúng ta ý tứ là Chúng ta không đánh các ngươi Các ngươi sở quốc Cho chúng ta bồi thường Tần Minh những mày Liếc mắt bạch quốc hoàng đế nói Ngươi Muốn lão tử cho ngươi bồi thường không phải cho chấm Là cho chúng ta năm quốc Bạch quốc hoàng đế nuốt ngụm nước bọt Tần Minh trong mắt hơi hít Nói tiếp Ngươi muốn lão tử Cho ngươi bồi thường bạch quốc hoàng đế Cảm giác phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh há hốc mồm còn muốn cường điệu một chút, bất quá nói ra lại là không không phải ta nói ta không nói gì hắn một cách nho nhỏ bạch quốc hoàng đế thật không dám cùng tần minh tranh cãi a lúc này thanh quốc hoàng đế mở miệng sở hoàng ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ta năm quốc liên thủ tiếp tục đánh các ngươi cũng là công không phá được quan ải Có thể các ngươi sở quốc cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cần gì chứ tần minh liếc mắt thanh quốc hoàng đế. Nói, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người vẫn là nói ngươi thấy không rõ hình thức ta sở quốc đại quân đến bây giờ hy sinh. Bất quá 50.000, mà các ngươi năm quốc liên quân không chết phía dưới 300.000 A thì cái này. Các ngươi còn có lực lượng nói sở quốc tổn thất nặng nề thanh quốc hoàng đế hơi đỏ mặt. Có chút xấu hổ Ngạo lai quốc hoàng đế mở to miệng. Muốn nói cái gì tới. Còn chưa lên tiếng đây. Liền bị tần minh liếc một chút chừng đi qua. Nói. Ngươi muốn nói cái gì ngươi nhi tử đều bị lão tử thiết lập phán cuộc xếp chết. Ngươi còn đắc ý cái gì ngươi cũng muốn chết ngạo lai quốc. Sắc mặt trắng bịch. Ta nhi tử quả nhiên là các ngươi thiết lập ván cuộc hại chết. Sao không phục tới chơi ta tần minh càn rỡ cùng cực nói đến. Ngạo lai quốc hoàng đế khí hô hấp đều rồn dập lên. Nhưng, nhưng cũng là không dám xúc động. Hắn đã sớm nghe nói. Tần minh là cao thủ. Hắn cái kia nhi dám tới gần tần minh tần minh. Nói như vậy. Hôm nay đàm phán. Ngươi không tiếp thủ nam quốc hoàng đế hít thở sâu một hơi. Nói ra Tần Minh cười lạnh Muốn cho ta sở quốc bồi thường các ngươi nằm mơ đâu lão tử Tần Minh Là điển hình thích chiếm tiện nghi không thiệt thòi chủ Lần này không có để cho các ngươi bồi thường Cũng không tệ Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng Mặt khác Chấm không muốn sở quốc cho chấm bồi thường Chấm Chỉ muốn muốn một dạng đồ vật Ta chỉ hy vọng Ngươi có thể cho chấm người. Đi ngươi trong hoàng cung tìm kiếm vật này. Cầm tới đồ vật. Chấm thề. Vĩnh viễn cùng sở quốc kết tốt. Vĩnh viễn. Không giống nhau nam hoàng nói xong. Tần Minh biếu môi nói. Không bằng ta đem hoàng cung đều cho ngươi tính toán nam hoàng xứng sở. Nhìn lấy tần Minh nói. Ngươi không đồng ý chấm điều kiện ngươi muốn được cái gì đồ vật. Ngươi cho rằng. Chấm. Không biết giờ khắc này. Tần Minh sắc mặt âm trầm xuống tới Nam Hoàng những mày ngươi ngươi biết Tần Minh cười lạnh một tiếng không sai chấm đã sớm biết ngươi cho rằng chấm sẽ để cho ngươi đạt được Nam Hoàng ánh mắt mị mị vật này chấm tình thế bắt buộc không tiếc bất cứ giá nào Tần Minh nhấp nhô nói à đáng tiếc a Ngươi chính là dùng hết toàn bộ Nam Quốc tất cả thực lực Cũng vô pháp thực hiện ngươi mắt Ngươi thật ngông cuồng quên Nam Hoàng nói Tần Minh lắc đầu Ngươi Nam Quốc liên thủ đều làm không được sự tình Ngươi cảm thấy ngươi Nam Quốc Hiện tại làm được hiện tại đều làm không được Ngươi cảm thấy Ngươi về sau làm được Nam Hoàng sắc mặt triệt để âm trầm xuống Hắn nhìn lấy Tần Minh trầm mặt thật lâu Cánh răng nói, đem chấm bức gấp, chấm không tiếc, đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Chấm tin tưởng không có người nào không muốn lấy được vật kia, mà đến lúc đó cũng không phải là năm quốc phạt sở, mà chính là thế gian phạt sở tần minh sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Hắn cũng gắt gao nhìn trầm chầm, chầm nam hoàng, nói, người tại tìm đường chết nếu như khắp thiên hạ đều biết sở quốc có bất tử dược. Như vậy, vô số quốc gia, đều sẽ tới tranh giành. Đối với sở quốc tới nói, là hủy diệt tính. Cho nên, hắn đối Nam Hoàng nổi sát tâm, hoặc là nói đối tất cả biết bất tử dược người, đều nổi sát tâm. Tần Minh, ngươi muốn giết chấm ha ha. Chấm biết ngươi là ngũ phẩm cao thủ. Chấm cũng đoán được ngươi lần này hội không đồng ý đàm phán kết quả. Mà ngươi muốn giết chấm. Chấm cũng muốn giết ngươi. Cho nên. Chấm lần này. Mang hai cái lục phẩm cao thủ. Đòi mãng ngươi nói ra sau cùng. Nam Hoàng một thanh đập trên bàn. Ánh mắt hung ác không gì sánh được trọng sinh tiêu ra quân vương 27 chương 771 đại thủy bức tần minh đối Nam Hoàng nổi sát tâm. Không sai. Nam Hoàng trên thực tế cũng đối tần minh. Lên tất sát tâm. Lưu cho Nam Hoàng đường. Vốn là có rất nhiều điều. Tỷ như, phái người đi tần minh hoàng cung tìm. Thế mà, hiện tại trên cơ bản không có khả năng bởi vì phái đi nằm vùng trên cơ bản đều chết. Vì thế, hắn một cái năng lực không kém hoàng tử đều chết tại tần minh trên tay. Mặt khác cũng là tìm lý do đi tần minh hoàng cung làm cái gì tỷ thí A. Khiêu chiến A. Người khác có thể mượn cơ hội trà trộn vào hoàng cung tìm tìm đồ. Có thể sự thật chứng minh cũng không được, lần trước khiêu chiến tỷ thí, phái ra người trên cơ bản cũng đều chết. Không có cách nào đi tận minh trong hoàng cung tìm kiếm, thì tác chiến. Nhưng hắn Nam Quốc đánh không lại. Cách này cũng coi như, Nam Quốc liên thủ cũng đánh không lại. Tốt a tác chiến cũng không làm được. Sau đó, cho tới bây giờ... Hắn chỉ có một cách biện pháp cái kia chính là bố trí cái này cái gọi là sáu quốc hoàng đế gặp mặt hội. Tại hắn tưởng tượng bên trong thì rõ ràng cùng tần minh đàm phán. chúng ta không đánh ngươi. Ngươi để cho ta đi nhà ngươi tìm tìm đồ. Ngươi lại bồi thường hắn vài quốc gia một chút bạc. Chuyện này coi như. Nào biết tần minh không để mình bị đẩy vòng vòng A. Hắn muốn đánh rất. Đừng nói đi hắn Hoàng cung tìm hắn đã biết là cái gì Cũng là bồi bạc Hắn đều khó có khả năng Cho nên hiện tại đem Nam Hoàng bước đến một cách tuyệt lộ Hắn biết đánh đánh không lại uy hiếp đàm phán người ta không ăn bộ này Như vậy thì Duy có lợi dụng cái này Sáu Quốc Hoàng đế mặt đối mặt cơ hội đem Tần Minh giết Ngược lại Theo Nam Hoàng Bất luận là hiện tại vì được đến bất tử dược. Còn là về sau tranh bá một phương. Đều muốn đối phó với tần minh. Như là giờ phút này có thể giết hắn. Đây tuyệt đối là trăm lời không một hại cho nên. Vì bảo hiểm. Hắn biện pháp dự phòng. Tại chính mình tùy thân mang theo tùy tùng bên trong. Hắn an bài hai người cao thủ. Lục phẩm võ giả Nam Quốc Hoàng đế vô cùng sùng vũ. Hắn lấy giá cao phổ biến là thiên hạ cao tay Mặc kệ đối phương là chính là tà Chỉ cần nguyện ý đi theo hắn tiền tài mỹ nữ Không thiếu gì cả Không giống sở quốc đối có thực lực Nhưng tâm thuật bất chính lấy đều muốn tiến hành chèn ép, Cụ thể tham khảo lần trước Tần Minh diệt tà phái giờ phút này Tần Minh nghe Nam Hoàng lời nói Lại chỉ là cười nhạt một tiếng nói người nhi tử bên người đã từng có hai cách lục phẩm cao thủ. người đoán. sau cùng thế nào nghe nói như thế. nam hoàng biến sắc. nghĩ thầm đúng vậy a. lần trước hắn nhi tử nhận được tin tức tần minh muốn đi đào ốc. hắn nhi tử hội thuật dịch dung. liền chuẩn bị giả mạo tần minh đi trong hoàng cung tìm kiếm bất tử dược. có thể sau cùng. tần minh sau khi trở về. Hai cái lục phẩm cao thủ rất là kỳ lạ thì chết. Lúc đó, hắn một lần hoài nghi. Tần Minh bên người có càng lợi hại tồn tại. Giờ phút này, thần sắc hắn kinh nghi bất định nói, Ngươi, bên người có thất phẩm cao thủ ta thật có thất phẩm cao thủ. Tần Minh gật đầu. Lời này vừa nói ra, Nam Hoàng cùng hắn mấy cái hoàng đế sắc mặt đều khó nhìn lên. Riêng là Nam Hoàng, nuốt ngụm nước bọc. Nghĩ thầm hết con bê. Lần này thất sách. Làm không tốt chính mình thực sẽ chết ở chỗ này nếu có thất phẩm cao thủ tại tần minh bên người. Cái kia Nam Hoàng cảm thấy. Chính mình trên cơ bản. Là song đời. Bất quá, lại nghe tần minh còn nói. Bất quá lần này, hắn không tại phía Nam tại phía Bắc. Lời này vừa nói ra. Nam Hoàng xứng sờ. Ngay sau đó hung hăng thở phào. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Nói Ha ha ha Tiểu tử Ngươi như là không nói ra sự thật này Hôm nay chấm Có lẽ còn thật không dám ra tay với ngươi Thế nhưng là Ngươi quá ngộ Ngươi lại nói lên đến cái kia cao thủ không ở bên người ngươi Ngươi quả thực tự tìm cách chết tần minh không thể phủ nhận cười dưới Nói Cho nên ngươi cho rằng Ngươi thật xếp chấm tiểu tử. Sắp chết đến nơi. Ngươi liền thiếu đi mạnh miệng. Chấm sau cùng hỏi ngươi một lần. Có nguyện ý hay không đem đồ vật sao ra như là không nguyện ý. Hôm nay nơi này. Cũng là ngươi nơi táng thân nam hoàng giờ phút này rất tự tin. Tần Minh càng tự tin. Hắn đem tay theo trong tay áo vươn ra. Cho nên xoa xoa bàn tay. Dùng lực thổi một chút. Động tác này tựa như trên tay hắn có mấy thứ bẩn thiểu bị hắn xoa đi ra lại thổi rớt đồng dạng. Bất quá thổi một chút về sau tần minh thì cười. Mà trong không khí cũng tràn ngập một cỗ hương khí rất thơm. Nhưng tại cách này không khí khẩn trương dưới không có người để ý cách này hương khí. Tiểu tử trả lời chấm lời nói nam hoàng nói ra. Tần minh cười rất rực rỡ. Dựa vào ghế, Nói. Đồ vật. Lão tử chính mình cũng không tìm được Cho ngươi chấm có thể phái người Chính mình đi ngươi trong hoàng cung tìm nam hoàng nói ra Tần Minh xoa xoa cái chán nói chỉ sợ ngươi không có cơ hội Nam hoàng hít thở sâu một hơi Gắt gao nhìn chầm chầm tần Minh Dùng sau cùng cái kia giống như cảnh cáo lời nói nói Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Tiểu tử Ngươi nhất định phải ép chấm ở chỗ này giết ngươi sao phải biết. Chỉ cần ngươi vừa chết. Sở quốc chắc chắn đại loạn. Không chỉ có là ngươi triều đình sẽ nổi loạn rơi vào tranh quyền đoạt lợi cấp độ. Đến thời điểm ngươi quốc bách tính. Cũng sẽ đại loạn. Đến lúc đó xung quanh quốc gia sẽ không còn e ngại sở quốc. Năm quốc liên quân hội lần nữa tiến công sở quốc. Đồng thời khen phân sở quốc khắp nơi. Đến thời điểm. Chấm. Một sáng có thể tiến hoàng cung tìm kiếm chấm muốn đồ. Vật tần minh không thèm để ý chút nào. Nói. Ngươi xếp không chấm tốt. Tốt. Tốt. Vậy liền thử nhìn một chút nam hoàng không thể nhịn được nữa. Vỗ bàn một cách liền muốn hạ lệnh. Thế mà lúc này tần minh lại mở miệng chờ một chút trước đừng đồng thủ trò chuyện tiếp trò chuyện. Nam hoàng hừ một tiếng. Làm sao ngươi hối hận ngươi nói thêm mấy câu nữa hung ác lời nói a Nói không chừng ta liền sợ. Sau đó sẽ đồng ý. Tần Minh nói ra. Nam Hoàng xứng sờ. Nghĩ thầm nha cái này cái gì thói quen nào có dạng này liền giống với Thẩm vấn một phạm nhân. Cái kia phạm nhân bị đánh cũng không nói nói thật. sau cùng không có ý định Thẩm vấn hắn. Hắn lại nói cho ngươi. Lại đánh hắn một trận. Vạn nhất hắn chiêu đâu này làm sao cùng nói đùa giống như nam hoàng nuốt ngụm nước bọc. Tuy nhiên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Bất quá. Hắn vẫn là ôm lấy hy vọng. Nói. Cái kia. Tiểu tử, ngươi như là không cho chấm đi ngươi hoàng cung tìm kiếm vật kia chấm liền đem ngươi giết lại tấn công sở quốc. Hậu quả, ngươi biết rất nghiêm trọng, cho nên tốt nhất thỏa hiệp. Tần Minh nghe vậy ra vẻ kinh ngạc. Nghiêm trọng như vậy sao thấy hắn như thế làm dáng nam Hoàng còn tưởng rằng hắn thật sợ Nhưng ai biết sau một khắc tần minh lắc đầu ta không thỏa hiệp Ngươi vẫn là đồng thủ đi Nam Hoàng trừng mắt, ngươi Ngươi thuần túy thì hắn a là ở chỗ này nước a Ngươi cách nước bức không sai à Lão tử cũng là tại nước Ngươi có thể đem lão tử làm sao giọt tần minh tiện như vậy nói đến Bất quá sau khi nói xong Hắn lại bổ sung một câu Ngươi có muốn biết hay không Ngươi đưa cho ngươi nhi tử hai cái lục phẩm cao thủ Là làm sao chết nam hoàng nhếu mày Không phải là bị ngươi thất phẩm cao thủ giết tần minh lắc đầu Không phải Thực Bọn họ là chúng chấm độc Vậy ngươi lại có biết hay không Chấm tại sao muốn ở chỗ này theo ngươi kéo nói nhảm nhiều như vậy nước lâu như vậy nam hoàng tâm lý cảm giác không thích hợp. Nhưng lại không biết vì cái gì. Cho nên không nói chuyện. Tần Minh cười rất tiện. Nói. Bởi vì. Lão tử nước không kém. Mà bây giờ. Thời gian vừa mới tốt khổ khổ. Ta thật không có nước trọng sinh tiêu dao quân vương 27 chương 772 một cách so một cách không biết xấu hổ, à, thời gian vừa mới tốt, thời gian nào vừa mới tốt, không chỉ là Nam Hoàng, người khác cũng đều nghi hoặc rất không hiểu Tần Minh đến cùng tại nói cái gì. Tần Minh thì là nghiền ngẫm nhìn lấy Nam Hoàng, nói: "Còn không có kịp phản ứng a chấm nói, người nhi tử bên người hai cách lục phẩm cao thủ, là bị độc sử hạ độc chết. Thì tính sao tính ngươi âm hiểm nam hoàng hừ một tiếng. Tần Minh im lặng, ngay sau đó nhắc nhở, lúc trước chấm dùng cái kia độc rất đáng sợ, có thể trong không khí truyền bá, văn nhân liền sẽ trúng độc. Chấm tùy thời có thể để chúng độc người chết. Nam hoàng khinh thường nói, cho nên cái kia độc dược có chút hương, trong không khí truyền bá tốc độ rất nhanh. Không gió tình huống dưới. Có thể truyền mười trưởng. Trọng điểm là có chút hương. Tần Minh tiếp tục nhắc nhở. Nam Hoàng biểu môi. Có thể có nhiều hương có nữ nhân hay không trên thân hương. À. Tần Minh nhíu mày. Cũng là loại kia. Nhấp nhô mùi thơm ngát. Nhưng là hỏi lâu. Đã cảm thấy có chút khuy bức. Cái này thời điểm. Đã nói lên chúng độc đát sâu lúc này. Ngạo lai quốc hoàng đế bảo câu nói tục. Moa. Hình dung vẫn rất có cảm giác. Nghe ngươi nói. Giống như thật nghe thấy được một dạng. Đúng đấy, ngươi hình dung như thế chân thực. Ngươi thế nào không đi viết tiểu thuyết đâu nói hai câu chỉnh chấm thân ở cảnh. Thanh quốc hoàng đế cũng mở miệng. Về sau nam quốc hoàng đế xịp xịp cái mũi, sắc mặt dần dần không dễ nhìn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy. Nói. Đàm phán với ngươi Ngươi ở chỗ này phổ cập khoa học độc dược Thật sự là rất là kỳ lạ Hừ Chấm lười nhắc theo ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian Nói, hắn quay người liền muốn rời khỏi Bất quá, cái kia khó xem sắc mặt Lại rõ ràng biểu hiện ra hắn nội tâm sợ hãi cùng bất an Thế mà, tần minh lại cười không nói Ngồi trên ghế vuốt vuốt ngón tay Nam Hoàng đứng dậy, đi mấy bước sau bỗng nhiên một trận vô lực. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. Chỉ thấy hắn khó khăn quay đầu, nhìn lấy tần minh nói tạp trùng. Ngươi, ngươi thật. Hạ độc tần minh đáp lại vẻ mặt vui cười trí mạng khí độc, già trẻ không gặp ngươi. Ngươi, Nam Hoàng nói nhảm đều nói không nên lời. Hắn mấy cái hoàng đế cũng là sắc mặt trong nháy mắt hắc vừa mới bọn họ còn tưởng rằng là tần minh nói quá sức thật hiện tại mới phản ứng được nhà trong không khí thật có hương khí a nói cách khác bọn họ đều trúng độc sờ khắc này không biết là mấy cách hoàng đế cũng là bọn họ tùy tùng cũng đều giò cho phát sợ hiện trường thì tần minh cùng người khác rất bình tĩnh tần minh không nghĩ tới ngươi như thế bị của nam hoàng đại a tần minh nhíu mày Bị ổi hừ Ngươi đợi thiết kế cái này gặp mặt Không phải liền là muốn giết chấm ngược lại đầu đến Nói chấm bị ổi chấm độc Tùy thời có thể dưới Các ngươi mệnh Tải trên tay các ngươi Có thể các ngươi lại nhất định phải ốp chấm xuống tay với các ngươi Bi ai à Tranh thủ thời gian cho chúng ta giải dược Chúng ta còn không có để người giết ngươi đây Nam Hoàng vô lực nói đến Giờ khắc này hắn mới hiểu được tần minh vì lông ngay từ đầu nói nhảm nhiều như vậy Hợp lấy trì hoãn thời gian để mọi người hút vào bệnh độc đâu tần minh mắt trợn trắng Cái gì lý luận chờ ngươi giết lão tử Lão tử lại phản kháng có bệnh A nói Tần minh chậm rãi đứng dậy Nói Hiện tại Các ngươi mệnh Không tải các ngươi trên tay tại chấm trên tay Muốn sống cho chấm quỷ xuống lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi, riêng là Nam Hoàng. Thanh Hoàng cùng ngạo lai quốc Hoàng đế. Còn có mông quốc quốc vương cùng với bạch quốc Hoàng đế. Cũng đều gắt gao nhìn chầm chầm Tần Minh. Mọi người đồng dạng là Hoàng đế. Để bọn hắn cho Tần Minh quỷ ngươi ta đều là vua của một nước. Nào có cho ngươi hủy xuống nói ý bạch quốc Hoàng đế phẫn nộ nói ra. Tần Minh cười. Ngón tay chỉ vào bạch quốc hoàng đế. Nói. Cái kia. Muốn không ngươi trước hết chết đi gặp tần minh ngón tay chỉ tới. Cái kia bạch quốc hoàng đế nuốt ngụm nước bọt. Nói. À. Nhà nhà nhà. Chân thế nào có chút mỏi mềm đâu không được. run chân. Đứng không vững. Chấm đến quỳ ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút nói. Hắn phù phù một chút. Gọn gàng mà linh hoạt quỳ trên mặt đất. Con mặt không đỏ tim không đập. Tần minh xứng sờ. Không phục không được a Nhìn xem người ta. Sợ có nhiều mức độ lại nhìn mông quốc quốc vương. Con hàng này càng không biết xấu hổ. Đối bạch quốc hoàng đế nói. Bản vương cũng có chút run chân. Ngươi dạng này ngồi trồm hốm lấy thoải mái một chút không dễ chịu thoải bản vương giã họp ngươi. bạch quốc hoàng đế mắt trợn trắng. Không thoải mái. Chớ học chấm mông quốc quốc vương cười lạnh. Bản vương không tin. Bản vương lại muốn thử một chút nói. Hắn quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Đối bạc quốc hoàng đế nói. Người quỳ nhi quả nhiên gặp ta. Quỳ nhiều dễ chịu a. So đứng đấy nhẹ nhóm nhiều. Sớm biết ta ngay từ đầu thì quỳ. Một bên. Thanh quốc hoàng đế hừ một tiếng. Nhìn lấy hai người khinh thường nói đến. Quỳ xuống có thể có nhiều dễ chịu A chấm làm 20 năm hoàng đế. Còn không có quỳ qua đây. Nói. Hắn chậm rãi quỳ xuống. Ánh mắt sáng lên. Ai đúng là có chút không giống cảm giác A. Khó trách tại thanh quốc nhìn thấy chấm người đều ra thích quỳ xuống. Không phải không đạo lý ha. Ngạo lai quốc hoàng đế nhìn xem ba người. Mặt lạnh lấy nhíu mày nói. Các ngươi sợ chết quỳ xuống chính là chốn nào đến nhiều như vậy, khi a thì mẹ hắn từng cách không thể học một ít lão tử có chút cốt khí liền không thể giống như lão tử. Đường đường chính chính, quỳ xuống, không tốt sao nói, hắn đứng thẳng người, nhích lên long bào thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Nha, gọi là một cái ý không thẳng khí cũng lớn mạnh a. Cái quỳ này Hắn sinh sinh cho hủy ra một thân ngạo cốt khí thế nhìn đến cái này bốn cái hoàng đế cái kia tinh xảo lại một cái so một cái tốt diễn kỹ. Tần minh quả thực bội phục đầu dạp xuống đất A. Hắn thậm chí đều muốn mau để cho người đi chế tạo mấy cái cút chuẩn bị ban phát cho mấy cái này hoàng đế. Đương nhiên, không chỉ có là bốn người bọn họ, cũng bao quát phía sau bọn họ những tùy tùng kia. Giờ phút này cũng đều quỷ xuống. Bọn họ ngược lại là không có gì phim chỉ là an tính quỳ xuống Đồng thời từng cách bởi vì bọn hắn mỗi người hoàng đế bệ hạ vô sỉ hành động mà cảm thấy xấu hổ Bọn họ hoàng đế bệ hạ đều không cảm thấy xấu hổ cũng không biết bọn họ xấu hổ cái cái búa Sau cùng cũng là nam hoàng cùng nam hoàng tùy tùng Nam hoàng sắc mặt gì thường trắng bệch nhưng hắn không có quỳ xuống Phía sau hắn cũng còn có hai cây sáu bảy mươi tuổi lão già cũng không có quỳ xuống. Người khác cũng là đều cho Tần Minh quỳ xuống. Giờ phút này, Nam Hoàng gắt gao nhìn trầm trầm Tần Minh nói. Chấm, sẽ không cho ngươi quỳ Tần Minh cười. Ngươi, sẽ cho chấm quỳ xuống. Chấm, không biết tuyệt không Nam Hoàng nói ra. Hắn là nhà sĩ ly ra cứt mặt hướng ra ngoài hán tử muốn mặt a Là cực độ sĩ diện. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cái này chính mình thuộc hạ cùng vài quốc gia hoàng đế những thứ này người cho Tần Minh quỳ xuống. Tần Minh nói. Người hội quỳ xuống. Khác diễn. Quỳ đi đối với một cái muốn trường sinh bất tử người mà nói. Sống sót cùng mặt mũi. Cái nào cái trọng yếu nam quốc hoàng đế ánh mắt đều ẩm ướt. Chấm. Không. Không quỳ. Hắn cũng muốn mặt a. Thế nhưng là, hắn càng sợ chết hơn a. Sau đó, hắn đem nước mắt cứng ép nín trở về. Tiến lên mấy bước. Đối tần minh nói. Tần minh, có thể hay không cùng chấm qua bên kia nhỏ lùm cây chấm có lời nói theo ngươi nói. Tần minh không kiên nhấn gầm thép, có cái gì không thể gặp người ngay ở chỗ này quỷ. Nam Hoàng phúc phúc một chút quỷ trên mặt đất. Ngay sau đó con hàng này còn một mặt phấn nộ đối tần minh nói. Ngươi cuống họng lớn như vậy làm gì chấm thân thể vốn là hư. Cái này ngã xuống a các vị. Cũng không phải chấm phải quỳ a. Hắn vừa mới quả thực đem chấm hù đến a. Cái này thuần túy là hắn đem chấm dọa đến ngã xuống. Trùng hợp ngã thành quỳ tư thế hắn vẻ mặt thành thật cùng mọi người giải thích. Tất cả mọi người cổ quái nhìn lấy hắn. Dường như lại nói chúng ta hiểu được Đồng thời mọi người chấn kinh Cái gì gọi là diễn ký người ta Cái này mới là thực ngưu bức A Trọng sinh tiêu giao quân vương 27 chương 773 Từng cái từng cái giết mấy cái này Hoàng đế vô sỉ Tần Minh xem như kiến thức đến Hắn trước kia vẫn cảm thấy Chính mình đầy đủ vô sỉ Đầy đủ tiện Hôm nay gặp mặt tại chỗ mấy vị đó Mới là tiền bối A Người khác quỳ xuống là khuất nhục Mấy người bọn hắn sưởng sốt quỳ đều có các ý a. Bất quá tần minh cũng chẳng thèm cùng bọn họ dây dưa Chỉ là nhìn lấy 5 cái hoàng đế Muốn mở miệng nói cái gì Thế mà hắn phát hiện Hắn có chút không xem miệng được Bởi vì Giờ phút này Nam Hoàng vì mặt mũi Còn tại đối mọi người liều mạng giải thích Nói hắn không phải muốn quỳ Hoàn toàn là bị tần minh một cuốn hỏng giỏ đến ngã quỳ xuống Hung hăng cường điệu, hắn có thể không phải sợ chết mới quỳ xuống Thỉnh thoảng còn Chỉ trích tần minh quá thô lỗ Hắn mấy cái hoàng đế đầy vẻ khinh bị Bên trong Thanh quốc hoàng đế chế xéo nam hoàng Nói Ngươi nếu là bị hắn hoàng sợ ngã xuống Vậy ngươi bây giờ ngược lại là đứng lên a? Nam hoàng xứng sờ Ngã đau Chỗ nào dễ dàng như vậy đứng lên phía sau ngươi còn có hai người cao thủ không có quỷ đây Để bọn hắn díu ngươi Đứng lên đi Ngạo lai quốc hoàng đế cũng lạnh lùng mở miệng Giờ phút này bọn họ đối nam hoàng oán khí có chút lớn Rất đơn giản nếu như không là nam hoàng thổi chống lời nói bọn họ không biết tổn thất nhiều như vậy binh mã Hiện tại không chỉ có không có ở tần minh cái này bên trong được cái gì ngược lại trả lại tần minh quỳ xuống, thậm chí còn có thể có thể chết ở tần minh trên tay. Cách này nhiều biệt phước a cho nên bọn họ đối nam hoàng đều bất mãn lên, thậm chí bạch quốc hoàng đế đều dám mở miệng chào phúng, nói nam hoàng bệ hạ, ngài thế nhưng là đường đường nam quốc bệ hạ, ngươi dạng này quỳ trên mặt đất, nhiều thật mất mặt lên đến a nam hoàng sắc mặt đều hắc. Cũng không đắc ý. Nói. Chấm hiện tại chân đau. Đứng không dậy nổi vậy ngươi thì ngồi dưới đất A. Hoặc là nằm trên mặt đất A. Hai cái đầu gối đỉnh tại trên mặt đất có gì tại ba mông quốc quốc vương nói. Nam quốc hoàng đế sắc mặt âm trầm. Chấm vui lòng. Muốn các ngươi xen vào việc của người khác A. Ngươi là sợ chết đi thanh quốc hoàng đế cười lạnh. Kết quả là mấy người cứ như vậy cãi vã Tần minh bất đắc dĩ, bất quá phản ứng cũng nhàm chán, thì đứng đấy xem bọn hắn tranh cãi. Mà giờ khắc này, một chung quanh đài, sáu quốc những tướng lãnh kia cùng các binh sĩ, đều nhìn chầm chầm sàn gỗ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Bên trong, phía nam biên quan bên ngoài, một số sở quốc các tướng lính nghi hoặc vì lông hắn hoàng đế, đều cho bọn hắn sở hoàng quỳ xuống đồng thời. Hắn các quốc gia người cũng đều nghi hoặc chính mình quốc hoàng đế Vì lông cho sở quốc hoàng đế vì một màn này Để các nước đều cảm thấy khuất nhục Để sở quốc bên này người Cảm giác đến vô cùng thoải mái Lúc này Có một sĩ binh đến biên quan chỗ Đối một người tướng lãnh nói Tướng quân quan nội có một nữ tử cùng một tên mập đến Nói bọn họ là thánh địa người Muốn gặp chúng ta bể hạ thánh địa tướng quân kia biến sắc. Mà một bên. Dư trạch nhớ mày. Nói. Tranh thủ thời gian mời đi theo. Một bên khác. Trên sàn gỗ. Năm quốc hoàng đế cãi lộn không nhì. Tần Minh nghe dính. Giờ phút này nhú mày đại a Đều im ngay hắn vừa mở miệng. Tất cả mọi người an tính. Ngay sau đó. Tần Minh một lần nữa ngồi trên giế. Nói, các ngươi hiện tại, cần phải quan tâm là các ngươi có thể hay không sống sót vấn đề Năm cái hoàng đế biến sắc Bên trong, thanh quốc hoàng đế nói Tần Minh, lần này đều là nam hoàng chủ ý Là hắn suối dục chúng ta tới đối phó ngươi Đều là hắn âm mưu Chúng ta đều bị hắn sử dụng Không có quan hệ gì với chúng ta Ngươi giết hắn Thả chúng ta à người khác ào ào phụ họ Nam Hoàng lại hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch Vội vàng đoan chính vị. Sau đó nói. Tần Minh. Ta có thể lại bồi ngươi 100 triệu lượng bạc. Đừng giết ta Tần Minh nhếch miệng. Nói. Đừng nóng vội. Từng cách từng cách tới. Đầu tiên. Thanh Quốc Hoàng đế. Ngươi phái ngươi quốc giáo áo đen giúp người. Quanh năm giấu ở sở quốc đế đô không biết ám sát qua chấm bao nhiêu lần. Bút chứng này đến tính một chút. A thanh quốc hoàng đế biến sắc, nói: cái này ta không biết. Không có chuyện ngươi còn trang nam quốc hoàng đế cười lạnh một tiếng nói: ngươi lần trước cùng chúng ta gửi thư bên trong, còn nâng lên lúc trước trong bóng tối chống đỡ sở quốc kia là cái gì trước kia trương nguyên xoáy, cho hắn mượn không ít thích khách tới giết tần minh ma lại phái người án sát tần minh số lần Không dưới 50 lần đây Thanh quốc hoàng đế giận Nói thật giống như ngươi phái người án sát thiếu một dạng Không có ngươi nhiều Ngươi cách âm hiểm tiểu nhân nam quốc hoàng đế nói ra Tần minh hừ một tiếng Đối thanh hoàng nói Ngươi xác thực một mực tại sau lưng đâm dao Chấm Giữ lại không được ngươi nói Tần minh nhìn về phía thanh hoàng Ngay sau đó dối ra ngón tay Nhẹ nhàng điểm một cái Người bình thường nhìn không ra hắn có động tác gì Nhưng trên thực tế Hắn như thế một điểm Lại là đem ngón tay phía trên một loại khác dù phát tính khí độc Đưa đến thanh hoàng trước mặt Loại này dù phát tính khí độc một khi tới gần bên trong tần minh lúc trước hạ độc sượt bên người thân Hội trong nháy mắt dù phát chúng độc người thể nội độc Trong nháy mắt Độc phát thân vong Chỉ thấy thanh hoàng ánh mắt một phen mãnh liệt ngã trên mặt đất trực tiếp Không có khí tức Một màn này để thanh hoàng tùy tùng Vô cùng phẫn nộ Thế mà bọn họ lại giận mà không dám nói gì Hắn bốn cái hoàng đế Xòa đến thằng nuốt nước bọt Lại nhìn tần minh Đem ánh mắt nhìn về phía ngạo lai quốc hoàng đế Nói Người nhi tử tại ta sở quốc Dùng bán hàng đa cấp tẩy não lúc đó hại không ít người a Tẩy não bán hàng đa cấp ngạo lai quốc hoàng đế có chút không hiểu Tần minh biếu môi cũng là gạt người Ngạo lai quốc hoàng đế một mặt xấu hổ Hắn ngạo lai quốc vương triều thành lập Có thể không thể rời bỏ gạt người a Lúc trước cũng là dùng một bộ thoại thuật cho người ta tẩy não Lừa gạt không ít người Giúp hắn củng cố hoàng quyền Giờ phút này Hắn cũng muốn dùng hắn cái kia một bộ hốt su tiếng người thuật đến cho Tần Minh tẩy não Bất quá Hắn còn chưa kịp mở miệng Cũng chỉ gặp Tần Minh ngón tay búng một cái Ngay sau đó ngạo lai quốc hoàng đế chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn Sau một khắc Hắn thì vô lực nằm xuống Một khắc này trong miệng hắn còn phát ra một câu sớm biết không quỷ Tần Minh cổ quái cười cười đối mông quốc quốc vương nói Ôm ta sở quốc bắp đuổi, không tốt sao được. Mông quốc quốc vương nói ra. Tốt ngươi còn đánh sở quốc tần minh hừ một tiếng. Cong ngón búng ra. Một cỗ khí đột bay ra. Cái kia mông quốc quốc vương chừng mắt. Lật lên mắt cá chết. Chầm rãi ngã xuống. Liên tiếp giết ba cái hoàng đế tần minh hít thở sâu một hơi tâm lý không nói ra tư vị. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía bạch quốc hoàng đế. Bạch Quốc hoàng đế gặp Tần Minh ánh mắt nhìn tới, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, đón lấy, hắn bỗng nhiên bỗng nhiên đứng lên, hét lớn, làm sao đều là cái chết, lão tử còn không bằng đứng đấy Tần Minh sững sờ, ta cũng không nói muốn giết ngươi a Bạch Quốc hoàng đế ánh mắt sáng lên, lập tức quỳ xuống nói, thật Tần Minh thở dài, vốn là thật, có thể chấm nói qua. Người nào không quỳ người nào chết. Ngươi vừa mới đứng lên. Bạch quốc hoàng đế xứng sờ, ta con mẹ nó a. Nói tục còn không có bảo xong, tần minh ngón tay một chút, bạch quốc hoàng đế nói tục, liền vĩnh viễn cũng bảo không ra. Sau cùng, chỉ còn lại có nam quốc hoàng đế. Nam quốc hoàng đế cùng tần minh đối mặt. Ngay sau đó nam hoàng gia vẻ chấn tính mở miệng. Chấm đánh bạ ngươi. Không biết giết chấm Tần Minh nhích miệng cười một tiếng Người thua trọng sinh tiêu giao quân vương 27 chương 774 Tần Minh bị tạc thương tổn Tần Minh là nhất định muốn giết Nam Hoàng Nguyên nhân rất đơn giản Hắn biết bất tử dược chuyện này Trước kia Tần Minh liền muốn giết Không biết sao Hắn không dám a Bởi vì tại Nam Quốc Hoàng Cung Trời mới biết sẽ có hay không có càng lợi hại cao thủ Hắn thân là ngũ phẩm Có thể cho lục phẩm trong cao thủ đục Nhưng nếu là đối mặt thất phẩm cao thủ Chỉ sợ Thì không dễ dàng như vậy Làm cho đối phương chúng đục Ngược lại tần minh chính mình cũng sẽ rơi vào nguy hiểm Cho nên Hắn không thể mạo hiểm đi Nam Quốc Hoàng cung giết Nam Hoàng Mà bây giờ có cơ hội tốt như vậy Hắn như thế nào lại buông tha Nhưng Nam Hoàng Nhưng cũng cười. Chỉ thấy hắn nhìn lấy tần minh. Nói. Nếu như ngươi nghe chấm lời nói. Ngươi. liền sẽ không giết chấm. Nếu như ngươi có lý do gì để lão tử không giết ngươi. Ngươi liền sẽ không cho lão tử quỳ xuống tần minh cười lạnh. Nghe nói như thế. Nam Hoàng trong nháy mắt không phản bác được. Bất quá. Hắn vẫn là nói. Ngươi thì không muốn nghe một chút. Chấm cảm thấy ngươi không biết xếp chấm lý do tần minh nhấp nhô nói. Có chút hiếu kỳ. Được thôi. Cho ngươi một cơ hội. Nói đi. Nhưng là. Ngươi vẫn là phải biết. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Hoàng từ chối cho ý kiến cười cười. Nói chấm biết ngươi có một loại tên là Bon Đồ Vật. Thì tính sao? Tần minh nghi hoặc Nam Hoàng cười. Nếu như chấm nói cho ngươi. Cái này bên dưới sàn gỗ mới Thì trôn mấy cái ngươi bom Không biết Có tính hay không ginh hỷ tần minh những mày Ngươi chỗ nào đến bom Nam Hoàng cười hắc hắc nói Cái này Liền muốn liên quan đến một cái khác bí mật Không ngại nói cho ngươi à Ngươi sợ quốc Có ta khổ sở Năm vùng Những thứ này bom Là mấy ngày nay Chấm để hắn vùng trộm đưa ra đến Đáng tiếc a hắn còn không có đạt được nghiên cứu chế tạo phương pháp. Bất quá, ta nghĩ hắn hồi đắc thủ. Tần Minh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Nội bộ, vậy mà ra phản đồ. Đây là hắn tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Gặp Tần Minh sắc mặt nhìn không tốt. Cái kia Nam Hoàng cười hắc hắc. Cho nên, như là giờ phút này chấm ra lệnh một tiếng. Bên dưới sàn gỗ chấm an bài tử sĩ. Liền xét lập tức nhen nhóm bom. Để ngươi ta. Đều tán thân nơi đây tần minh cười. Ngươi chính là trộm chấm bom. Cũng chưa chắc có thể đem chấm thế nào à. Ô ha ha. <cười> ngươi có muốn hay không? Thử nhìn một chút nam hoàng nói. Ngươi ngược lại cũng muốn giết chấm. Chấm. Vì cái gì không cùng ngươi đồng quy vu tận. Vậy ngươi thử một chút Tần Minh lười nhắc nói nhảm. Nam Hoàng nhớ mày, nói, ngươi thật sự cho rằng, chấm không dám thử một chút đi Tần Minh nói tiếp. Nam Hoàng có chút giận Tần Minh, ngươi không nên ép chấm. Tần Minh cười lạnh một tiếng, nói, chấm đánh bạc, ngươi không dám đồng quy vô tận. Nói, Tần Minh chậm rãi dơ ngón tay lên. Đối với cái kia Nam Hoàng, Nam Hoàng sắc mặt trắng bệch hô hấp kịch liệt. Nói, không muốn, không muốn, ngươi không nên ép chấm, không muốn. Tần Minh lại không chút do dự từng ngón tay đi xuống, nói, ngươi, không có lựa chọn khác. Chỉ có một con đường chết Tần Minh không có lựa chọn khác. Hắn nhất định phải giết Nam Hoàng. Bằng không, hôm nay sau đó, biết không cơ hội Nam Hoàng. Nhất định sẽ đem sở quốc có bất tử dược điểm tin tức tung ra ngoài. Đến thời điểm sở quốc chắc chắn đại loạn cho nên hắn nhất định phải giết Nam Hoàng. Giờ khắc này, Nam Hoàng chỉ cảm thấy thể nổi bỗng nhiên khó chịu gì thường. Trong nháy mắt, cảm giác tử vong. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn biết, Tần Minh thật đối với hắn hạ tử thủ. Giờ khắc này, hắn quá sợ. Rất nhớ cầu Tần Minh tha cho hắn. Thế mà, nhưng cũng minh bạch đã muộn chỉ thấy hắn thân thể chậm rãi đổ vào trên sàn gỗ ánh mắt chậm rãi đóng lại thế mà lại tại thời khắc cuối cùng hắn bỗng nhiên tựa như hồi quang phản chiếu đồng sàng hét lớn điểm bom tần minh biến sắc hắn mãnh liệt xoay người đối Chu đại tướng quân cùng Chu Linh Lung các loại người quát lớn chạy mau thế mà giờ khắc này Chu Linh Lung Chu đại tướng quân bọn người Lại liều mạng đối với Tần Minh nhào tới. Đồng thời hô to. Bảo hộ bệ hạ. Tần Minh không hiểu cách mũi chua chua tâm lý vô cùng cảm động. Dưới loại tình huống này, người khác lại muốn dùng thân thể mình đến bảo hộ Tần Minh. Lại nhìn hắn năm gốc người. Bọn họ hoàng đế cho Tần Minh quỳ xuống. Bị Tần Minh giết. Lại cả đám đều không dám hố một tiếng. Thì cách này. Để Tần Minh cảm thấy. Chính mình cách này hoàng đế Giá trị cũng chính là giờ khắc này Hắn hiểu được Giống như chu đại tướng quân cùng cha và con gái Cùng với những cái kia liều mạng tới bảo hộ tần minh ám vệ Không thể chết Hắn tần minh không thể để cho những thứ này nguyện ý Vì mình mà người chết chết ở chỗ này Nghĩ tới đây Tần minh hét lớn Đều cho chấm lui lại đồng thời Hắn thân thể cũng hướng về sàn gỗ bên ngoài mà đi Nhẹ nhàng thi chuyển ra về sau. Cùng mọi người cùng một chỗ thoát đi. Hắn vốn cho là chính mình trước tiên bay ra. Những thứ này người đều sẽ cùng theo hắn lập tức lui lại. Thế mà hắn sai. Lấy chu đại tướng quân cầm đầu mười cái hộ vệ. Cũng không có theo sát lấy tần minh đào tẩu. Cho dù là thi chuyển khinh công. Cũng là vẫn như cũ đều chặn sau lưng tần minh. Mười mấy người hình thành mấy tầng bức tường người đầy đủ cam đoan tần minh sẽ không bị bom quy lực làm bị thương thế mà bọn họ làm sao biết tần minh cách này người là không thích để cho mình người bị thương tổn càng thì nguyện ý vì hắn chết người hắn càng sẽ không để dạng này người bị thương tổn cho nên tần minh bỗng nhiên một phát bắt được chu đại tướng quân thân thể trên không trung mượn lực thân thể trong nháy mắt lật đến phía sau mọi người Chúng người thất kinh bệ hạ, không thể à bệ hạ. Tuy nhiên chấm không phải người tốt lành gì. Nhưng cũng không thể gặp người khác vì chấm mất mạng tần minh nói. Dưới chân đối người sau tường mặt mấy cái ám về ra sức đá ra. To lớn lực đảo trực tiếp đem người tường phía sau cùng người đạp bay ra ngoài. Liền mang theo bức tường người phía trước chu đại tướng quân bọn người cùng nhau bị cấp tốt đủng bay. Xem xét lại tần minh bởi vì lực phản tác dùng thân thể ngược lại lại đối cái kia sàn gỗ trở về. Mà giờ khắc này, sàn gỗ lòng đất đã có kiếp nổ thiêu đốt âm thanh vang lên. Chu đại tướng quân đám người sắc mặt trắng bệch hô to bề hạ, lại bất lực. Tần minh chính mình nỗ lực lấy khinh công, hướng nơi xa mà đi. Không sai, ngay một khắc này, bom trong nháy mắt nổ tung. Trên sàn gỗ tần minh nguyên lai ngồi vị trí dưới trong nháy mắt nổ tung mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một cỗ trùng kích lực huyết tán trong không khí tần minh bị sóng nhiệt đánh chúng trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bề hạ. Chu Linh Lung cũng nhận một chút xíu sóng nhiệt trùng kích. Nhưng nàng giờ phút này tê tâm liệt phế nhìn lấy thổ huyết tần minh. hận không thể chính mình chặn sau lưng tần minh. Thế mà. Cái này cũng chưa hết. Sau một khắc. Lại là một quả bom nổ tung. uy lực kinh khủng lần nữa trùng kích tới. Tốc độ quá nhanh. Tần minh lần nữa bị sóng nhiệt trùng kích. Thân thể hung hăng bay ra ngoài. Lần nữa phun ra máu tươi đồng thời. Thân thể cũng là muốn trùng điệp ngã trên đất. Bản thân liền là không trùng. Lại bị hai lần nổ tung trùng kích. Như là té xuống đất. Tần Minh tất nhiên thịt nát xương tan. Thế mà. Tốt tại lúc này. Lạc tử y cấp tốc vọt tới. Cách không vô to một tiếng tần Minh về sau. Nàng tay áo vung lên. Một đảo lụa trắng bay ra. Trong nháy mắt quấn ở tần Minh trên thân. Ngay sau đó lạc tử y dùng lực kéo một cái. Tần Minh bị lôi kéo hướng lạc tử y. Trên không trùng. Bị lạc tử y ôm. Ngay sau đó chậm rãi rơi xuống Sau khi hạ xuống Lạc tử y nhìn lấy máu me đầy mặt tần minh Cuốn cuồng vô to Tần minh tần minh ngươi tỉnh a! Tần minh thế mà Mặt cho nàng gọi thế nào Tần minh đều không có phản ứng Chỉ là trong miệng Không ngừng có máu tươi tràn ra trọng sinh tiêu ra quân vương 27 chương 775 Quân vương tử xã tắc không biết qua bao lâu Tần Minh cảm giác mình trên thân rất đau. Ngũ tạng lục phủ cũng rất đau. Hắn nỗ lực mở to mắt, phát hiện mình nằm tại trên một chiếc giường. Cái nhà này có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời, hắn nhớ không nổi đây là địa phương nào. Mà lúc này, bên cạnh một cách nữ tiếng vang lên. Ngươi tỉnh Tần Minh quay đầu. Nhìn xem nữ tử. Là Lạc Tử Y. Tần Minh hơi xứng sờ. Tại trước khi hôn nay một khắc cuối cùng trí nhớ trầm rãi hiện hiện. Ngay tại hắn muốn bị bom uy lực đẩy ra mười mấy mét muốn ngã trên mặt đất lúc, giống như cũng là lạc tử y đi ra, cứu hắn. Cái này là nơi nào? Tần Minh nỗ lực mở miệng, phát ra âm thanh. Lạc tử y tựa hồ thở phào, nói, nơi này là thánh địa, ngươi đơn độc lầu nhỏ. Tần Minh ngốc một chút, nói, ta Ta làm sao trở về thánh địa. Bởi vì ngươi thương quá nặng. Chỗ khác không có người có thể chỉ liễu ngươi. Hoặc là nói. Đơn thuần y thuật. Đã không có khả năng cứu ngươi. Lạc tử y mở miệng. Tần Minh nghe vậy sắc mặt đều biến. Nói. Có ý tứ gì lạc tử y hít thở sâu một hơi. Ngũ tạng lục phủ ngươi. Đều tổn thương. Có thần y vì ngươi bắt mạch. Phát hiện ngươi tâm mạch đều bị tổn thương. Cơ hồ là. Hẳn phải chết không nghi ngờ khó trách ngũ tảng lục phủ như thế đau a. Nghe lạc tử y nói. Tần Minh đại khái ý thức được chính mình tình huống nghiêm trọng đến mức nào. Nói cách khác. Bom sư uy. Đem hắn tâm gan tỳ phế xả xày đều cho thương tổn cách này như là tại hậu thế. Chỉ liệu tổn thương nội tảng cũng là vô cùng khó khăn. Nghiêm trọng cơ hồ không chữa được. Có thể chính mình. Vì lông còn chưa có chết cái kia ta hiện tại. Chẳng qua là cảm thấy rất đau. Mơ hồ. Giống như có một chút sòng nước ấm tại ta trong phế phủ chảy xuôi. Mà lại. Ta tựa hồ cũng sẽ không lập tức chết ta tần minh nghi hoặc. Đó là bởi vì. Ta trong đêm đem ngươi mang về thánh địa. Thánh địa đại trưởng lão liên thủ với nhị trưởng lão. Dùng nội lực. Vì ngươi ổn định ngũ tạng lục phủ. Bảo vệ tâm mạch. Bằng không lời nói. Ngươi khả năng đã chết tần minh chừng mắt. Nói. Nội lực lại là nội lực tại sao có thể có nội lực vật này hắn hiện tại thoáng cách đều không quan tâm chính mình thương thế. Mà chính là càng thêm hiếu kỳ cách này cách gọi là nội lực đồ vật. Lạc tử y cười cười. Ngươi còn nhớ hay không đến. Ngươi trước kia hỏi qua. Nói cửa phẩm võ giả trở lên Là là cái gì tần minh gật đầu Ta chỉ biết là cửa phẩm là một cách đường danh giới Nghe nói cửa phẩm về sau Mới là võ giả tránh thức bắt đầu Không sai Bởi vì cửa phẩm về sau Liền có thể ngưng luyện nội lực Cùng phụ thông võ giả Hoàn toàn không thể so sánh Cái này Cách chúng ta còn rất xa xôi Cũng không cần đi qua nhiều giải. Ngươi chỉ cần biết rằng. Nội lực là một loại vô hình khí cùng lực. Mà giờ khắc này. Trong cơ thể ngươi cũng là bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rót vào nội lực. cưỡng ép bảo vệ ngũ tàng lục phủ ngươi. Để tổn thương ngũ tàng lục phủ cưỡng ép bảo trì tại một cách tương đối tốt trạng thái. Bảo vệ mạng ngươi. Lạc tử đối Tần Minh nói ra. Tần Minh nghe rất nghiêm túc. Còn hỏi, có phải hay không tựa như ta trên tay có một cái vết thương? Trong lúc vô hình lực thì đem cái này nứt ra vết thương cho cứng ép hợp long không kém bao nhiêu đâu là tử y gật đầu. Tần minh tâm lý trấn kinh. Nội lực này, vậy mà có thể vận dụng đến như thế chi tiết không chỉ có quán chú tiến tần minh thân thể. Còn vì hắn bảo vệ vô số bị hao tổn địa phương. Không thể không nói. Quá thần kỳ. Đương nhiên hắn cũng là vô cùng chờ mong mình nếu là cũng có thể trở thành dạng này nắm giữ nội lực tồn tại nên có sảng khoái hơn bất quá lúc này vẫn là trước tiên đem thương tổn chữa khỏi đi hắn còn vội vã tranh thủ thời gian hồi sở quốc đây lúc đó giết năm cái hoàng đế tất nhiên sẽ gây nên năm quốc tức giận mà chính mình lại trọng thương nếu như không về sớm một chút Đều cho là hắn Tần Minh chết lời nói Sở quốc Thì nguy hiểm Mà trên thực tế Giờ phút này Sở quốc đã loạn không được Tần Minh giết năm quốc hoàng đế Có thể nói Để năm quốc bị to lớn đả kích Đánh Sở quốc lại đánh không lại Bọn họ chỉ có thể chịu thua Thế mà tình huống này Nhất định phải xây dựng ở Tần Minh Tại Sở quốc trên điều kiện Có Tần Minh Tại Năm quốc ai dám làm loạn thế mà Vấn đề là hiện tại tần minh không chỉ có không tại Còn sinh tử không biết Cái này không chỉ có để năm quốc chẳng phải sợ hãi sở quốc càng làm cho sở quốc trên dưới đều lo lắng Bây giờ sở quốc không có tần minh cái kia thật cũng là không có sức Tần minh cường đại đã thành không ít người trong lòng tinh thần tín ngưỡng Hắn không tại rất nhiều người mất đi tự tin Bao quát tiểu công chúa giờ phút này trong hoàng cung tiểu công chúa ánh mắt rất đỏ Nàng hiện tại cái gì đều không lo lắng chỉ là lo lắng tần minh Theo tần minh thổ thương đến được đưa đi trị liệu Nàng thậm chí đều không có nhìn thấy tần minh liếc một chút Không lo lắng là không thể nào Giờ phút này Thanh tâm điện bên ngoài Trung đại thần cũng đều như trên lò lửa con hiến đang nóng này chờ đợi cách này tiểu công chúa đi ra ổn định trung tâm thật lâu tiểu công chúa lau đi nước mắt nỗ lực khôi phục trạng thái về sau cách này mới ra ngoài đối mọi người mở miệng nói tất vì ái khanh hết thầy làm từng bước đi mọi người gặp công chúa đi ra cũng hơi thở phào ngay sau đó trương thừa tướng mở miệng điện hạ bây giờ bệ hạ trọng thương ngày nhất định phải nắm giữ triều cục để tránh tại tình huống này có người lòng dạ khó lường tiểu công chúa gật đầu bản cung minh bạch trương tướng ngài vì bách quan đứng đầu mầy cũng nhất định muốn ước thúc bách quan lão thần minh bạch ổn thỏa xúc hết toàn lực trương thừa tướng mở miệng lúc này hình bộ thượng thư thở dài bề hạ vì nước vì dân không tiếc sung phong đi đầu Bốc lên nguy hiểm tính mạng giết năm quốc hoàng đế bây giờ năm quốc triều đình chỉ sợ cũng là loạn cả một đoàn nhưng cách này nhất định chỉ là tạm thời bây giờ bệ hạ không tại bọn họ năm quốc chỉ sợ rất dễ dàng liền đến tìm phiền toái chúng ta không thể không phòng phong cách cắt không thể cho bọn hắn thời cơ lợi dụng Không tệ bản quan đã hạ lệnh các nơi quan binh tiếp tục chấn nhiếp biên quan Làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị Binh bộ thượng thư nói ra Tiểu công chúa gật đầu Như vậy chư vị Đều mời làm tốt mỗi người công tác đi Chúng thần minh bạch đám quan chức ào ào mở miệng Điện hạ Ngài không cần lo lắng quá mức bệ hạ Nhất định sẽ trở về lý bộ thượng thư nói Hắn quan viên ào ào gật đầu Bên trong một tên cao tuổi đại học sĩ cũng ra khỏi hàng nói, lão thần tuy nói từng cũng cùng bệ hạ không hợp nhau, nhưng bây giờ đối bệ hạ tâm phục khẩu phục, bệ hạ từng nhiều lần gặp nạn, cũng gặp dứ hóa lành, lần này cũng vạn vạn không có việc gì, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Trương thừa tướng thậm chí còn thở dài nói, bệ hạ là một vị hoàng đế tốt a chính thức làm đến Thiên tử thổ biên giới Quân vương tử xá tắc a một câu thiên tử thổ biên giới Quân vương tử xá tắc Để tại chỗ tất cả người trầm mặt Suy nghĩ kỹ một chút Đúng là dạng này Tần Minh Cũng gánh chịu nổi câu nói này Tiểu công chúa cũng là chịu đến xúc động Nàng nhìn về phía nơi xa Chỉ biết Tần Minh đi thánh địa Lại không biết thánh địa ở đâu Tần Minh ca ca, cách này biên giới, nhiên nhi tiếp tục giúp ngươi thủ, cách này xã tắc, nhiên nhi thay ngươi chỉ. Nhưng ngươi, nhất định muốn trở về trọng sinh tiêu gia quân vương 27 chương 776 dưỡng thương thời gian thánh địa. Tứ trọng thiên một chỗ đặc thù vị trí, có hai tòa đơn độc lầu nhỏ. Bên trong, một cách là thánh nữ lạc tử y. Một cái, là thánh địa cho Tần Minh. Giờ phút này tần minh ngay tại lầu nhỏ bên trong trên giường. Lạc tử y bưng một chén đông dược. chậm rãi đi vào phòng. Đối trên giường tần minh nói. Tần minh. Đến. Đem thuốc uống tần minh sướng sờ. Không đúng cảnh tượng này lạc tử y từng muốn từng muốn cho tần minh mấm thuốc về sau. Tần minh lúc này mới vừa nằm xuống. Chầm rãi phun một ngụm khí. Nói. Tại sao ta cảm giác. Ta phế một dạng đại trưởng lão nói. Ngươi dạng này. Ít nhất phải tô dưỡng nửa tháng. Lạc tử y sau khi nói xong cầm chén để xuống đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hẳn là cũng mau tới. Tần Minh gật đầu. Đang muốn nói tiếp cái gì. Lại nghe ngoài cửa. Một thanh âm vang lên. Tử theo tiểu nha đầu. Rất là quan tâm cái này tiểu ra họ à. Lạc tử y xứng sờ. Nhìn lại cửa. Hai cái xem ra sáu bảy mươi tuổi lão nhân trầm rãi đi tới Đại trưởng lão, nhị trưởng lão là tử y mặt ửng đỏ Tần Minh nhìn xem hai cái lão già Không nghĩ tới bọn họ cũng là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão A Quả nhiên tốt lớn tuổi tác Có thể ai nào biết Hai cái này gần đất xa trời lão già Trên thực tế cũng là siêu việt cẩu phẩm Đi vào nội lực tu luyện tồn tại hai vị trưởng lão Cho các ngươi mang đến phiền phức tần minh khách khí nói ra Rốt cuộc người ta cứu hắn Hai cái trưởng lão cười ha hà đi tới Bên trong đại trưởng lão trước tiên mở miệng Tiểu gia hỏa, Ngươi thế nhưng là chúng ta thánh địa hiếm có kỳ tài Chúng ta chỗ nào bỏ được ngươi chết cho nên a, Không phiền phức Nói thực ra tần minh ngay từ đầu đối thánh địa ấm tượng thực sự không tốt Riêng là ngay từ đầu đi sở quốc cùng Tần Minh tiếp xúc mấy cái thánh địa người Đều đối Tần Minh không khách phí Tần Minh còn giết hai cái thánh địa người Bất quá theo tiếp xúc Phát hiện thánh địa người đều cũng không tệ lắm Đoán chừng Thì hai người kia phẩm không được Bị Tần Minh gặp phải Giờ phút này là tử y đem Tần Minh nâng đỡ Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một trái một phải ngồi tại bên cửa sổ Hai cách lão nhân đều hòa ái nhìn lấy Tần Minh Ngay sau đó nhị trưởng lão nói Thằng nhóc con Sẽ có chút đau Ngươi chịu đựng Tần Minh khẽ gật đầu Cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tài tư nhân vậy Trước phải cực khổ gân cốt đói thể ra Giờ khắc này Tần Minh cảm giác mình thành huyền huyến tiểu thuyết bên trong nhân vật chính Cần trải qua loài kia đáng sợ thống khổ Cuối cùng Lấy kiên nhị chịu khổ tính tình Thành vì một phương cường giả Thậm chí Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe tần minh nói cực khổ gân cốt Đói thể ra về sau Cũng đều có chút thường thức gật gật đầu Đón lấy Hai người cùng nhau vẫn lên nội lực Hai bàn tay Một trước một sau đến tại tần minh ở ngực cùng phía sau lưng Đồng thời Hai cỗ nhu hòa nội lực Tiến vào tần minh thể nội Lần nữa giúp hắn vững chắc nội tảng. Bảo vệ tâm mạch. Một bên. Lạc tử y gặp tần minh mặt không biểu tình. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩ thầm cách này nam nhân. Quả nhiên có kiên nghị tính tình A. Phải biết. Nội lực sửa chữa phục hồi nội thương. Cũng không phải dễ chịu như vậy. Không chỉ có là lạc tử y. Cũng là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng không nhìn được lộ ra kinh ngạc cùng tán thưởng thần sắc. thế mà sau một khắc tần minh biến sắc mở to mắt nói ngọa tào như thế đau a ôi chào. không được ngọa tào quá đau cái này mẹ nó có hay không thuốc tê a trong phòng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong nháy mắt sườn sốt nói tốt thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy muốn cực khổ gân cốt Đói thể ra đâu lạc tử y cũng im lặng. Xấu hồ tăng hắng một cái. Lui lại hai bước. Một bộ cùng tần minh không phải rất quen bộ dáng. Nửa canh giờ về sau. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão thu tông trà trà mồ hôi lạnh. Đối tần minh nói. Tốt. Lại đến mấy lần. Phối hợp đông dược. Cần phải cũng nhanh tốt. Tần minh cũng đang sát mồ hôi lạnh. Đó là đau đi ra. Giờ phút này nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đổ Nói Còn Còn muốn mấy lần ta thiên không phải đâu Đại trưởng lão khóe miệng rút rút Tiểu hỏa tử Phải học được chịu khổ a ngươi thiên phú tốt như vậy Sao có thể không cần khổ đâu Tần Minh nói Cũng là bởi vì ta không muốn ăn khổ cho nên thiên phú mới tốt như vậy Muốn có thể chịu được cực khổ Ta còn muốn thiên phú làm cái gì? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão xứng sờ. Trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy tốt có đạo lý. Hoàn toàn không có cách nào phản bác a Hai người người không lời đứng dậy. Đối nhân sinh đều có chút hoài nghi. Trước kia gặp phải thiên tài. Cái kia không là vô cùng có thể chịu được cực khổ thế nhưng là gặp phải tần minh cái này siêu cấp thiên tài. Hắn lại siêu cấp không thể ăn khổ. Thật đúng là Kỳ lạ hai cái trưởng lão rời đi về sau Lạc tử y nhìn lấy tần minh nói Cảm giác tốt một chút không có Không có Vẫn là đau tần minh nói ra Lạc tử y mắt trợn trắng Nhìn không được nói điểm ấy đau Hẳn là có thể nhấn à, Tần minh lắc đầu nhấn không Lạc tử y im lặng Ngươi anh hùng khí chất đâu Ngươi không biết sợ tinh thần đâu Tần minh nói Hiện tại ta là dưỡng thương ai Lại không cần anh hùng khí chất cùng không biết sợ tinh thần lạc tử y xứng sờ nha vậy mà cũng không biết như thế nào phản bác Ban đầu đến khí chất cùng tinh thần Cũng là phân trường hợp sao lạc tử y suy nghĩ một chút cảm thấy buồn cười Đem tần minh cẩn thận từng ly từng tí vịn nằm xuống về sau Nói Người muốn ăn cái gì ăn ngon đều muốn ăn Tần minh cũng là không chọn Sau đó Lạc Tử y lặng lẽ đi bát trọng thiên. Trộm Ngũ trưởng lão thích nhất bạch hạt, thân thủ xuống bếp, cho Tần Minh nấu một trận tốt. Tại Tần Minh ăn trắng hạt thời điểm, tứ trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão vừa vặn đến xem Tần Minh. Ngũ trưởng lão vào trong nhà sau xịt xịt cái mũi, À ăn cái gì à ăn ngon như vậy?" nói. Hắn đến gần nhìn xem Tần Minh trước mặt chén lớn, nói, Nha hầm gà a, cái này gà rất lớn a. Tần Minh lắc đầu, không phải gà, Bạch Hạc. Ngũ Trưởng lão cười, tiểu hỏa tử có thể a, con bắt Bạch Hạc. Cái gì Bạch Hạc ngươi lại trộm lão phu Bạch Hạc Tần Minh một mặt vu tội nói. Nói đùa cái gì? Ta như vậy giường đều không xuống được a. Ngũ Trưởng lão nghĩ thầm cũng thế, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Tử Y lạc tử y vội vàng đem trong chén còn lại bạch hạ thịt sao cho ngũ trưởng lão. ngũ trưởng lão, ngài nếm thử, ngài bạch hạ mùi vị như thế nào. ngũ trưởng lão tức giận a, đối lạc tử y cùng tần minh, hắn là đánh không nỡ đánh, mắng không nỡ mắng, chỉ có thể ôm hận. đem còn lại một bát lớn bạch hạ thịt ăn, song sự tình lau miệng, ha ha, thật là thơm đương nhiên. Trừ tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão vì nào thần bí tam trưởng lão cũng xuất hiện đến xem qua tần minh còn có một số đường chủ hộ pháp chấp sự cùng với tứ trọng thiên không ít nam nữ đệ tử có thể nói tần minh lầu nhỏ mỗi ngày đều là đông như chảy hội a riêng là rất nhiều xinh đẹp nữ hài thường xuyên làm ăn cho tần minh lấy ra đến mức tần minh mỗi ngày ngồi ở trên giường không phải đang ăn Thì là đang nghĩ lấy ăn cái gì Dần dần Tần Minh dường như thành thánh địa bảo bối một dạng Trừ vị nào thánh địa cửu trọng thiên tiên tri bên ngoài Tất cả mọi người Đều đến nhìn qua tần Minh Mà vị nào tiên tri Nghe nói xuống mệnh lệnh Vô luận như thế nào Tần Minh Không thể chết đơn giản mấy chữ Thánh địa Thì tuyệt đối sẽ không để tần Minh chết Cái này khiến Tần Minh rất hiếu kỳ Chính mình có trọng yếu như vậy a mà tiên tri Vì cái gì không cho Tần Minh chết trọng Sinh tiêu ra quân vương 27 chương 777 Đánh thuốc tê thành thánh địa Tất cả mọi người đặc thù đối đãi Tần Minh Dưỡng thương thời gian Cũng phá Lệ thoải mái Mỗi ngày nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ bồi tiếp Nhiều như vậy ăn nuôi Còn có tiểu tỷ tỷ bụi Thời gian này Không so làm hoàng đế kém. Nhưng là, đến ngày thứ hai đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão muốn đến cho hắn liệu thương thời điểm, hắn liền bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc, liệu thương thật sự là quá thống khổ, không phải người bình thường chịu đến a. Tần Minh rất lo lắng. Đến thời điểm lại phải đau một giờ. Nghĩ tới đây. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Chính mình không phải có hòm thuốc chữa bệnh tuy nhiên bên trong thuốc không có cách nào chỉ hắn cái này nổi thương nghiêm trọng. Nhưng là. Thuốc mê có thể dùng A sau đó. Hắn thừa dịp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão còn chưa tới. Mau từ hòm thuốc chữa bệnh lấy ra thuốc mê. Cắn răng. Cho mình đến cách toàn tê. Xong sự tình về sau. Hắn ngồi ở trên giường. các loại chừng 10 phút đồng hồ. Lạc tử y cùng nhị trưởng lão đại trưởng lão đến. Nơi này. Còn đến không ít tứ trọng thiên đệ tử cùng đường chủ bọn họ. Bọn họ cũng được nhìn xem. Cái này thiên phú gì bẩm người trẻ tuổi. Có phải là thật hay không không thể ăn khổ gặp bọn họ tiến đến. Tần Minh đã có thể cảm giác trên người có điểm ma ma không có gì chi giác. Nhưng là. Hắn vẫn là nhìn xuống không để cho mình ngủ mất. Sau đó mở miệng. Vất vả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng. Còn nói thể diện lời nói đây. Người tiểu gia hỏa này đợi chút nữa. Coi như thật vất vả. Tiếp tục chịu đựng đi. Tần Minh mỉm cười. Cách gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tài tư nhân vậy. Trước phải cực khổ gân cốt. Đói thể ra. Khốn cùng thân thể. Được lướt nhẹ qua loạn gây nên. Cho nên động tâm nhấn tính. Từng ít không thể. Nhị trưởng lão mắt trởn trắng đến đi ngươi, nói nghe kỹ nghe đến thời điểm đánh mặt ba ba. Tần Minh mỉm cười. Nhị trưởng lão ngài xem thường người không phải nhị trưởng lão cười. Ngươi thằng nhóc con đợi chút nữa gọi thanh âm. Khác đem tất cả hồ đến là được. Trong phòng tất cả mọi người cười. Tần Minh xấu hổ. Nói. Bởi vì cái gọi là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Mặc dù mới một ngày Nhưng ta đã đề cao chịu khổ nhọc năng lực Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão biếu môi biểu thị không tin Đồng thời Lạc tử y đem tần minh nâng đỡ Hai vị trưởng lão cùng một chỗ vận tung Trong giang hồ lực lần nữa tiến vào tần minh thể nội Kết quả là tất cả mọi người chờ lấy tần minh phát ra thống khổ thanh âm Thế mà Lần này tần minh lại dị thường bình tĩnh không chỉ có không có hô đau, thậm chí sắc mặt đều không biến hóa gì. nha tiểu gia hỏa lần này có tiến bộ nhị trưởng lão kinh ngạc. tần minh mỉm cười thiên tướng hàng chức trách lớn. ngươi đến a lạc tử im lặng đánh gãy. tần minh bất đắc dĩ, trang bức thất bại bất quá. theo thời gian càng ngày càng lâu, hắn vẫn như cũ không gì sánh được bình tĩnh, hít mắt mặt không biểu tình. Giống như mày may cảm giác không thấy đau đớn. Ngay từ đầu đại trưởng lão còn cảm thấy hắn là bởi vì người nhiều cưỡng ép trang lấy không có cảm giác. Có thể nào có đối mặt kịch liệt đau nhất. Mí mắt đều không run một chút lại một mặt mặt không biểu tình thậm chí. Tần minh hô hấp đều vô cùng đều đều. Không có một chút nhìn đau cảm giác. Đến lúc sau. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão bởi vì toàn lực phát công trên đầu đều đổ mồ hôi. Tần Minh vẫn như cũ bình tĩnh. Phải biết, hôm qua cái này thời điểm Tần Minh đau cuốn họng đều hô khàn giọng. Đại trưởng lão cũng không thể không chấn kinh nói. Thằng nhóc con. Sự nhẫn nại có thể ác. Như thế kịch liệt đau nhất dưới, Vô hấp còn có thể như thế đều đều. Quả thực kỳ tích ác. Tần Minh mỉm cười điểm ấy tiểu đau lại có thể coi là gì chứ bởi vì cách gọi là. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân. Lúc này thời điểm Tần Minh lại nói lời này, không một người tốt ý tứ phản bác. Nhị trưởng lão nói: "Cái này đáng sợ sự nhẫn nại, thật đáng sợ. Cái này chờ kịp liệt đau nhất, ngươi có thể một tiếng không hừ, đủ để chứng minh ngươi tính cứng cỏi tử a." Tần Minh cười nhạt một tiếng, "Cái này không tính là gì, tử theo, đem ta thật tốt vì." Hai vị trưởng lão Các ngươi chậm rãi cho ta liệu thương. Ta trước hít mắt một chút. Nhớ đến song sự tình. Nhất định muốn đem ta gọi tình a, Nói tần minh ánh mắt đóng lại, không bao lâu, vang lên nhỏ nhẹ tiếng lầm bẩm. Trong nháy mắt trong phòng tất cả mọi người chấn kinh. Mẹ nó! Đây là chịu đựng đau không chịu đựng đau không hừ có thể lý giải. Ngươi chịu đựng đau còn chưa ngủ lấy vậy thì có chút quá bất khả tư nghị a nếu không phải cái kia nhỏ nhẹ tiếng lầm bầm chứng minh tần minh đúng là đang ngủ lời nói Mọi người còn tưởng rằng tần minh đau ngất đi Giờ khắc này cũng là hai vị trưởng lão cũng là không ngừng cảm thán kẻ này thật sự là không giống bình thường a Bọn họ làm sao biết Trên thực tế giờ phút này tần minh thật sự là nhìn không được thuốc tây mang đến buồn ngủ Bằng không Hắn đã sớm ngủ. Không bao lâu. Hai vị trưởng lão thu nội lực. Lạc tử y đánh thức tần minh. Tần minh nằm trên mặt đất. Mặt không biểu tình nói. Cho nên. Ta vẫn là thằng có thể chịu được cực khổ. Lạc tử y gật gật đầu hệ thống lúc này thời điểm đối tần minh mở miệng. Ngươi lương tâm sẽ không đau ạ. Tần minh im lặng chó này hệ thống. Sau đó. Tại dạng này mỗi ngày liệu thương tình huống dưới lại duy trì liên tục vài ngày, rốt cục, Tần Minh thương thế tốt hơn nhiều, mấy ngày sau đó, hắn thậm chí có thể đứng lên đi. Dựa theo tình huống này, đại trưởng lão phán đoán, lại tu dưỡng 10 ngày qua, liền không sao. Đối với Tần Minh tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt, nhưng lại cũng có một cái không tính rất tin tức tốt. Một ngày nãy, đại trưởng lão đến Tần Minh gian nhà Một là cho Tần Minh bắt mạch nhìn xem Tần Minh thương tổn Hai Chính là có một việc Muốn nói cho Tần Minh Tần Minh nhìn lấy Đại trưởng Lão Nghi hoặc hỏi Đại trưởng Lão Ngày có chuyện gì là như vậy Lần trước Lão Tứ Lão Ngũ cũng theo ngươi nói Nói ngươi xem như chúng ta thánh địa người Chúng ta thánh địa có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì Mà ngươi cũng cần muốn giúp chúng ta. Tần Minh hỏi, chỉ cần ta có thể làm được, cũng không có vấn đề gì. cho nên cụ thể là làm cái gì đại trưởng lão hít thở sâu một hơi, nói nửa tháng nữa, chúng ta thánh địa sẽ cùng mặt khác ba cái thần bí môn phái có một cách năm năm một lần tỷ thí, đều là thế hệ trẻ tuổi tỷ thí. ta thánh địa từ theo mới tứ phẩm hậu kỳ. Mà ngươi là ngũ phẩm, cho nên muốn cho ngươi vì thánh địa ra mặt cùng mặt khác ba môn phái người trẻ tuổi tỉ thí. Tần Minh nghe vậy gật đầu, không có vấn đề, đến thời điểm ta thân thể khôi phục lời nói, chút lòng thành. Nghe vậy đại trưởng lão thở phào, vậy thì tốt. Ngày nói ba môn phái, là môn phái nào cùng thánh địa một dạng tồn tại. Tần Minh hiếu kỳ, đại trưởng lão gật đầu, không tệ bọn họ cũng là cùng thánh địa không sai biệt lắm nắm giữ nội tông cường giả tồn tại bọn họ theo thứ tự là thiên sơn kiếm phái vô cực cung phù đổ môn chúng ta bốn đại thế lực không sống với trên giang hồ những môn phái kia chúng ta đều có nghiêm ngặt quy định không cho phép nhập phàm thế làm ác không cho phép tùy tiện có thù giết các loại chuyện phát sinh nhưng trên thực tế cũng là hội tranh đấu lẫn nhau Riêng là đối thế hệ trẻ tuổi thiên tài phi thường trọng thì Cho nên mỗi lần tỉ thí Thế hệ trẻ tuổi bên trong thế lực nào thắng Đã nói lên về sau Cái thế lực này hồi càng mạnh Tần Minh minh bạch tuổi trẻ thì đại biểu tiềm lực cách này ta hiểu Cho nên chúng ta thánh địa muốn cho ngươi ra mặt tỉ thí Đại trưởng lão nói Tần Minh cười Yên tấm Có ta ở đây Thánh địa thắng định trọng sinh tiêu gia quân vương 27 chương 778 lâm thời nhiệm vụ tuy nhiên tần minh rất gấp thương thế tốt lên về sau tranh thủ thời gian hồi sở quốc. Thế nhưng là, thánh địa cứu hắn, ta giúp hắn rất nhiều. Đối với thánh địa bận biểu, hắn cũng nhất định phải giúp, đây chính là làm người. Mà ở sau đó gần trong 10 ngày, tần minh mỗi ngày nghỉ ngơi thật tốt. Mà thánh địa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng có phải hay không liền đến giúp tần minh dùng nội lực vì hắn ôn dưỡng nội tảng cùng tâm mạch. Cái này cũng không đau mà lại rất dễ chịu. Đi qua 10 ngày tu dưỡng thêm nội lực ôn dưỡng tần minh thân thể nói khôi phục bình thường. Lại thêm hắn bản thân liền là ngũ phẩm cao thủ. Cho nên khôi phục tốt về sau. Cơ hội cùng trước kia không có gì sai biệt Mà cũng chính là mấy ngày nay Thánh Địa lần lượt có khách đến Thánh Địa chấp sự ra Thánh Địa Đi các cách địa phương Chờ đợi mặt khác ba môn phái người Ngay sau đó đón hắn nhóm Nhập Thánh Địa bên trong Bốn môn phái ở giữa Thực tướng lẫn nhau cũng không biết môn phái đối phương vị trí đến cùng ở đâu Cho nên mới muốn người tiếp Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian về sau Thánh địa 1-2-3 tứ trọng thiên Những cái kia trống không nhà Đều ở lại người Cái kia ba môn phái Đến hơn mấy trăm người Đều là trưởng lão dẫn đội Tần Minh ngược lại là một mực Ở tại lầu nhỏ bên ngoài lại náo nhiệt Hắn cũng không có ra ngoài nhìn một chút Hắn hiện tại tuy nhiên khôi phục Nhưng cũng đang suy nghĩ Chính mình có thể hay không thắng mặt Khác tam đại môn phái đệ tử Ngay tại hắn ngẩn người thời điểm Lạc tử y đi tới Đối tần minh nói Bên ngoài nhiều như vậy mặt khác tam đại môn phái đệ tử Người thế nào không đi ra xem một chút tần minh cười cười Nói Người biết cái kia tam đại môn phái lần này tham gia tỉ thí Thực lực mạnh nhất là ai à Cái này nghe nói đều là tứ phẩm hậu kỳ Nhưng Ta cảm thấy có chỗ giấu riêng Lạc tử y nói ra Tần Minh gật đầu, loại này tỉ thí, không có khả năng đem thực lực đều để lộ ra đến. Cho nên, nói là mạnh nhất là tứ phẩm hậu kỳ. Trên thực tế, tuyệt đối có ngũ phẩm, thậm chí khả năng ngũ phẩm chung kỳ khả năng đều có. Lạc tử y cười cười. Cho nên, ngươi áp lực không nhỏ đi tần Minh gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có áp lực. Lạc tử y nói ra. Tần Minh biếu môi. Ngay sau đó đứng dậy nói. Cho nên. Ta đang nghĩ. Chuẩn bị trong thời gian ngắn. Tăng lên một chút thực lực cho ta. Không nói nhiều. Làm sao cũng phải lấy được. Ngũ phẩm hậu kỳ ác. Dạng này mới vững vàng. Lạc tử y im lặng. Ngay sau đó đối tần Minh nói. Ta nỗ lực mấy tháng. Mới miễn cứng muốn đột phá. Tiến vào ngũ phẩm. Ngươi, ngươi còn muốn tải mấy cái ngày thời gian bên trong Tiến vào ngũ phẩm hậu kỳ tần minh nhìn lấy lạc tử y nói Cuối cùng sẽ có biện pháp Lạc tử y không biết nói cái gì Chỉ được quay người nói ta đi cho ngươi làm chút hoa quả Tần minh ăn một tiếng Ngay sau đó ở trong lòng hỏi Hệ thống hệ thống Đinh Không tải tần minh im lặng Nói Đừng làm rộn Ta thật có chuyện gì Đinh ký chủ Ta thật không có biện pháp giúp ngươi Tần Minh nói Ngươi cho ta toàn bộ nhiệm vụ A hệ thống Đinh Nhiệm vụ không phải ngươi muốn Muốn liền có thể muốn Ngươi cũng không thể để cho ta mất mặt A vạn nhất tỷ thí lần này thua Ta nhiều mất mặt ta mất mặt không quan trọng Quan trọng Ngươi thân là đường đường một cách quân vương hệ thống Ngươi không phải cũng theo mất mặt tần minh nói ra Hệ thống Tần minh nói Ngươi phẩm Ngươi cẩn thận phẩm Cái kia có hệ thống người Có thể tại tỷ thí phía trên thua nếu là ta thua Đây không phải đánh ta mặt Là đánh ngươi mặt A Hệ thống Nếu như ta thua Ta thì đối mọi người nói Không liên quan ta chuyện Ta hệ thống không góp sức mà thôi Tần minh nói tiếp Hệ thống nhấn không được được được, lập tức sinh ra nhiệm vụ. Tần Minh ánh mắt sáng lên. Nghĩ thầm còn không giải quyết được ngươi nha một cái trí tuệ nhân tạo không bao lâu. Hệ thống đinh một tiếng. Nói. Nhiệm vụ. Mời ký chủ đi trang bức. Kéo đủ cầu hận. Hoàn thành nhiệm vụ trăm phần trăm về sau. Có thể đạt được một trăm tích phân. Tần Minh im lặng. Cách này tùy tiện sinh ra nhiệm vụ. Như thế tùy ý sao nhìn đến quả nhiên là hệ thống mở cửa sau. Nghĩ tới đây, Tần Minh cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thì hướng về bên ngoài đi. Giờ phút này, Tứ Trọng Thiên không chỉ có Thánh Địa hơn 100 người đệ tử, còn nhiều gần trăm cái mặt khác ba phái đệ tử. Nói cách khác, quang tứ phẩm đệ tử mặt khác ba môn phái, phân biệt đến ba mươi mấy cái. Tần Minh một tử trong nhà đi ra, thì có Tứ Trọng Thiên đệ tử nhìn đến Lập tức, có một thiếu nữ nói À, tần minh giống như hoàn toàn không có việc gì Mọi người cũng đều gật đầu Bên trong, một cái thiên sơn kiếm phái nam tử nghi hoặc Hắn nguyên lai làm sao há Hắn nguyên lai thủ quá nghiêm trọng thương tổn Tu dưỡng 10 ngày qua Hiện tại cuối cùng tốt Có thể tham gia tỷ thí Thánh địa đệ tử giải thích Nghe vậy thiên sơn kiếm phái nam tử kia những mày Các ngươi thánh địa Phái người bị thương tỉ thí sao trong lời nói Có chút khinh thường ý tứ Mà lúc này Ngay tại cách đó không xa là tử y nghe vậy nhíu mày Quay đầu dùng không tốt ánh mắt nhìn cái kia thiên sơn kiếm phái nam tử nói Mấy ngươi khách khí một chút Tần minh cho dù là chịu qua thương tổn Cũng so với ngươi còn mạnh hơn cũng không biết vì cái gì, Lạc Tử Y có thể không nguyện ý có người nói Tần Minh nói xấu. Cái kia Thiên Sơn Kiếm phái nam tử xứng sờ, mắt nhìn Lạc Tử Y, nói: "Sư muội, không cần kích động như thế, a ta chẳng qua là cảm thấy một cách trọng thương hơn người, tham gia tứ đại phái tỷ thí, hội không tốt mà thôi." Lộ ra quá không tôn trọng tỷ thí Khác sưng hô như vậy ta còn có, chúng ta chưa hẳn tôn trọng tỷ thí, nhưng chúng ta rất tôn kính tần minh. Lạc tử y nói ra. Cái kia thiên sơn kiếm phái nam tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, tỷ thí là rất trọng yếu. Có thể lạc tử y lại còn nói. Bọn họ càng tôn trọng một cách trọng thương vừa càng người cách này. Để thiên sơn kiếm phái nam tử rất khó chịu. Lạc tử y. Ngươi nói như vậy, cũng là không đem chúng ta mặt khác tam đại môn phái để vào mắt rồi thiên sơn kiếm phái nam tử mở miệng. Lạc tử y biếu môi, lời nói đều chẳng muốn nói. Lúc này, tần minh chính đi tới. Cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Sau đó nói, không phải không đem các ngươi tam đại môn phái đưa vào mắt, là không có đem ngươi đưa vào mắt. Hắt hắt hắt. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng A Thiên Sơn kiếm phái nam tử nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh cười lạnh một tiếng nói. So với ngươi còn mạnh hơn. Thì so ngươi cuồng. Ngươi không phục A so với ta mạnh hơn nam tử kia hử một tiếng nói. Ta dựa vào cái gì nói ngươi so với ta mạnh ngươi biết thực lực của ta sao hắn gặp Tần Minh còn trẻ như vậy. Cảm thấy Tần Minh nhiều lắm là tứ phẩm tiền kỳ. Nhưng Tần Minh lại nói mạnh hơn hắn. Vậy dĩ nhiên Thì không cao hứng Tần Minh lại cười cười nói Ngươi cũng không phải là cái gì cao thủ Ngươi ngày đó thực lực Ta liếc mắt liền nhìn ra tới Cuồng vọng Cùng cấp bật lại không ra tay tình huống dưới Gần như không có khả năng nhìn ra đối phương tu vi Ta nhìn không ra ngươi Ngươi cũng nhìn không ra ta Thiên sơn kiếm phái nam tử nói ra Tần Minh biếu môi Vậy nói rõ lão tử so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều a Ngươi cách này không quan trọng tứ phẩm trung kỳ thực lực Cũng không cảm thấy ngại cùng lão tử xưng cung cấp bậc ngươi xứng sao đinh Chúc mừng ký chủ Trang bức kéo cầu hận nhiệm vụ hoàn thành 10% Mời ký chủ không ngừng cố gắng Tiếp tục trang bức Trọng sinh tiêu gia quân vương 27 chương 779 ta liền muốn trang cái bức tần minh không nghĩ tới Giả bộ như vậy cách bức mới 10% tiến độ Xem ra là phải cố gắng Mà lúc này cái kia thiên sơn kiếm phái nam tử lại là một mặt chấn kinh nhìn lấy tần minh Hắn không nghĩ tới tần minh thế mà một đêm liền nói ra hắn tu vi đẳng cấp Điều này nói rõ tần minh mạnh hơn hắn làm không tốt là tứ phẩm hậu kỳ Cách này khiến thiên sơn kiếm phái nam tử sắc mặt rất khó nhìn Hắn vốn là muốn cho tần minh khó coi. Không nghĩ tới. Tần minh ngược lại làm cho hắn rất khó coi. Ngươi, ngươi khẳng định là theo ta phái đệ tử chỗ nào nghe nói ta tô vi. Bằng không lời nói. Làm sao lại biết rõ ràng như vậy thiên sơn kiếm phái nam tử không phục. Tần minh cười lạnh. Ta một mực trong phòng. Chỗ nào cùng các ngươi tiếp xúc qua biết ngươi tô vi. Đơn giản là so với ngươi còn mạnh hơn thôi. Tần Minh lời này rất ngông cuồng, cũng để cho Thiên Sơn kiếm phái nam tử kia thật mất mặt. Hắn đang muốn phản bác. Lúc này, lại một cách 26-27 nam tử đi tới. Nói, Dũng vừa, chuyện gì xảy ra Thiên Sơn kiếm phái nam tử kia nhìn về phía đi tới nam tử. Nói, Tam Sư huynh, cách này thánh địa tiểu tử. Nói hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra thực lực chúng ta. Còn nói, hắn so với chúng ta mạnh rất nhiều. Nghe vậy, thiên sơn kiếm phái tam sư huyên liếc mắt tẩn minh. Đối dũng vừa nói, uống trà cùng loại này người tức giận. Đi thôi. Cũng thế. Một cái trọng thương vừa tốt phế vật thôi. Lợi hại hơn nữa. Còn không phải bị người biến thành trọng thương ở chỗ này khoác lát. Ngược lại là rất lợi hại. Dũng vừa khinh thường. Trung quanh không ít người cũng đều cổ quái nhìn xem Tần Minh Thế mà Tần Minh không thèm để ý chút nào Nhấp nhô mở miệng nói Nhìn đến Thiên Sơn kiếm phái xác thực cũng không có gì đặc biệt Một cái cái gọi là Tam Sư Hương Cũng mới tứ phẩm hậu kỳ mà thôi chậm chậm chậm Cũng không biết chỗ nào đến súng khí đến tỉ thí Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là xứng sờ Thiên Sơn kiếm phái tại chỗ mười cách đệ tử cũng đều phấn nộ, đồng thời bọn họ lộ ra nghi hoặc thần sắc. Vì nào tam sư huyên nhớ mày. chậm rãi quay người. Nhìn lấy tần minh nói. Làm sao ngươi biết ta là tứ phẩm hậu kỳ phải biết. Vì tỉ thí. Bọn họ đều không có đối ngoại nói qua thực lực bọn hắn cảnh giới. Chính là vì cho hắn môn phái đệ tử một kinh hỷ. Có thể Tần Minh lại đem hắn cơ sở tại chỗ lộ ra, cái này khiến hắn đã phấn nộ, vừa nghi nghi ngờ. Tần Minh cười cười. Tứ phẩm hậu kỳ mà thôi. Liếc mắt liền nhìn ra đến nói bậy. Đồng dạng tứ phẩm cảnh giới. Ngươi dựa vào cái gì liếc mắt liền nhìn ra ta tô vi tam sư huyên giận. Thậm chí chậm rãi tiến lên. Có chút chút cho Tần Minh tạo áp lực ý tứ. Tần Minh không có cảm giác chút nào, nói. Vẫn là câu nói kia, lão tử so với các ngươi mạnh a Tam sư huyên nhớ mày Nghĩ thầm Chẳng lẽ hắn là ngũ phẩm võ giả thánh địa người Trên mặt đều mang nụ cười Bọn họ tự nhiên biết Tần Minh thật là ngũ phẩm Tần Minh thì là cười không nói Tam sư huyên hít thở sâu một hơi Nói, ngươi chờ nói, hắn nhanh chóng nhanh rời đi Thánh địa tất cả mọi người đối với tần Minh gieo họ Tần Minh khoát khoát tay Nói Về sau những thứ này ba môn phái ra hỏa Dám ở thánh địa trang bức lời nói Các vị Tùy thời gọi ta Tốt Tần Minh Sư Huyên uy vũ Tần Minh Sư Huyên quá ra sức Nguyện ý vì chúng ta ra mặt á Ta yêu ngươi Tần Minh Sư Huyên Có mũi tử hô to Tần Minh xứng sờ thực Hắn chỉ là muốn trang bức mà thôi á. Đương nhiên, hiện tại cũng không tiện nói toạt, chỉ có thể cười hắc hắc cười. Lúc này thời điểm, lại nhìn tiến độ đắt là 20%. Quá chậm a tần minh bất đắc dĩ. Chính muốn tiếp tục quay người lúc rời đi. Bỗng nhiên nơi xa. Một thanh âm vang lên. Đại sư huynh nhị sư huynh Cũng là tiểu tử kia. Hắn có thể liếc một chút nhìn ra chúng ta cảnh giới. Mọi người nhìn lại. Cái kia thiên sơn kiếm phái tam sư huyên cùng dũng vừa Thế mà mang lấy bọn hắn đại sư huyên cùng nhị sư huyên tới. Lần này thánh địa một số đệ tử sắc mặt hơi hơi biến. Mà phủ đồ môn cùng vô cực cung người đều xem náo nhiệt nhìn lấy một màn này. Lạc tử y sắc mặt cũng khẽ biến đối tần minh nói hai cái này cảnh giới chỉ sợ không thấp. Tần minh không thèm để ý chút nào nói không cần lo lắng. Tiểu tử vẫn chưa đi gần. Thiên sơn kiếm phái nhị sư huyên thì mở miệng. Nói. Nghe nói. Ngươi có thể tùy tiện nhìn ra người khác cảnh giới cường giả nhìn ra người yếu cảnh giới. Chẳng lẽ không phải rất dễ dàng tần minh hỏi lại. Ha, ha ha ha ha Tốt quả nhiên cuồng vọng. Ta thích nhất cùng cuồng vọng người liên hệ. Ngươi biết vì cái gì nhị sư huyên cười lạnh. Tần minh gãi gãi đầu. Chẳng lẽ người ra thích thủ ngược đãi ha ha ha ha, chung quanh không ít người đều cười. nhị sư huyên khí không được, nhìn hầm hầm tần minh nói, cái kia ngươi có loại, nhìn xem ta tu vi. tần minh bĩu môi, ngươi tu vi quá đồ bỏ đi, không cần nhìn tứ phẩm hậu kỳ mặt khác kém một chút liền có thể đột phá ngũ phẩm đáng tiếc điểm này không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. nhị sư huyên nghe vậy chừng mắt. Nhìn chằm chằm Tần Minh nói Ngươi Ngươi biết rõ ràng như vậy Tần Minh biếu môi Không nói thêm lời Mà một bên cách nào vị Đại sư huyên Một mực bình thản thần sắc Cũng thay đổi biến Hắn kinh ngạc nhìn xem Tần Minh Bởi vì Hắn nhị sư để tô vi Hắn đều cũng không thể nhìn rất rõ ràng Thế mà Tần Minh dựa vào cái gì có thể sau đó Hắn nhìn không được mở miệng Tiểu tử Ngươi có mấy phần nhãn lực Cái kia ngươi nhìn ta tô vi tần minh liếc mắt đại sư Hương Nói Ngươi Ha ha Ngũ phẩm sơ kỳ Ngươi thật là đầy đủ mất mặt Thân thể vì một cái siêu cấp đại môn phái đại sư Hương Ngươi 26-27 tuổi Thế mà mới vừa vặn ngũ phẩm Ngươi Ta muốn là ngươi Ta đều không có ý tứ sống Nghe đến Tần Minh trước một câu cái kia đại sư huyên đã kinh ngạc, lại đắc ý. Không sai. Hắn là ngũ phẩm. Thế hệ trẻ tuổi ngũ phẩm. Thiếu đáng thương. Hắn tuyệt đối là người nổi bật. Cho nên, tự nhiên là rất đắc ý. Có thể nghe đến Tần Minh đằng sau lời nói, hắn mặt đều xanh. Người khác cũng đều không nhìn được cười, một cái ngũ phẩm cao thủ thế mà bị Tần Minh nói mất mặt. Cái kia thiên sơn kiếm phái đại sư huyên khí nổ xem tần minh có thể giờ khắc này, hắn lại không dám nói gì. Bởi vì hắn kịp phản ứng. Tần minh không chỉ có liếc một chút đó có thể thấy được hắn cảnh giới. Còn nói rất rõ ràng. Nói rõ. Tần minh tuyệt đối so với hắn mạnh. Nghĩ tới đây, hắn phía sau lưng vậy mà bốc lên hơi lạnh cảm thấy có chút giò người. Tần minh còn trẻ như vậy. Cứ như vậy mạnh vậy hắn cái này thiên sơn kiếm phái để nhất nhân. Đây tính toán là cái gì nghĩ tới đây. Sắc mặt hắn lại lột biến trắng. Trừng mắt tần minh. Quay người rời đi. Rõ ràng vị đại sư này huyên bị tần minh chấn trụ chịu thua. Thiên sơn kiếm phái người đều sám xịt rời đi. Mà tất cả mọi người. Lần nữa nhìn về phía tần minh. Giờ khắc này. Cũng là vô cực cung cùng phù đồ môn người Cũng đều hiểu Tần Minh thật không phải cuồng Mà chính là có thực lực Đồng thời trang bước kéo cầu hận nhiệm vụ tiến độ Đã hoàn thành 40% Tần Minh sầu A Còn kém 60% Làm sao làm sao đó hắn đem ánh mắt Nhìn hướng phù đồ môn cùng vô cực cung người Hai môn phái này người gặp tần Minh không tốt ánh mắt lăng tới Đều là xứng sờ Ngay sau đó từng cách tranh thủ thời gian quay người. Rút lui. Trọng sinh tiêu giao quân vương 27 chương 780 khắp nơi trang bức nhìn lấy phủ đồ môn cùng vô cực cung người cũng đều quay người rời đi. Tần Minh có chút im lặng. Nghĩ thầm chính mình chỉ là nhìn một chút bọn họ. Không cần thiết khoa trương như vậy chứ hắn làm sao biết. Những thứ này người cũng không muốn bị hắn nhìn ra tu vi đẳng cấp. Riêng là tần minh vẫn là ác miệng. Sợ hắn đà kích người. Đồng thời, mọi người rời đi thời điểm cũng đều ý thức được một vấn đề. Cái kia chính là tần minh thật rất mạnh. Bằng không lời nói. Cũng không có khả năng như thế dễ như chở bàn tay nhìn ra tô vi của người khác. liền ngũ phẩm sơ kỳ cường giả tô vi. Đều có thể bị hắn liếc một chút nhìn ra. Đủ để chứng minh tần minh thực lực. Càng mạnh. Thậm chí có người suy đoán tần minh là ngũ phẩm trung kỳ thậm chí hậu kỳ tồn tại Nhưng bọn hắn lại làm sao biết tần minh căn bản chính là thông qua hệ thống đem người khác thực lực nhìn ra Không có cách nào trang bức Tần minh rất bất đắc dĩ Thở dài Nói Thực Giúp thánh địa lần này thế hệ trẻ tuổi trong tỷ thí thắng Cũng không phải việc khó gì à Lạc tử y trầm mặt không nói Nàng cảm thấy Tần Minh là cố ý nói như vậy cho nàng kéo cầu hận. Bất quá. Tần Minh lại là nghiêm túc. Bởi vì hắn đã từng đáp ước tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão là một chuyện nghe càng ngưu bức lúc. Nói để Tần Minh đột phá cửa phẩm về sau, làm một kiện nhường một chút tiền này khu vực ngẩng đầu sự tình. Cụ thể chuyện gì Tần Minh không biết. Phiến khu vực này chỉ là cái gì Tần Minh càng không biết. Lắc đầu mà nhìn xem bầu trời sắc cũng nhanh hắc Hắn thì chuẩn bị trở về phòng tử bên trong làm cơm tối ăn Vừa nghĩ tới cơm tối Tần Minh xứng sờ Hỏi Lạc Tử Y Ba môn phái người Ở đâu ăn cơm căn tin à Lạc Tử Y gật đầu nói Đúng Tại can tin Tần Minh ánh mắt đi loanh quanh Nói Đi Đi can tin Làm gì ngươi không phải là cho tới nay không đi đâu nhi ăn cơm lạc tử y rất nghi hoặc. Tần Minh nói, hôm nay không sống nhau, chỗ nào có môn phái khác người, ta muốn đi đắc ý. Lạc tử y im lặng, nói, vậy ta vẫn không đi, ta sợ mất mặt. Tần Minh trở mắt chừng một cái, ngay sau đó từ mình đi tứ trọng thiên can tin. Trong phòng ăn chính là giờ cơm, tất cả mọi người tại ăn đồ ăn. Không chỉ có tứ trọng thiên đệ tử, còn có không ít ba môn phái đệ tử. Tần Minh giờ phút này vừa tiến đến đầu tiên cũng là bị thánh địa người nhóm chú ý. Thánh địa tứ trọng thiên nam nam nữ nữ nhóm đã từng đều là trang bức bang một phần tử. Bọn họ theo tần Minh trên giang hồ sông Sáo một đoạn thời gian. Tu Vi đều có chỗ đột phá. Cho nên đối tần Minh cái này đã giải tán trang bức bang bang chủ. Đều vẫn là rất tôn kính. Gặp tần minh đến, không ít để tử tất cả đứng lên, sốt ruột chào hỏi còn muốn mời tần minh ăn đồ ăn. Tần minh từng cách đáp lại về sau, liền đánh hai cái đồ ăn, nhìn xem thiên sơn kiếm phái người. Thiên sơn kiếm phái người đều tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác. Trước đó mấy người bọn hắn sư huyên, đều tại tần minh nơi này ăn thiệt thòi Bọn họ cũng không muốn gây nên tần minh chú ý. Mà lại giờ phút này thiên sơn kiếm phái tâm tình mọi người không tốt lắm Tỷ thí lần này Thực chủ yếu là nhìn xem tứ đại môn phái bên trong Người nào thế hệ trẻ tuổi bên trong lời hại nhất Mà bọn họ đến thời điểm còn cố ý nghe ngóng Nghe nói thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong Tứ phẩm hậu kỳ cao thủ thật có mấy cái Có thể tiếp cận ngũ phẩm Thì lạc tử y một cái Luận thiên phú Lạc tử y 20 tuổi tiếp cận ngũ phẩm. Do Thiên Sơn kiếm phái Đại sư Hương 27 mới ngũ phẩm sơ kỳ thiên phú cao quá nhiều. Nhưng tỷ thí sốt cuộc không có khả năng đem tuổi tác phân một chút rõ ràng như vậy. Cho nên. Thiên Sơn kiếm phái Đại sư Hương lần này rất có tự tin thắng Lạc tử y. Cũng chính là thắng thánh địa. Nhưng ai biết. Nửa đường bỗng nhiên giết ra cách tần minh. Tần Minh lại có thể tùy tiện nhìn xa bọn họ tu vi. Vậy đã nói rõ, nhất định cao hơn hắn xa một cái cảnh giới nhỏ. Cho nên Thiên Sơn Kiếm phái người giờ phút này đều biết, muốn truyền. Tần Minh đưa ánh mắt rời về sau, nhìn hướng phù Đồ môn nhân. Phù Đồ môn người đều là một thân quần áo màu xám cho. Bọn họ giờ phút này đều cúi đầu ăn cơm, Tần Minh ánh mắt không ngừng theo từng cái phù Đồ môn đệ tử trên thân đảo qua. Đồng thời, thông qua hệ thống thấy rõ ràng từng cách phù đồ môn để tử thực lực. Bên trong có một cách nam tử, là ngũ phẩm tiền kỳ. Mặt khác, tứ phẩm hậu kỳ có ba cái. Tần Minh cười cười. Bưng cơm đi qua nói. An vị tại phù đồ môn cái kia ngũ phẩm để tử đối diện. Ngay sau đó mở miệng nói. Ngươi cũng không tệ lắm a Lại có ngũ phẩm tiền kỳ thực lực. Tên kia phủ đồ môn đệ tử trên tay đũa một trận, nuốt ngụm nước bọt tâm lý có chút hoảng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hắn mở miệng hỏi. Tần Minh cười cười, liếc mắt liền nhìn ra đến tuy nhiên, ngươi cực lực thu liếm chính mình khí tức. Đệ tử kia hít thở sâu một hơi. Đem đũa để xuống. Nói. Bội phục nói xong. Cơm cũng không ăn. Quay người rời đi. Hiển nhiên, nội tâm bị đả kích. Nếu như một người đồng dạng là võ giả đều người, tại không giải ngươi tình huống dưới, đột nhiên theo ngươi nói ngươi thực lực là bao nhiêu. Như vậy trên cơ bản, chứng minh cách này người mạnh hơn chính mình. Gặp phù đồ môn cách này lợi hại nhất để tử rời đi tần minh nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười. Hắn làm như thế. Một là trang bức kéo cầu hận. Hai, cũng là tương đương với trong lòng bọn họ loại ác lực nén. Để bọn hắn đều hiểu Tần Minh mạnh hơn bọn họ Coi như đến thời điểm hệ thống không góp sức không có cho hắn tăng thực lực lên Vậy hắn tại một dạng cảnh giới bên trong Cũng có thể thắng những thứ này người Bởi vì những thứ này người đều coi là tần Minh so với bọn hắn lợi hại quá nhiều Nhìn xem hệ thống, nhiệm vụ độ hoàn thành đắt là 50% Quá chậm Tần Minh không có cách tiếp tục xem hướng vô cực cung người Vô cực cung nữ sinh tương đối nhiều. Tần Minh quét vài lần. Phát hiện có một cây 25 tuổi nữ tử. Tu Vi rất không tệ. Cũng là ngũ phẩm tiền kỳ. Bất quá vũ lực giá trị là 53. So Tần Minh cùng cái kia phù đồ môn đệ tử. Thêm ra 3 điểm vũ lực giá trị. Chớ xem thường chỉ là thêm ra 3 điểm. Nàng cố gắng nữa hơi chút tiến một bước. Cái kia chính là ngũ phẩm trung kỳ. Tần Minh trao mày. Hắn biết, cùng nữ tử này nói chuyện, chính mình chưa hẳn có thể thắng. Quả nhiên, đơn thuần dựa vào thực lực, vị này vô cực cung tiểu tỷ tỷ, mới là mạnh nhất A. Nghĩ tới đây, Tần Minh đứng dậy, bưng cơm lại đến vô cực cung vị này tiểu tỷ tỷ đối diện. Cái kia vô cực cung Mỹ nữ những mày, gặp Tần Minh tới có chút sự cảm không tốt. Tần Minh cười cười, Mỹ nữ, ngươi tu vi không tệ A, lại là sắp tiếp cận ngũ phẩm trung kỳ. Cái kia vô cực cung mỹ nữ xứng sở dưới Nói Các hạ mới là mạnh Ta căn bản Đều nhìn không thấu được ngươi tu vi Lời này vừa nói ra chung quanh cơ hồ tất cả mọi người giật mình nhìn lấy Tần Minh Hắn có thể nhìn ra người ta sắp tiếp cận ngũ phẩm trung kỳ Mà người ta lại nhìn không thấu hắn trên lệch này Rất rõ ràng Trong nháy mắt Tần Minh nhiệm vụ độ hoàn thành Lại tăng lên tới 60% Rốt cuộc, vậy cũng là trang bức càng tính toán kéo cầu hận. Còn có 40% làm sao bây giờ tần minh có chút đau đầu. Khoảng cách tỉ thí. Còn có một ngày. Hắn tại cách này hai ngày thời gian bên trong. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mới có thể có cơ hội giúp thưởng thu hoạch được thực lực tăng lên. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem chung quanh người khác. Người khác ào ào cúi đầu ăn cơm cũng không dám cùng hắn đối mặt. Sợ tần minh mở miệng nói ra thực lực bọn hắn Trọng sinh tiêu gia quân vương 27 chương 781 thực lực bại lộ tần minh biếu môi Nhìn đến ở chỗ này trang bức là không được Sau Đó hắn chỉ có thể cúi đầu đem cơm ăn Ngay sau đó quay người Rời đi tin Gặp hắn đi trong phòng ăn mặt khác Ba môn phái người đều mới thở phào Giờ phút này sắp trời tối Tần Minh chuyển động một vòng không tìm được trang bức cơ hội. Sau đó, đành phải hồi chính mình lầu nhỏ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Minh liền đến chỗ đi chuyển động. Kết quả cái kia ba môn phái người nhìn thấy hắn đều né tránh. Cái này càng song đời càng không có cho hắn trang bức cơ hội. Bất đắc dĩ Tần Minh lắc đầu thở dài. Nghĩ thầm lần này thảm, không có trang bức kéo cầu hận cơ hội. Đến thời điểm chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhìn xem có thể hay không thắng. Hắn có tự tin thắng thiên sơn Diễm phái cái kia vừa mới đột phá ngũ phẩm đại sư huyên. Bằng vào cho phù đồ môn nam tử kia chế tạo tâm lý áp lực. Tại cùng hắn thực lực tương đương dưới. Cũng có thể sẽ thắng. Nhưng. Vô cực cung cái kia tiểu tỷ tỷ Coi như cho nàng chế tạo tâm lý áp lực. Tần Minh cũng chưa chắc có thể thắng nàng A. Nghĩ tới đây tần minh có chút đau đầu. Có thể không có cách nào trang bức càng đau đầu hơn. Một ngày thời gian, hắn đều không tìm được trang bức cơ hội, đành phải tạm thời coi như thôi. Lại là một ngày, ngày này buổi sáng, mọi người cùng tụ thánh địa dưới núi cái kia to như vậy trên đồng cỏ. Thánh địa hơn một ngàn người. Thêm mặt khác ba môn phái vài trăm người. Còn có thánh địa đường chủ chấp sự hộ pháp trưởng lão chờ một chút. Lại thêm mặt khác ba môn phái lần này tới mấy cái chấp sự đường chủ hộ pháp cùng với trưởng lão Bọn họ đều là ngồi tại dưỡng lôi đài vị trí phía trước nhất, chung quanh đều là các phái đệ tử Giờ phút này, phía trước nhất một hàng trên ghế Tứ trưởng lão, cái ngũ trưởng lão chính bồi tiếp mấy cái mặt khác ba môn phái trưởng lão đang tán gấu Mà tham gia tỉ thí các đệ tử Giờ phút này cũng đều vào chỗ, mỗi môn phái 10 người, 40 người dãy để nhất. Ngồi trên ghế tần minh, nhìn lấy phía trên lôi đài có chút phiền. Đến bây giờ, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Hắn thực lực này, chỉ sợ hôm nay tăng lên không. Đến thời điểm, chỉ có thể liều mạng. Đối với mọi chuyện đều phải có hoàn toàn chắc chắn tần minh tới nói bỗng nhiên không có nắm chắc, rất không thoải mái. Thế mà, cũng không có cách nào, tỷ thí, bắt đầu. Tùy cơ sửa theo cầm tới tên tổ đội đi lên đánh. Đầu tiên là Thiên Sơn kiếm phái một người đệ tử. Cùng phủ đổ môn một người nam tử đi lên đánh. Mấy hiệp Thiên Sơn kiếm phái đệ tử thắng. Sau đó, phía trên chấp sự thì thì thầm Tần Minh tên cùng vô cực cung một cách mỹ nữ đánh. Tần Minh nghe đến tên lúc sưởng sốt. Tâm suy nghĩ gì vượt chính mình tốt xấu cũng coi là nhân vật chính theo lý mà nói. Không đều là thời khắc mấu chốt mới lên a làm sao sớm như vậy liền muốn đi lên không có cách. Tùy cơ trước tiên đem hắn quất đến. Chỉ có thể đi lên. Vô cực cung Mỹ nữ kia nhìn lấy Tần Minh có chút khẩn trương. Mọi người đều biết đối mặt mấy ngày nay hung hăng trang bức Tần Minh khẳng định là tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên cái này mỗi tử áp lực rất lớn. Đồng thời, mọi người cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm trên đài. Muội tử đối tần minh cung cung kính kính thi lễ về sau, nói thánh địa sư. Đệ, mời thủ hả lưu tình. Tần minh mỉm cười, dễ nói dễ nói hắn giờ phút này bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu kéo cầu hận phương pháp. Cái kia chính là đùa giỡn mỹ nữ. Nghĩ tới đây, hắn cười càng bị ủi muội tử kia hít thở sâu một hơi. Ngay sau đó theo trên tay quất ra trường kiếm. Kéo một cái kiếm hoa. Ngay sau đó đối với tần minh vọt tới. Tần minh đứng đứng bất động. Đợi trường kiếm tới gần. Hắn đưa tay lấy hai ngón trong nháy mắt đem kiếm thân thể kẹp lấy. Ngay sau đó dùng lực kéo một cái. muội tử kia thân hình bất vồn. Trong nháy mắt đối với tần minh đánh tới. Tần minh cố ý kinh hoàng. Sau đó duỗi ra hai tay đối với mũi tử nào đó hai cái vị trí trộp tới Đem mũi tử đỡ lấy Mũi tử kia thân thể không có ngã xuống Thở vào Có thể cúi đầu xuống Nhìn thấy tần minh hai cánh tay nắm lấy chính mình cái kia lúc Trong nháy mắt ngây người Ngay sau đó kinh hô một tiếng Tranh thủ thời gian lui lại Đồng thời đỏ mặt Nổi giận đi xuống lôi đài Giờ khắc này tại chỗ tất cả người đều an tính thậm chí không ít người há to mồm toàn bộ đều trởn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng. So cái võ. Thế mà phát sinh dạng này sự tình theo lý thuyết. Không cần phải có thể tần minh xem ra. Cũng chỉ là không muốn để cho nữ hải ngã xuống mới rối ra bàn tay heo ăn mặn. Có thể ngươi nha không muốn để cho người ta nữ hải ngã xuống, ngươi cũng đừng đem nàng làm ngã a. Mọi người cảm thấy Tần Minh hẳn là cố ý Kết quả là không thiếu nam Riêng là vô cực cung nam Đều không tốt nhìn lấy Tần Minh Giờ khắc này Tần Minh nhiệm vụ độ hoàn thành Cũng lại lên tới 70% Hiển nhiên kéo cửu hận thành công Ván này Tần Minh nhẹ nhóm thắng Hắn đi xuống về sau Mọi người tiếp tục tỉ thí Lần này Tỉ thí sau một hồi rút cuộc Lại gọi vào tần minh tên. Thánh địa tần minh đúng thiên sơn kiếm phái tiêu toàn tần minh chậm rãi đứng dậy đến trên đài. Đồng thời thiên sơn kiếm phái đại sư huyên đứng dậy cũng đến trên đài. Tần minh xứng sờ. Không nghĩ tới là con hàng này. Đồng thời tâm lý thở phào. Còn tốt con hàng này chỉ là vừa mới tiến dai ngũ phẩm. Tần minh vẫn là có thể đối phó. Chỉ bất quá thiên sơn kiếm phái đại sư Hương, sắc mặt nhưng bây giờ không dễ nhìn. Hắn bị quất đến tần minh đánh một khắc này, muốn phóc tâm đều có. Thân thể vì một cách môn phái thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Hắn muốn liền xem như thua. Cần phải chính mình cũng là áp trục. Thật không nghĩ đến, sớm như vậy liền muốn tới bị thu thập. Nghĩ tới đây. Hắn im lặng a Lại cũng chỉ có thể lên đài. Lưng có một thanh trường kiếm. Nhìn xem cười tủm tìm tần minh. Ra tay đi tần minh cười cười. Cái kia đại sư huyên hít thở sâu một hơi. Ngay sau đó quất ra trường kiếm. Nói. Đắc tội thoại âm rơi xuống. Hắn lập tức đối với tần minh mà đến. Trường kiếm trong tay bị hắn huy động giọt nước không lọt. Dường như thành một trận hư ảnh. Theo các cái góc độ đối với tần minh mà đến. Tần minh những mày. Gia hỏa này rốt cuộc cũng là ngũ phẩm Cho nên tần minh không dám khinh thường Giờ phút này Cũng là lập tức xuất thủ Một bên tránh né Một bên khám phá phun Tìm tới sơ hở Tần minh thì công kích. Trong lúc nhất thời Trên đài Lại cùng vị đại sư này hương đánh khó phân thắng bại lên Đồng thời Vô cực cung tên kia tiểu tỷ tỷ nhớng mày Hắn thực lực Làm sao cảm giác cũng tại ngũ phẩm tiền kỳ mà thôi vì cái gì? Hắn lại có thể tùy tiện nhìn ra thực lực của ta một bên khác. Phù đồ Môn tên kia mạnh nhất nam tử cũng rất nghi hoặc. Hắn nhìn Tần Minh thực lực tựa hồ gần giống như hắn a. Chẳng lẽ tiểu tử này hai ngày này là cố ý nổ chút ta lộ ra hắn rất lợi hại nghĩ tới đây. Hắn cười lạnh một tiếng. Rất có thể chăng, ta còn vẫn cho là Hắn là ngũ phẩm trung kỳ đây. Mà giờ khắc này tần minh cùng đại sư huyên đánh sau một lúc. Dần dần đại sư huyên có chút cố hết sức. Mà tần minh cũng tìm đúng cơ hội. Đá một cái bay ra ngoài đại sư huyên trường kiếm. Ngay sau đó một cái khắc chân đá tại bậu ngực hắn. Đem đại sư huyên đá té ngã trên đất. Không cần phải nói tần minh thắng. Phía dưới thánh địa đệ tử gieo họ thiên sơn kiếm phái mọi người sắc mặt đều khó coi Thiên sơn kiếm phái đến người trưởng lão kia nhớ mày Không nghĩ tới nhanh như vậy Bọn họ thiên sơn kiếm phái thì cùng để nhất vô duyên Cái này khiến hắn có chút khó chịu Ngay sau đó nhìn xem tần minh nói tiểu gia hỏa không tệ A 20 tuổi lại có ngũ phẩm tiền kỳ thực lực Nghe nói như thế Mọi người bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like Tần Minh Chỉ là ngũ phẩm tiền kỳ phù đồ môn cùng vô cực cung hai cách để nhất nhân Đều thở phào Tần Minh chỉ là ngũ phẩm tiền kỳ Như vậy Nhiều lắm là cùng bọn hắn không sai biệt lắm Ai thắng ai thua Thì không nhất định Mà Tần Minh sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái Nhìn xem Thiên Sơn kiếm phái người trưởng lão này Ngay sau đó hắn cũng nhấp nhô mở miệng Nói, thiên sơn trưởng lão quá khen, ngày cũng không tệ a sáu bảy mươi tuổi liền thành bát phẩm tiền kỳ, cũng còn không tệ lắm. Trọng sinh tiêu gia quân vương 27 chương 782 ta không có tin tưởng hắn tần minh đằng sau câu nói kia. Thật sự là đem người trưởng lão kia khí kém chút một miệng lão huyết phun ra. Hắn thân thể vì một cái trưởng bối, dùng cách này giọng điệu nói tiểu bối, là bình thường tuy nhiên ngữ khí cũng không phải là quá tốt mà lại tại loại trường hợp này điểm phá tiểu bối tu vi cũng không tiện có thể tần minh làm một cách tiểu bối nói như vậy một một trưởng bối cũng có chút cổ quái riêng là hắn còn chỉ ra vị này thiên sơn kiếm phái trưởng lão võ đạo cảnh giới cách này khiến mọi người vô cùng giật mình thiên sơn kiếm phái trưởng lão sắc mặt rất khó coi bởi vì tần minh thắng bọn họ môn phái mạnh nhất đệ tử Hắn tâm lý không thoải mái. Cho nên mới chỉ ra tần minh cảnh giới. Thế nhưng là. Nhưng cũng không nghĩ tới. Tần minh có thể nhìn ra hắn cảnh giới. Dùng đồng dạng lời nói đến trả lại hắn. Để hắn rất xấu hổ. Cũng chính là giờ khắc này. Tần minh trong đầu. Hệ thống âm thanh vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ tiến độ hoàn thành trăm phần trăm tần minh xứng sờ, Nghĩ thầm có lầm hay không vừa mới chính mình hoàn toàn là bởi vì khó chịu cách này trưởng lão mới phản bác để hắn khó coi Không nghĩ tới Thế mà để hắn thành công chứa một cái đại bức A Nhìn xem chung quanh hơn một ngàn người Giờ phút này Bọn họ đều giật mình nhìn lấy tần minh Hiển nhiên Đều vô cùng nghi hoặc Tần minh là làm thế nào thấy được người ta trưởng lão bác phẩm tiền kỳ cảnh giới đồng thời Bọn hắn cũng đều bội phục Tần Minh a, lại dám như thế cùng một cái bát phẩm tiền kỳ tồn tại nói chuyện. Không phục không được, Tần Minh lại không cần quan tâm nhiều. Đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cái kia tranh thủ thời gian đối lựa chọn thực lực cách này cùng nhau đi giúp thưởng a. Sau đó, Tần Minh ở trong lòng đối hệ thống nói, mau mau giọt, ta muốn giúp thưởng. Lựa chọn thực lực mệt mỏi hệ thống có chút bất đắc dĩ bộ ráng. Nói. Đinh. Chúc mừng ký chủ quất bên trong vũ lực giá. Chỉ chính. Hiện tại vũ lực giá trị. 59 tần minh nhớ mày. Như thế điểm chí ít để cho ta trở thành lục phẩm à, hệ thống không có chim hắn. Hắn cũng không có cách. Ngũ phẩm đỉnh phong. Dù sao cũng so ngũ phẩm tiền kỳ tốt. Ngược lại đối phó vô cực cung cùng phù đổ môn hai cái thiên tài Đầy đủ mà giờ khắc này Cái kia thiên sơn kiếm phái trưởng lão hừ một tiếng Đối cần minh nói Người trẻ tuổi Tu vi cao là chuyện tốt Có thể đừng quá mức tự ngạo Người cũng chỉ là mới ngũ phẩm tiền kỳ mà thôi Cần biết Phù đổ môn cũng có một cái ngũ phẩm tiền kỳ Vô cực cung Thậm chí còn có một cái tiếp cận trung kỳ Nghe nói như thế, phù đồ môn nam tử cùng vô cực cung cái kia vị tiểu thư tỷ đều lộ ra đắc ý thần sắc. Trước đó còn thật bị Tần Minh hù dọa. Giờ phút này biết Tần Minh thực lực chân thật về sau. Tự nhiên là thở phào. Không có lo lắng như vậy. Tần Minh chỉ là cười cười, không nói cái gì, đi xuống đài. Tiếp đó, lại là một phen phiên tỷ thí về sau, rốt cuộc đến phiên Tần Minh cùng phù đồ môn tên nam tử kia. Hai người lên sân khấu về sau Có thủ chú ý Tất cả mọi người Đều chăm chú nhìn hai cách này Bọn họ coi là ngũ phẩm tiền kỳ cường giả Phù đồ môn tên nam tử kia cười cười Tần Minh đúng không trước đó Còn tưởng rằng ngươi hồi bao nhiêu lời hại Ít nhất là ngũ phẩm trung kỳ đây Không nghĩ tới Cũng bất quá tiền kỳ Nhìn đến giữa chúng ta Ai thắng ai thua Khó mà nói tần minh cười cười. Ngươi không thực sự tin tưởng cái kia thiên sơn kiếm phái lão già a hắn mắt mờ. Có thể chưa hẳn nhìn chính xác nghe nói như thế. Thiên sơn kiếm phái trưởng lão nhớ mày. Tiểu gia hỏa Lão phu tuy nhiên lão. Nhưng còn không có mắt mờ tần minh quay đầu. Ta nói ngươi mắt mờ. Ngươi chính là mắt mờ. Không tin ngươi nhìn tần minh nói. Xuất thủ trước. Thân thể bước ra một bước. liền đến phù đồ môn tên đệ tử kia trước người. Nhất trưởng đối với bầu ngực hắn vỗ tới. Đệ tử kia biến sắc tốc độ quá nhanh. Hắn kém chút không có kịp phản ứng. Giờ phút này vội vàng xoay người tránh né. Đồng thời chuẩn bị xuất quyền. Thế mà. Tần Minh căn bản không cho hắn cơ hội. Giờ phút này. Chỉ là bộc phát ra ngũ phẩm trung kỳ thực lực. Không ngừng huy động hai tay công dích. Ngay tại phù đồ môn đệ tử kia chống đỡ không vội thời điểm Tần Minh dưới chân Bỗng nhiên một chân khiêng ra Phanh một tiếng Trực tiếp đem phù đồ môn đệ tử kia đạp bay ra ngoài Ngay sau đó Tần Minh chậm rãi thu tay lại chân Đối trên mặt đất che ngực phù đồ môn đệ tử nói Đều nói cho ngươi Không muốn tin lão đầu kia Ngươi còn không nghe Phù đồ môn đệ tử sắc mặt khó coi Hắn nghĩ thầm lão tử cũng là không tin hắn, cũng đánh không lại ngươi a. Đương nhiên, Tần Minh lời nói nói là cho trưởng lão kia nghe đến. Cho nên, giờ phút này người trưởng lão kia sắc mặt gọi là một cách khó coi a. Đây rõ ràng là đánh mặt a, trước đó hắn còn lời thể son sắt nói Tần Minh tu vi chỉ là ngũ phẩm tiền kỳ. Nhưng còn bây giờ thì sao tần minh trực tiếp bộc phát ra ngũ phẩm trung kỳ thực lực bên trong đánh mặt hắn Hít thở sâu một hơi Thiên sơn kiếm phái hử một tiếng Bất quá ngũ phẩm trung kỳ Người cũng chưa chắc Là vô cực cung thiên tài đối thủ Vô cực cung tên kia tiểu tỉ tỉ mắt nhìn thiên sơn kiếm phái trưởng lão Nghĩ thầm ngài thì đừng ở chỗ này độc sữa Lại là mấy cái phòng chiến đấu, lạc tử y gặp phải vô cực cung tiểu tỷ tỷ. Lạc tử y thiên phú gì bẩm. 20 tuổi liền đã sắp đột phá đến ngũ phẩm. Thì thiên phú mà nói. Hiển nhiên. Rất mạnh. Đáng tiếc, so với nàng lớn 5 tuổi vô cực cung tiểu tỷ tỷ đã là ngũ phẩm sắp tiếp cận trung kỳ thực lực. Cho nên, lạc tử y mặc dù rất mạnh, có thể như trước vẫn là tại một phen kịch chiến về sau thua trận bất quá Lạc Tử đồng thời không thất vọng. Cùng mạnh hơn chính mình một cảnh giới người đánh lâu như vậy, nàng tuy bại nhưng vinh. Hai người kết cục về sau, còn lại đệ tử tiến hành một phen tỉ thí về sau. Rốt cuộc, sau cùng một trận áp trục, Thành Tần Minh cùng Vô Cực Cung tiểu tỷ tỷ tỉ tỷ thí. Tần Minh nhìn xem đối diện vị này Vô Cực Cung tiểu tỷ tỷ, cười cười nói, ngươi thiên phú cũng không tệ lắm. Cái này hẳn không phải là tài khen ta vô cực cung tiểu tỷ tỷ mở miệng. Hiện tại xem ra. Tần Minh cũng là ngũ phẩm trung kỳ. Thế nhưng là. Tần Minh mới 20 tuổi. Bọn họ trinh lệch 5 tuổi. Trong này trinh lịch. Có thể nghĩ Tần Minh từ chối cho ý kiến cười cười. Nói. Bắt đầu đi phía dưới. Hàng thứ nhất. Thánh địa tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Đều có phần có chút khẩn trương. Giờ phút này lúc này Đem quyết định tiếp xuống tới 5 năm bên trong Thánh địa cùng vô cực cung Người nào thế hệ trẻ tuổi đệ tử tiềm lực lớn nhất Điều này đại biểu cách này vinh dự Cùng tương lai mỗi người thực lực sẽ có được cường giả Cho nên cách này vẫn là rất trọng yếu Vô cực cung một tên bà lão cũng rất lo lắng Giờ phút này Vô cực cung tên ghi tiểu tỷ tỷ đã quất ra trường kiếm trong tay ngươi không dùng vũ khí sao? Tần Minh cười lấy lắc đầu, không cần vô cực cung tiểu tỷ tỷ khẽ gật đầu. Ngay sau đó kiếm hoa lắc một cái, cấp tốc đối với Tần Minh vọp tới. Tần Minh mí mắt nhấc lên một chút, dưới chân bước chân nhỏ nhẹ di động thân thể chậm rãi lui lại. Hắn động tác xem ra rất chậm, có thể cái kia vô cực cung tiểu tỷ tỷ kiếm, lại là vô luận như thế nào, cũng căn bản đều đâm không đến Tần Minh. Vô cực cung tiểu tỷ tỷ lộ ra một tia giật mình thần sắc, nàng kiếm thế mà đuổi không kịp Tần Minh, cái này khiến nàng khó có thể tin. Chỉ thấy nàng cắn răng một cái, chuẩn bị quyết tâm, mà lúc này, Tần Minh lại lộ ra một tia nụ cười cổ quái, chỉ thấy hắn bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, bỗng nhiên tại mũi kiếm bắn ra. Trong nháy mắt, trường kiếm kia bắt đầu lắc lư. Thậm chí lắc lư đến vô cực cung tiểu tỷ tỷ tay đều có chút cầm không được thanh kiếm kia. Cũng chính là giờ khắc này tần minh thân thể lói lên. Cấp tốc xuất hiện tại vô cực cung tiểu tỷ tỷ bên cạnh. Đồng thời theo trên tay nàng túm lấy trường kiếm. Vô cực cung tiểu tỷ tỷ trong nháy mắt ngây người thật không thể tin nhìn xem tần minh. Tần minh vuốt vuốt nàng kiếm nói. Ngươi sẽ không tin tưởng lão đầu kia. Bởi vì ta không phải trung kỳ vô cực cung tiểu tỷ tỷ xứng sờ một hồi lâu Mới nói Ta Không có có tin tưởng hắn Không hề nghi ngờ Mọi người chấn kinh tần minh thực lực đồng thời Cái kia thiên sơn kiếm phái trưởng lão Cũng lần nữa bị hung hăng đánh mặt trọng sinh tiêu giao quân vương 27 trương 783 tần minh pho tượng thiên sơn kiếm phái trưởng lão hôm nay cũng thật xui xẻo Vốn chính là bởi vì khó chịu chính mình một phái để tử thua Cho nên nói mấy câu Gây Tần Minh khó chịu Tốt ra hỏa Tần Minh vẫn mang thù thỉnh thoảng đánh hắn mặt Thật sự là để hắn xấu hổ vô cùng Giờ phút này Tần Minh lộ ra ngũ phẩm hậu kỳ thực lực Lần nữa để vị trưởng lão này khó coi Đồng thời hắn một ít trưởng lão cũng cũng nhìn không được Có chút muốn cười Tỉ thí lần này Rõ ràng Tần Minh thực lực mạnh nhất, lấy 20 tuổi tuổi tác, ngũ phẩm hậu kỳ thực lực, thành đế nhất, không thể tranh luận. Tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cười gọi là một cách vui vẻ à. Mấy tháng trước, Tần Minh vẫn là ngũ phẩm tiền kỳ. Cách này bao nhiêu tháng, thì ngũ phẩm hậu kỳ, dạng này tu luyện tốc độ. Ai có thể so nếu như một năm tăng lên một cách đại cảnh giới. Như vậy thời gian 5 năm, chẳng phải là thì siêu cửa phẩm nếu thật là dạng này. Vậy liền ra một cái 25 tuổi nội lực cảnh giới cao thủ, quả thực thật đáng sợ. Đồng thời, mặt khác ba phái cũng đều ý thức được tần minh cái này đáng sợ tiềm lực cổ tương lai khả năng có thành tựu. Cái này không khỏi để bọn hắn lo lắng. Nếu như tần minh bình thường trưởng thành, hội đáng sợ đến cỡ nào lại nhìn tần minh. Vì Thánh Địa lấy được đệ nhất về sau. Hắn cũng như chút được gánh nặng. May ra không có đệ Thánh Địa thất vọng. Cũng không uổng công Thánh Địa cứu hắn một mạng. Xuống lôi đài, không thể nghi ngờ Tần Minh lần nữa thành Thánh Địa các đệ tử trong lòng thần một dạng tồn tại. Cũng là lạc tử y cũng đều rất sật mình Tần Minh tu luyện tốc độ. Bởi vì, hai ngày trước Tần Minh mới đối với nàng nói Tần Minh muốn tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Mà hai ngày sau Tần Minh lúc trước vì thành hậu kỳ Cái này đã đem lạc tử y hù đến Để cho nàng có chút hoài nghi Mình tu luyện phương thức Đến cùng đúng hay không Bất quá bất kể nói thế nào Tần Minh biểu hiện ra ngoài thiên phú Thật là thật đáng sợ Không thể nghi ngờ Sẽ thành thánh địa coi trọng nhất Bảo bối cấp tồn tại vì thí sau đó Thiên sơn kiếm phái người Không có tốt ý tứ ở chỗ này dừng lại thêm Sau đó để thánh địa chấp sự Đem bọn hắn đưa ra ngoài Phù đổ môn cùng vô cực cung người Thì là chuẩn bị tải thánh địa chơi mấy ngày Mà Tần Minh cùng ngày tìm tới tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão Nói mình muốn rời đi thánh địa Để lạc tử y đưa một chút hắn Hắn tải thánh địa nhanh 20 ngày Rất lo lắng sở quốc tình huống bây giờ Hắn xếp năm quốc hoàng đế. Chính mình lại không tại. Năm quốc tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rất khó tưởng tượng. Giờ phút này tiểu công chúa đang đối mặt cái dạng gì cuộc diện cho nên hắn muốn nhanh đi về. Đối với hắn lo lắng. Tứ trưởng lão tỏ ra là đã hiểu. Lại thêm tần minh hiện tại là bọn họ bảo bối a Cho nên. Hắn cũng không chút do dự. Để lạc tử y đưa tần minh rời đi thánh địa. Hồi sở quốc, tần minh không có chút nào trì hoãn cùng ngày thì cùng lạc tử y xuất phát. Trên đường tần minh đối lạc tử y nói, lần này có thể tuyệt đối đừng mang sai đường, ta vội vã hồi sở quốc đây. Lạc tử y gật đầu. Câu hỏi. Nàng đối ngươi. Thật thật là trọng yếu tần minh xứng sờ. Cười cười. Tuy nhiên cùng nàng cùng một chỗ vinh lịch không nhiều. Nhưng phản phất là một loại đa định trước đi. Ta đi vào cách này thế giới, chính là nàng một mực bồi tiếp ta lạc tử y nhích nhích miệng, không tiếp tục nhiều lời, mà là hết sức chăm chú, mang tần minh ra thánh địa. Một đêm về sau, hai người cưới ngựa theo sở quốc một ngọn núi trong rừng đi ra. Cùng một thời gian, sở quốc biên cảnh, năm quốc đại quân, vẫn là không có lui lại. Nhưng, so sánh trước kia, lại nhiều mấy chục vạn đại quân tới gần sở quốc biên cảnh tình thế vô cùng. Gấp gáp. Bất quá cũng chỉ là tới gần. Cũng không có tiến công. Lại cái này bốn cái biên cảnh. Sở quốc đại quân vẫn như cú chấn thủ. Thật đánh lên. Sở quốc cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Mà sở quốc hoàng cung. An là công chúa sở nghiên ngồi tại trên triều đỉnh. Nhìn xem phía dưới chúng quan viên nói Hiện nay Năm quốc là thái độ gì bẩm bệ hạ Bọn họ chưa hẳn dám lại đồng binh thương Nhưng Nhiều như vậy đại quân nhìn chằm chằm Cũng trung quy là phiền phức Đối tất cả mọi người không tốt Cho nên Năm quốc thái tử Chuẩn bị tự mình nhập sở quốc Cùng ngày bàn điều kiện giải quyết chuyện này Phía dưới Nói chuyện là trương thừa tướng An là công chúa gửi một tiếng. Trực tiếp nhập ta sở quốc bọn họ lá gan rất lớn a, Không sợ như bọn họ phụ hoàng một dạng. Chết tại ta sở quốc chương thừa tướng nói. Đã dám đến. Khẳng định tính toán. Thần đoán chừng. Hẳn là đối quân đội hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nếu như bọn họ tại sở quốc ra chuyện. Bọn họ đại quân. Nhất định sẽ quy mô tiến công sở quốc. An là công chúa gật đầu. Nàng minh bạch Chính mình sẽ không như thế xúc động Để sở quốc đối mặt năm quốc điên cuồng trả thù Bọn họ hoàng đế chết Giờ phút này thái tử môn dám đến khẳng định đều đối quân đội hạ mệnh lệnh bắt buộc Cái kia Bản cung thì cùng bọn hắn nói chuyện Nếu như thực sự không được Bản cung cũng sẽ như bể hạ như vậy Giết bọn hắn năm quốc đại quân lại như thế nào ta sở quốc đại quân Không sợ phía dưới. Các đại thần đều hít sâu. Thằng tắp eo. Chỉ là có một số đại thần. Vẫn là rất lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tần minh không tại. Tuy nhiên An là công chúa. Lời nói cũng như thế bá khí. Có thể còn chưa đủ lấy ổn định nhân tâm. Những thứ này thái tử. Cái gì thời điểm đến An là công chúa hỏi. Bẩm điện hạ. Đã trên đường tin tưởng ngày mai liền đến. Mặc dù là tại sở quốc cảnh nội. Bất quá điện hạ Cũng phải cẩn thận Bọn họ đã dám đến Chắc hẳn không có sợ hãi Thần lo lắng Bọn họ sẽ có âm mưu chương thừa tướng mở miệng An là công chúa gật đầu bản cung biết Điện hạ Thần cảm thấy Đem tiết nhân quý tướng quân triệu hồi tới đi Hắn vũ lực mạnh như vậy Cùng lưu công công cùng một chỗ Có thể bảo vệ ngài an ổn Lúc này Lại bộ thượng thư nói. An là công chúa lắc đầu. Không thể. Tiết tướng quân nhất định phải trấn thủ biên quan. Bằng năm quốc đại quân đại quy mô xâm chiếm. Hội nguy hiểm biên quan. Lại nói, hiện tại điều cũng không dịp. Thế nhưng là, những thứ này thái tử bên người như là mang cường giả. Làm sao bây giờ hình bộ thượng thư lo lắng. An là công chúa hít thở sâu một hơi. Theo trên thân lấy ra súng lục. Lần trước, Tần Minh ca ca thì đem cái này cho bản cung. Chư vị không cần lo lắng. Nhìn thấy súng lục tất cả mọi người thở dài, nghĩ đến Tần Minh. Đã hơn nửa tháng. Hiện tại đều còn không có Tần Minh tin tức. Thực rất nhiều người cũng đã suy đoán. Tần Minh khả năng đắc cái kia. Thậm chí An là công chúa chính mình cũng đều cảm thấy Tần Minh còn sống khả năng không lớn nếu như Tần Minh không có việc gì dựa theo Tần Minh tính tình khẳng định sẽ trở về mà hiện tại vẫn chưa về không cần nói cũng biết triều đình một mảnh trầm mặt tất cả mọi người không nói gì thêm lúc này công bộ thượng thư trầm rãi ra khỏi hàng nói điện hạ bệ hạ hắn. an là công chúa ánh mắt ửng đỏ nhưng cố ném nước mắt nói còn không có tin tức trong lòng mọi người lại là trầm xuống rất ngột ngạt Lại là hai ngày thời gian trôi qua tần minh mặc áo đen Mang theo cách mũ cùng lạc tử y đến đế đô Hắn không có lộ ra bộ dáng Không muốn bại lộ thân phận Bởi vì bây giờ triều đình cùng sở quốc cuộc thế Hắn còn không rõ lắm Cho nên chuẩn bị trước trong bóng tối dài Chỉ là Giờ phút này Hắn đi vào hoàng cung trước Lại nhìn đến hoàng cung trước mặt như vậy đại quảng trường phía trên lại có một cách độ kim điêu tượng. Pho tượng phía dưới viết một hàng chữ: Thiên tử thủ biên giới, quân vương tử xã các a pho tượng này. Có chút quen mắt tần Minh nghi hoặc. Một bên, là Tử y cười cười. Vậy liền đúng. Pho tượng kia cùng ngươi giống như đúc Trọng Sinh Tiêu Gia Quân Vương 27 chương 784 đại mắt to nho nhỏ nghi hoặc đứng tại ngoài hoàng cung tần Minh. Nhìn lấy cái kia cùng hắn giống như đúc kim sắc pho tượng lúc. Sườn sốt. Thật là sườn sốt, hắn không nghĩ tới có một ngày còn có thể nhìn đến chính mình pho tượng. Giờ khắc này, hắn lại có chút không biết nên là vui vẻ, vẫn là thương tâm. Không sai, hắn mê mang. Đầu tiên có người cho hắn lập pho tượng, cái này tựa hồ là rất ngưu mơ sự tình. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng. Lập pho tượng tuy nói là chứng minh pho tượng này điêu khắc người rất lợi hại, rất thù kính ngưỡng, hoặc là làm ra qua cống hiến to lớn. Nhưng, cái đồ chơi này không phải người chết tài cho lập A cũng chưa từng thấy qua người sống liền bị lập pho tượng A. Càng tại loại này xã hội phong kiến, bị lập pho tượng, tuyệt đối đều là chết người. Bởi vì làm đồng giảng pho tượng là hưởng thụ hương hỏa. Cung cấp người chiêm ngưỡng Người sống còn muốn pho tượng làm gì nghĩ tới đây Tần Minh cái kia xoắn suyết a Hắn là cái kia cao hứng địa vị mình đây Hay là nên khổ sở chính mình sống sót thì có pho tượng xấu hổ một bên Là tử y nhiên ngấm nhìn lấy tần Minh Tần Minh thì là thở dài Nói Chẳng lẽ Bọn họ lại coi là lão tử chết tám thành đúng không Hoặc là biết ngươi thương quá nặng Lập cái pho tưởng Lấy vạn dân chi niềm tin Vì ngươi ra chỉ lạc tử y nói ra Tần Minh mắt trợn trắng Nói cùng huyền huyến tiểu thuyết giống như vậy Làm sao bây giờ trực tiếp vào cung sao lạc tử y hỏi Tần Minh Tần Minh trầm mặt một chút Nói Vào cung nói Hắn chính muốn đi vào hoàng cung Đã thấy lúc này Một cặp trung niên nhân phu Thê mang theo một cách tiểu nữ hài nữ nhi đến cái kia tần minh pho tượng trước Phụ người trên tay vác lấy sổ giờ phút này ngồi xuống theo trong giỏ sách lấy ra mấy cách hoa quả đặt ở pho tượng trước nam nhân lấy ra mấy cách nén hương điểm lên giờ phút này nhìn kỹ nguyên lai like pho tượng trước có một cách bình đài phía trên không làm thiếu hoa quả một cách lưu hương bên trong Cũng điểm rất nhiều hương Giờ khắc này Tần Minh thật muốn chửi má nó nha lại có thể có người cho hắn thắp nhang cầu nguyện đừng nóng giận Người ta cũng là một mảnh hảo tâm A một bên Lạc tử y nỗ lực nhìn xuống không cười Tần Minh mặt đều đen Khí không được Đang muốn tranh thủ thời gian vào cung giải trừ lầm sẽ chứng minh chính mình không có việc gì Có thể lúc này do tượng kia trước phủ nhân bỗng nhiên mở miệng Không có vị này có thể thủ biên giới thiên tử Chúng ta sở quốc Còn có thể chịu nổi à Một bên Nàng nam nhân thở dài Nói Còn có An là công chúa đây Nàng nhất định sẽ như bể hạ như vậy Hồ sở quốc không việc gì An là công chúa lại thiên cường Nhưng cũng rốt cuộc Chỉ là một cái nữ hài tử Đối mặt cái kia nam quốc thái tử Nàng như thế nào đấu qua được Phụ nhân có chút lo lắng mở miệng Tiếp đó cặp vợ chồng đều không nói gì thêm Nhưng giờ phút này tần minh cũng phát giác được không thích hợp Tựa hồ sở quốc tình cảnh như hắn suy đoán như vậy thật không tốt lắm Hắn nhớ nhớ mày Nói Tử theo Ngươi đi hỏi một chút cái kia đối với phu thê Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi làm gì không đi lạc tử y hỏi Tần minh mắt trợn trắng Bọn họ ngay tại bái ta đây Ta đi không thích hợp lạc tử y cười Ngay sau đó đi đến tần minh pho tượng trước Đối cái kia đối với phu thê nói Đại ca đại tỷ, Ta nghe các ngươi nói Bây giờ sở quốc tựa hồ không tốt lắm nghe vậy Phụ nhân kia nhìn lấy lạc tử y nói Cô nương Ngươi còn không biết ta một mực tại trên núi Hôm nay mới xuống tới Cái gì đều còn không rõ ràng lắm lạc tử y mở miệng. Nam tử kia nói. Khó trách ngay sau đó hắn nhìn xem chung quanh. Hướng bên cạnh đi một chút. Nói. Cô nương. Nhiều người nhiều miệng. Ngươi qua đây. Đại ca cho ngươi thật tốt nói một chút. Sau đó. Hai vợ chồng mang theo lạc tử y đi ra hơn 10 mét. Nhìn xem chung quanh. Mới nói. Cô nương. Cô nương. Mây giờ Sở Quốc, đâu chỉ là không ổn a, quả thực là loạn trong sạch ngoài a. Đoạn thời gian trước, năm quốc phạt sở, Bệ Hạ lấy Sở Quốc đại quân đối kháng. Hồ Sở Quốc Chu Toàn, bức năm quốc tổn thất nặng nề. Nhưng ai biết, năm quốc hoàng đế bố trí âm mưu để cho ta Sở Quốc Bệ Hạ đi đàm phán. Ta Sở Quốc Bệ Hạ vì nước vì dân đi. Nghe nói cùng ngày Năm quốc hoàng đế bức bách ta đại sở hoàng đế. Không sai, ta đại sở hoàng đế vẫn như cũ bá khí, không nhận thỏa hiệp. Thậm chí, tại chỗ chém giết năm quốc hoàng đế. Có thể không nghĩ đến bọn họ vốn là bố bấy dập, lại làm hại ta đại sở hoàng đế trọng thương ốm sắp chết. Lúc này hoàn toàn không có tin tức, chỉ sợ đắc là. Nói đến đây trung niên nhân thở dài. Lạc tử y nhích nhích miệng. Liền nghe một bên phụ nhân mở miệng. Dạng này một cách vì nước vì dân tốt hoàng đế. Vì sở quốc bách tính. Vậy mà cùng năm quốc hoàng đế đồng quy vô tận. Khiến người ta cảm thấy đáng tiếc a Lạc tử y nói. Chưa hẳn thì chết a Chỉ là trọng thương. Nói không chừng. Đã tốt như là đã tốt. Làm sao đến mức đến bây giờ không có tin tức đâu. Trung niên nam tử nói. Lắc đầu. Tiếp tục nói, hướng chi, lúc này năm quốc thái tử chỉ huy càng nhiều đại quân bức bách tại sở quốc biên quan. Như là bệ hạ không có việc gì. Bọn họ làm sao đến mức dám phụ nhân cũng nói. Thì đúng vậy a, Hôm qua, năm quốc thái tử công khai, không có sợ hãi tiến chúng ta đế đô. Còn tiến hoàng cung, đi cùng an là công chúa đàm phán tất cả mọi người vì chuyện này nghị luận ầm ý. nếu là có thể hòa bình giải quyết tự nhiên là tốt. nhưng năm quốc Phạm sở không có ý tốt. bọn họ lòng lang dạ thú. như thế nào lại nguyện ý cùng bình giải quyết? trung niên nam tử gật đầu. chỉ sợ lần này tới là muốn ép bách an là công chúa, đạt thành một số hiệp ước không bình đẳng đi. Nếu là như vậy, chúng ta bách tính, ngược lại chống đỡ chiến đấu đến cùng. Lão tử từng cũng là một danh sĩ tốt. Như hắn quốc khinh người quá đáng. Chỉ cần sở quốc hiểu triệu. Ta tất nhiên lại vào quân đội. Tự mang lương khô đại đao. Cũng phải đem những thứ này đáng giận. Ra hỏa đánh chạy. Nói đến đây, nam tử kia huyền đầu nắm chặt. Thân thể đại sở con dân bẩm sinh nhiệt huyết cùng không xa cuối đầu ngạo khí, sẽ không để cho hắn giống địch nhân thỏa hiệp. Dù là, hắn chỉ là cái phổ thông người dân. Nhưng, sở địa đại quốc bách tính cũng sẽ không cam lòng bị cái kia năm cái chỉ là tiểu quốc khi dễ. Nơi xa, tần minh nghe đến nam tử lời nói, trước đó áp lực tâm tình, lại tốt hơn nhiều. Sở quốc bách tính phần này nhiệt huyết ngạo cốt. Hắn rất thường thức. Có lẽ đây thật là bọn họ bẩm sinh tính tình. Cũng có thể. Là bởi vì hắn vì hoàng đế này từng làm qua vô số làm gương mẫu Nghĩ tới đây. Tần Minh đi đến chính mình pho tượng trước. Nhìn phía dưới khắc lấy thiên tử thủ biên giới. Quân vương tử xá các câu nói này. Nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười. Đồng thời, hắn ngồi sổm người xuống theo trước mặt trên bình đài cầm một cái quả táo, gặm một miệng. Lúc này, cách đó không xa tiểu nữ hài đi tới. Đối tần minh nói. Đại ca ca, ngươi không thể ăn. Đây là cho người ca ca này. Nói tiểu nữ hài chớp chớp đại mắt to, dùng ngón tay nhỏ lấy pho tượng. Tần minh cười cười. Đem đầu phía trên màu đen cái mũ kéo về phía sau kéo. Lộ ra mặt. Nói. Đúng a Cái này không phải liền là cho ta sao tiểu nữ hài xứng sờ dưới nhìn xem tần minh nhìn xem pho tượng đại trong mắt to mang theo nho nhỏ nghi hoặc lúc này là tử y tới mắt nhìn tần minh tần minh quay người cùng là tử y rời đi nữ hài phủ máu cũng lần nữa tới thế mà nữ hài lại chỉ vào tần minh bóng lưng đối cha mẹ mình nói cha mẹ Cái kia đại ca ca lớn tốt sống pho tượng này. Trọng sinh Tiêu Dao Quân Vương 27 chương 785 cha nằm vùng lạc tử y đem chính mình hiểu được tình huống cho Tần Minh nói về sau. Bổ sung một câu. Bây giờ tiểu công chúa chỉ sợ rất khó a. Tần Minh hơi hơi thở dài, trầm mặt một chút, mới nói, ta sẽ không để cho nàng ăn thiệt thòi. Năm quốc thái tử phải không a? Bọn họ cha Lão tử đều giết Bọn họ tính là thứ gì còn dám như thế công khai Đến ta sở quốc đế đô còn dám nói đàm phán gì không biết sống chết ngươi định làm gì là tử y nghi hoặc Tần Minh cười lạnh Bọn họ không phải liền là ỉ vào nhiều điều động một số binh mã à, Những binh mã này Cũng xác thực hồi uy hiếp được ta sở quốc biên cảnh Cho nên Ta chuẩn bị đem những này quân đội Cho bọn hắn xử lý Không có quân đội lực lượng. Hừ. Ta nhìn hắn năm quốc thái tử. Tại cách này đế đô thành. Như thế nào tự xử lạc tử y nghe vậy cười cười. Nếu như cách này năm quốc quân đội bị hao tổn. Chẳng khác nào năm quốc thái tử trên tay đàm phán tư bản không có. Cái kia còn nói cái cái búa a bọn họ có thể hay không còn sống rời đi đều là cái vấn đề. Theo ta đi một chuyến binh bộ đi tần minh mở miệng. Lạc tử y nói. Ngươi không phải là không muốn bại lộ thân phận ta không nói muốn bại lộ thân phận A Bất quá Không có nghĩa là Có một số việc ta không thể làm A Tần Minh nói Hít thở sâu một hơi Hít hít mắt Ta rất hiếu gì Lúc trước mấy quả bom Đến cùng là ai Cho Nam Quốc Hoàng đế Binh bộ Có phản đồ Hoặc là gian tế lạc tử y gật gật đầu Theo tần minh cùng một chỗ, hướng về binh bộ đi. Mà trên thực tế, binh bộ cũng một mực tại điều tra lần trước bom sự kiện. Cho tới nay, bọn họ đều đem bom coi là bí mật. Sợ tiết lộ ra ngoài. Riêng là chế tác đương nhiên. Một khi tiết lộ ra ngoài, nước khác nắm giữ cái này kỹ thuật. Cái kia tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Có thể lên lần, năm quốc hoàng đế cùng Tần Minh đàm phán bên dưới sàn gỗ mới, lại có mấy quả bom. Vậy đã nói rõ, coi như bom chế tác phương thức không có tiết lộ ra ngoài. Như vậy bom cũng tuyệt đối tiết lộ ra ngoài chí ít mấy khoa. Sau đó, tại binh bộ tra rõ dưới, phát hiện cấp cho cho mỗi cái quân đội bom, số lượng không có vấn đề. Mà binh bộ chứa đựng bom, lại thiếu mấy khoa. Vấn đề này để binh bộ thượng thư tức giận. Nhưng là một khi xem kỹ. Lại căn bản không có tra ra vấn đề. Cũng không có tra được bom từ cách nào phân đoạn. Là bị người nào cho trộm chuyên trở ra ngoài. Nhưng không thể nghi ngờ binh bộ thượng thư cũng là minh bạch binh bộ xuất hiện phản đồ tình huống. Sau đó hơn nửa tháng thời gian đến nay binh bộ không còn dám tiếp tục sinh sản bom. Binh bộ thượng thư hạ mệnh lệnh bắt buộc. Súng đạn phòng bị phong Không tra ra phản đồ Tuyệt đối không cho phép tiếp tục chế tác Nếu như tiếp tục làm Phản đồ không thể nói được thì nắm giữ kỹ thuật Cái này tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ Dạng này vũ khí Nắm giữ tại sở quốc trên tay Có thể cho sở quốc lớn mạnh Chỉ khi nào bị bị quốc nắm giữ Như vậy sở quốc thì nguy hiểm Súng đạn trong phòng Tuy nhiên còn có mấy ngàn khỏa bom. Nhưng là bị phong sau khi đứng lên. Không có người tiếp xúc. Đồng thời trọng binh chấn giữ dưới. Tuyệt đối không có khả năng có người có thể đi trộm. Dù là, là cao thủ. Bởi vì binh bộ điều khiển mấy ngàn tên trong quân đội hảo thủ. Đồng thời có đánh giá tín nhiệm người ở tại súng đạn phòng. Một khi có người tiến vào muốn trộm bom. Như vậy cách này người. Đem không sợ sinh tử Châm lửa dẫn báo tất cả bom Không để cho địch nhân đạt được Hết thầy nhất định phải chờ đến cha ra phản đồ mới tính xong Tần Minh đến binh bộ bên ngoài thời điểm còn đang xoán suýt Xoán suýt chính mình muốn hay không gặp binh bộ thượng thư Suy nghĩ một chút Tính toán Vạn nhất đả thảo kinh xà Không tốt Hắn tin được binh bộ thượng thư chưa hẳn tin được binh bộ bên trong người khác. riêng là cha phản độ loại sự tình này giúp ta Tần Minh nhìn lấy Lạc Tử Y." Lạc Tử Y nói, "Không có vấn đề a. Đến thời điểm phong cái quan viên cho ta làm một chút thôi." Tần Minh cười cười. Ngay sau đó cùng Lạc Tử Y thân thể lóe lên, lấy khinh công, trực tiếp theo một chỗ góc tường, tiến binh bộ Giờ phút này, binh bộ bên trong, mấy cái chủ quan đều không tải, hẳn là tại tảo chiều. Tần Minh cùng lạc tử y lặng lẽ tiến binh bộ về sau. Đến một gian thả tông quyển gian nhà. Bên trong có rất nhiều tư liệu. Ba quát binh bộ lúc này quan viên hồ sơ. Giúp ta trông chừng, ta đến xem những tài liệu này bên trong, người nào có hiểm nghi. Tần Minh nói. Liền bắt đầu đem binh bộ hiện tại tất cả quan lại hồ sơ từng cách mở ra xem ra Binh bộ thượng thư cùng hai cách thị lang khẳng định là không có vấn đề Cho nên Đầu tiên cũng là bốn cách thi thị lang cùng phiên ngoại lang Cùng với chủ sự Những thứ này là binh bộ trung tầng Có quyền lợi Hiểm nghi lớn nhất Mở ra hồ sơ tần minh từ từ xem lên Một lúc lâu sau tần minh đem tất cả hồ sơ quét một lần. Vậy mà không có phát hiện người nào có cái gì quá nhiều vấn đề. Đem hồ sơ đều sau khi để xuống tần minh hít thở sâu một hơi cẩn thận tự hỏi. Nhìn đến. Điều tra hồ sơ. Chưa hẳn có thể đem người bắt tới. Cách này người khả năng nằm vùng thời gian rất lâu. Cũng có thể đổi hồ sơ. Mà bây giờ, Tần Minh chỉ có thể suy đoán đối phương tuyệt đối tại binh bộ là có một ít chức vị. Đầu tiên, không có chức vị lời nói. Không thể nào đổi chính mình hồ sơ. Điểm này chứng minh, hắn khả năng có chức vị. Chí ít có phẩm dai. Lần, nếu như hắn không có đổi như vậy thì nói rõ hắn tại binh bộ ẩm núp thời gian rất lâu. bị quốc người tiềm phục tại binh bộ là hợp lý. Bởi vì tác chiến lời nói Trước tiên tiếp xúc hoàng đế mệnh lệnh là binh bộ Một số kế hoạch chiến lược Cũng đều là binh bộ phụ trách Cho nên Cái này người ẩn núp thời gian rất lâu tại binh bộ lời nói Dù là ngay từ đầu chỉ là một cái tiểu quan lại Thời gian dài về sau Hắn cũng tuyệt đối sẽ có cái một quan viên nửa chức Thế mà Có cái phạm vi này Nhưng như cũ có 3-40 cái tải binh bộ gánh chức quan lại Phù hỏa cái này khả năng Đau đầu a Tần Minh xoa xoa cái chán Rất bất đắc dĩ Một bên Lạc tử y nói Nếu như chỉ dựa vào cha liền có thể điều tra ra Liền không có khó như vậy Cho nên Còn phải mở ra lối riêng Nghe vậy Tần Minh xứng sờ Nói cũng không phải không có lý Mở ra lối riêng lời nói Đơn giản nhất cũng là làm cho đối phương lộ ra chân ngựa Nghĩ tới đây tần minh bỗng nhiên cười Đi đi làm hai kiện y phục xạ hành Chúng ta buổi tối xông vào một lần súng đạn phòng Lạc tử y biến sắc Cái kia đồ chơi quy lực quá lớn ngươi không sợ binh bộ người quá độ đề phòng Đến thời điểm thật đem những này bom nổ điểm đến là rừng là được Đến thời điểm ta tùy tiện tìm quả cầu sắt. Khiến người ta tưởng lầm là bom. Lại tùy tiện tìm sách. Khiến người ta nghĩ lầm ta lấy đến cách điều chế kỹ thuật. Loại tình huống này. Nếu có phản đồ. Gặp ta lấy đến một cách bom cùng cách điều chế. Ta lại kể một ít lời nói mê hoặc mọi người. Nghi hoặc ta là nam quốc người. Như vậy. Cách này nằm vùng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ta rời đi. Tần Minh sau khi nói xong đắc ý cười cười. Lạc tử y cảm thấy có đạo lý. Sau đó gật đầu. Cái kia cứ làm như vậy. Tối nay. Chúng ta thì bắt được ngươi cái này binh bộ nổi ứng. Tần Minh gật đầu. Cứ như vậy. Sẽ để cho càng nhiều người xem đến giả tưởng. Có lẽ. Cũng sẽ bại lộ một ít người bộ mặt thật sự. Tóm lại. Có trò vui. Trọng sinh tiêu gia quân vương 27 chương 786 nằm vùng kinh hỷ xế chiều hôm đó. Binh bộ, không ít quan lại, đều còn tại văn phòng. Bất quá giờ phút này đã nhanh đến lúc tan việc, không ít quan lại, cũng đều chờ đợi về nhà. Trời còn chưa có tối, bất quá tần minh quyết định chuẩn bị đồng thủ. Các loại đến tối, một bộ phận người liền rời đi binh bộ. Vạn nhất con mồi cũng rời đi. Đây không phải là thì xấu hổ Cho nên Tần Minh quyết định cách này thời điểm đồng thủ Cho nên Cùng lạc tử y đều là toàn thân áo đen Ngay sau đó lặng lẽ muốn chui vào súng đạn phòng Nói thật Súng đạn phòng thủ vệ thái sân nghiêm Căn bản là rất khó đi vào Dù là Tần Minh giờ phút này là ngũ phẩm hậu kỳ Nhưng là muốn vào súng đạn phòng Trên cơ bản cũng đều khó có khả năng. Bởi vì toàn bộ súng đạn phòng đều là bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài quan binh vây quanh. Trên cơ bản 2-3 mét một cái quan binh. tròn vẹn tại mấy ngàn cái quan binh quay chung quanh to như vậy súng đạn phòng. Mà binh bộ bên ngoài còn có không ít binh bộ thủ vệ. Nói cách khác. Tần Minh tuy nhiên tránh thoát binh bộ thủ vệ. Thế nhưng là. Lại cũng căn bản không có khả năng tại mỗi cái mặt chí ít vài trăm người Dưới ánh mắt tiến vào súng đạn phòng Một khi có một người phát hiện Tần Minh Tất cả mọi người Hội trong nháy mắt phát hiện nói cách khác Mặt đúng không là một cái người Là vài trăm người Hoặc là nói mấy ngàn người Tần Minh rất hài lòng Điều này nói rõ Binh Bộ Thượng Thư vẫn là rất phụ trách Chúng ta làm sao tiến vào lạc tử y rất đau đầu, nàng cảm thấy, một cách làm không tốt, vấn đề hội rất nghiêm trọng. Tần Minh nói, súng đạn phòng tại binh bộ hậu viện, địa phương rất lớn, vừa có đồng tính. Binh bộ không ít quan binh đều sẽ tới, đem chúng ta ngăn chặn. Cho nên, chúng ta muốn lưu ra đào tẩu lộ tuyến, tại cơ sở này phía trên. Chúng ta trên thực tế không cần thật tới gần súng đạn phòng. Chỉ cần để bọn hắn hơi chút không nghỉ ngơi Ta lại cố ý làm ra rơi cách động tác hướng nơi xa chạy Đến lúc đó Bọn họ thì nhất định sẽ cảm thấy ta là theo súng đạn phòng đi ra Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông ta là làm sao tiến súng đạn phòng Tuy nhiên Ta căn bản chưa đi đến Nhưng cách này đã không trọng yếu Lạc tử y bội phục nói Tốt một cái từ không nói có càng che càng lộ a. Cái kia cứ làm như vậy. Ta đi phía trước. Làm ra đồng tính. Để bọn hắn phân một chút thần. Tiếp xuống tới nhìn ngươi. Tần Minh nhìn xem sau lưng bao phục. Bên trong có hai cái bom lớn nhỏ quả cầu sắt. Tần Minh trên tay còn có một bản tương tự một số công nghệ kỹ thuật sách. Hắn hết lần này tới lần khác dựa vào gần một chút súng đạn phòng. Đợi đến không thể lại tới gần sợ bị phát hiện lúc mới dừng lại. Mà lúc này, nơi xa, lạc tử y thân thể mãnh liệt xuất hiện tại súng đạn trước phòng. Trong chớp nhoáng này, súng đạn phòng chung quanh không ít người đều lập tức nhìn về phía lạc tử y chỗ vị trí. Thậm chí không ít người đã quất ra đại đao. Nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bên trong có mười mấy cái sông ra đối với lạc tử y mà đi. Một bên khác, tần minh nhìn chính xác cơ hội. Cấp tốc sông lên trước thường dịp tất cả mọi người nhìn về phía lạc tử đồng thời. Hắn thân thể bỗng nhiên vọt lên ngay sau đó làm ra theo súng đạn phòng bay ra tư thế. Lúc này. Bởi vì hắn bên này cũng có một điểm đồng tính. Có người nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn nhất thời đại A. Cái gì người trong nháy mắt. Tất cả mọi người vừa nhìn về phía tần minh. Tần minh rơi xuống đất. Quay đầu nhìn mọi người một cái. Cười lạnh một tiếng nói sở quốc ngu ngốc cách điều chế ta nam quốc tới tay thoại âm rơi xuống tần minh lập tức liền chạy phía sau hắn trong ba quần áo hai cái sống bom quả cầu sắt để chúng quan binh chừng mắt mau đuổi theo hắn đánh cắp bom cùng phương pháp luyện chế một cái cầm đầu quan binh biến sắc vội vàng mang theo vài trăm người truy có thể binh bộ rất lớn tần minh tại binh bộ đông lui tây lui mang theo bọn quan binh cũng đều đuổi theo đuổi theo Phòng trước. Binh bộ thượng thư nhíu mày. Động tính gì thoải âm rơi xuống. Một cái tiểu quan lại sông tới. Không tốt thượng thư đại nhân. Có nam quốc kẻ trộm tiến súng đạn phòng trộm hai cái bom cùng hư hư thực thực cách điều chế sách. Thượng thư cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian đại A. Không tiếc bất cứ giá nào. Giữ người lại. Giết không tha. Không được để bom chế tác phương thức. Bằng không, ta chính là tội nhân. Thượng thư nói xong, nhớ đến không được. Những cái kia thủ hạ các quan lại ra ngoài sau. Lập tức mang theo dưới tay hạ nhân tranh thủ thời gian đến bắt tần minh cách này cách gọi là trộm bom cùng cách điều trí kẻ trộm. Kết quả là, toàn bộ binh bộ đều xuất động. tại to như vậy binh bộ trong nha môn. Bốn phía tìm kiếm tần minh cách này kẻ trộm. Đến mức lạc tử y đoán chừng đã sớm ra ngoài. Thực tần minh cũng có thể cấp tốc thoát đi. Bất quá. Hắn là cố ý sơi cá mồi nhử. Cho nên cũng không có nhanh đi rời đi. Mà là tại binh bộ tiếp tục chạy trốn. Hy vọng vị nào ẩm tàng nổi ứng có thể lên móc câu. Binh bộ khố bộ ti chủ sự trước mắt âm thầm lộ ra trộm vui thần sắc. Hắn cũng mang theo một số quan lại đang đuổi. Nhìn đến tần minh bóng người về sau Hắn lộ ra nét mừng Giả vờ cũng lập tức đuổi theo Ma lại Hắn còn chạy trước tiên Nhưng chạy ra một hồi Chỉ thấy ra hỏa này bỗng nhiên rừng thân Đối tần minh đại a, ngươi mau dẫn đồ vật rời đi Ta bọc hậu Che mặt tần minh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nha còn thật moi ra nổi ứng Chỉ thấy hắn rừng thân Dùng cố ý khàn khàn giọng nhi nói Cùng đi cái kia khố bộ ti chủ sự mở miệng Vậy cũng tốt Nói Hắn quay người lại Hét lớn một tiếng Đối với sau lưng những cái kia các quan lại vỗ tới một trường Hai cái quan lại bị hắn đánh đụng người phía sau Đồng thời hắn thân thể lói lên Vội vàng đuổi kịp tần minh Đồng thời hắn mở miệng Đồ vật đều tới tay tần minh toàn thân áo đen che mặt Gật đầu nói. Tới tay giờ phút này. Đằng sau. Binh bộ thượng thư cùng hai vị thị lang đến. Nhìn thấy một màn này hét lớn. Lý chủ sự. Ngươi làm cái gì vị này khố bộ ti Lý chủ sự quay đầu cười ha <cười> ha. Các ngươi bọn này ngu ngốc. Còn Lý chủ sự đây. Nhìn xem ta là ai nói. Da hỏa này ở trên mặt xé ra Một mảnh hơi mỏng da bị xé mở. Lại là ra mặt nạ Tần Minh xứng sờ dưới Nguyên lai không phải điều tra không ra nhân viên có vấn đề Mà chính là Cách này người Căn bản chính là bị dịch dung giả mạo Cách gì ngươi Ngươi không phải lý chủ sự cách này Binh bộ thượng thư kinh hãi Cách kia ra hỏa cười lạnh Binh bộ khố bộ ti lý chủ sự 2 tháng trước bị ta giết, Chiến sự vừa mới bắt đầu Ta thì được phái tới giả mạo hắn đến binh bộ thu hoạch các ngươi tin tức. Thế mà, tin tức không có thu hoạch được. Ai muốn đến lại biết được các ngươi tạo bom cái này vũ khí bí mật. Cái này gần 2 tháng qua, ta vẫn muốn thu hoạch được cách điều chế, đáng tiếc không có cơ hội. Nhưng hôm nay, ha ha ha, vẫn là bị chúng ta người cầm tới. Sở quốc, cái kia xong đời. Cho nên, bom cũng là người vùng trộm cho Nam Quốc đưa mấy khỏa cũng là người, gián tiếp làm hại bệ hả bây giờ. Người tới, đem người này cần phải chém thành muôn mảnh. Binh Bộ Thượng Thư phấn nổ hô to. Tần Minh mắt nhìn người kia, vốn định trực tiếp rời đi, lưu lại ra hỏa này ở chỗ này bị chém. Bất quá lại nghĩ lại. Dẫn hắn rời đi. Để mọi người nghĩ lầm Nam Quốc thật có bom cách điều chế. Có lẽ... Mới chơi rất hay Nghĩ tới đây tần minh kéo một cái người kia thi triển khinh công Nhanh chóng nhanh rời đi Không bao lâu một chỗ rừng rậm Nam tử kia đối tần minh nói Không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy được đến bom cùng cách điều chế Ngược lại để ta giải thoát Thật sự là kinh hỷ tần minh cười một tiếng Kinh hỉ còn có kinh hỉ càng lớn Ta sẽ còn tiếp tục Giúp ngươi giải thoát trọng sinh tiêu giao quân vương 27 chương 787 bức hôn đối với Tần Minh lời nói Nam tử kia hơi nghi hoặc một chút Nói Còn có cái gì kinh hỷ Tần Minh cười cười Ngay sau đó trên tay cầm sách vở cùng bao phục vứt trên mặt đất Người kia vội vàng nói Cẩn thận một chút Đây chính là trọng yếu đồ vật Chúng ta còn phải dựa vào cách này hướng thái tử gia lính thưởng đây Lần này thế nhưng là lập đại công Nói Hắn đem bao phục cùng sách nhặt lên Có thể nhìn kỹ Cái kia sách thế mà chỉ là một bản phổ thông sách Cũng không phải là cái gì bom chế tác cách điều chế Đồng thời cái gọi là bom cũng bị hắn thấy rõ ràng Cũng là hai cái hình tròn đầu gỗ Cái này Giả nam tử chừng mắt Nhìn về phía tần minh Tần minh cười lạnh một tiếng Bỗng nhiên vừa ra tay Hai ngón tải nam tử trên cổ dùng lực một chút. Nam tử kia trừng mắt. chậm rãi ngã trên mặt đất. Không có hô hấp. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói nam quốc thái tử hử, Lần này có ngươi bành trướng. Mà giờ khắc này binh bộ. Binh bộ thượng thư mau để cho người ra súng đạn phòng. Thế mà. Đi qua lặp đi lặp lại kiểm về về sau. Một cái thuộc hạ tới nói. Thượng thư đại nhân. Chúng ta bom. Một cái không có thiếu a cái gì cái này sao có thể lúc đó rõ ràng nhìn đến hắn trong ba quần áo trang lấy tựa như hai cái bom a Binh bộ thượng thư có chút mộng bức. Thế nhưng là. Chúng ta kiểm gây nhiều lần. Thật là một cách không ít. Mà lại. Súng đạn phòng thì một cái cửa vào. Cửa lớn khóa đều là hoàn hảo. Căn bản không có khả năng có người đi vào qua binh bộ thượng thư trao mày. Kiểu nói này. Xác thực cảm giác có chút không đúng Còn có Nói hắn lấy đi một bản cách gọi là bom chế tác cách điều chế sách Thế nhưng là Chúng ta không có đem phương pháp luyện chế viết thành sách à Chuyện này cuối cùng trở thành một cách mê binh bộ thượng thư không yên lòng Vẫn là đi một chuyến hoàng cung Thanh tâm điện Đem chuyện này nói chuyện Tiểu công chúa cũng rất lo lắng Đồng thời Cũng cảm thấy kỳ quái Đối binh bộ thượng thư nói, xác định đối phương không có khả năng trộm được bom không tệ. Mặt khác, cũng là thật có bom bị bọn họ trộm. Trên thực tế, không biết tỷ lệ cùng nguyên vật liệu, bọn họ cũng rất khó làm đi ra. Binh bộ thượng thư nói, tiểu công chúa gật đầu bản cung biết, vẫn là muốn gấp giúp đề phòng đúng binh bộ thượng thư gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn còn nói, điện hạ. Cái kia Nam Quốc Thái Tử Vẫn là ở tại Hoàng Cung U Vinh Quy Quy Mơ Tựa Hồ Không nói thành Là có chút không có ý định đi Tiểu công chúa bất đắc dĩ Vừa để cho chúng ta sở quốc cắt đất đền tiền Hừ nằm mơ binh bộ thượng thư nói ra Tiểu công chúa gật đầu Hiện tại Bản cung tận lực kéo lấy ngươi binh bộ cũng tận lượng nhanh điểm theo các nơi lại điều một số binh mã đi biên quan. Mặt khác, nổi gián như là đã bại lộ, như vậy bom có thể tiếp tục chế tác. Chỉ cần bản cung lại đem bọn hắn kéo một đoạn thời gian. Chúng ta binh mã thì có thời gian gia tăng một số. Bom chậm rãi cũng là đầy đủ dùng. Đến thời điểm cho dù là đánh. Bọn họ Nam Quốc cũng đừng hòng dễ dàng như vậy đột phá sở quốc phòng tuyến thần minh bạch binh bộ thượng thư chắp tay Chợt cáo lui rời đi Mà cùng một thời gian Hoàng cung một chỗ thiên điện Nam Quốc thái tử ở bên trong Giờ phút này Đang thương lượng cái gì Nam Quốc thái tử một mực lưu tại nơi này Cũng không phải cái gì biện pháp không thể cho sở quốc lấy thở dốc cơ hội à Nói chuyện là sanh quốc thái tử Con hàng này lấy phía trước đối tần minh cho tới bây giờ đều là đại khí không dám thở gấp Một chút Hiện tại đối phó sở quốc hắn nhưng là tích cực vô cùng Nam quốc thái tử nâng chung trà lên uống một ngụm Có chút âm lánh trong ánh mắt Lộ ra một tia nghiền ngấm ý tứ Nhấp nhô nói Ta minh bạch hiện tại tình hình Nhưng cũng không muốn quá gấp Lại cho nàng mấy cái ngày thời gian Suy tính một chút Ta lo lắng đêm dài lắm mộng Xanh quốc thái tử mở miệng Nam quốc thái tử chậm rãi đứng dậy Gia hỏa này xem ra mới 27-28 Nhưng Cái kia trầm hùng khí chất Lại giống như một cách 3-40 tuổi người Bản cung có ý định khác Tính toán gì ngạo lai quốc thái tử hỏi Nam quốc thái tử hít thở sâu một hơi nói Ta hiện tại, không chỉ là muốn sở quốc cắt đất đền tiền. Ta còn muốn, cái này sở quốc công chúa, gả cho ta cái gì a? Ngươi không bằng nói. Ngươi là muốn nuốt mất sở quốc. Xanh quốc thái tử lạnh hừ một tiếng. Nam quốc thái tử cười. Yên tấm. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta như là cưới cái này sở quốc công chúa. Cái kia phân cho các ngươi địa. Gấp bội ngạo lai quốc thái tử bất mãn Vậy ngươi vẫn như cú chiếm tiện nghi Chúng ta năm quốc vốn là chỉ cần một tỉnh chi địa Có thể ngươi lại muốn là còn lại toàn bộ sở quốc Ngươi cươi cái này sở quốc công chúa Không phải tương đương với sở quốc Về sau cũng là ngươi ta nói Chỗ tốt có thể cho Ta cưới công chúa Về sau sở quốc địa phương Chậm rãi chính là ta nói tính toán Đến thời điểm lại cho các ngươi một số thành trì. Có thể so sánh hiện tại cách này tình huống. Đạt được lợi ích càng nhiều. Nam quốc thái tử sắc mặt khó nhìn lên. Đồng thời. Hắn nhìn về phía mặt khác bốn quốc thái tử. Nhấp nhô nói. Các ngươi hoặc là giúp ta. Hợp tác cùng có lợi. chậm rãi chia các toàn bộ sở quốc hoặc là vẫn quy củ cũ. Chỉ có thể phân đến tay một tỉnh chi địa. Cái kia lợi tức càng lớn. Trong lòng các ngươi rõ ràng. Sau khi nói xong, Nam Quốc Thái tử vung tay áo, hừ một tiếng, đưa lưng về phía mọi người. Hắn bốn người đưa mắt nhìn nhau, hiện tại hình thức tựa hồ chỉ có thể lựa chọn lợi ích càng lớn hóa. Đơn giản cũng là Nam Quốc ăn đầu to mà thôi. Nhưng nếu như không thỏa hiệp, chỉ là phân một cái tỉnh, có thể so sánh phân đến tay mấy cái tỉnh. Ăn thiệt thòi rất nhiều Thậm chí nếu quả thật đem Nam Quốc Thái tử đắc tội Về sau đối mặt cường đại Nam Quốc Bọn họ bốn quốc cũng chưa chắc tốt hơn Thậm chí lui mười ngàn bước Hiện tại Nam Quốc binh lực nhiều nhất Nếu như không cùng Nam Quốc Thái tử Nam Quốc Thái tử lui ra Như vậy hắn bốn quốc Đem đứng trước sở quốc tương lai đáng sợ trả thù Nghĩ tới đây Bốn người cùng nhìn nhau Ngay sau đó đều mở miệng. Chúng ta đồng ý Nam Quốc Thái Tử cười lạnh. Tốt. Như vậy. Theo ta đi nhìn một chút cái này công chúa đi. Nói thực ra, ta duyệt nữ vô số, cái này công chúa, ha ha tuyệt đối là xinh đẹp nhất cái kia. Hắn bốn người đều hâm mộ nhìn xem Nam Quốc Thái Tử. Con hàng này không chỉ có thể được đến Mỹ Nhân, còn có thể chậm rãi được đến Mỹ Nhân Giang Sơn. Thật là khiến người ta gen z. Không bao lâu thanh tâm điện Năm cái thái tử tới Nhìn thấy tiểu công chúa về sau Nam quốc thái tử trước tiên mở miệng Thế nào Công chúa điện hạ Nhưng có quyết định an là công chúa thần sắc lạnh nhạt Mở miệng nói Dạng này lớn sự tình Bản cung không có nhanh như vậy làm quyết định Các vị Chờ một chút đi Trên thực tế an lạc công chúa không có khả năng đồng ý cắt đất đền tiền. Chỗ lấy nói như vậy. Đơn giản là chỉ hoán thời gian. Chúng ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Như vậy đi. Công chúa điện hạ. Bản cung lại đưa ra một điều kiện. Ngươi như là không thỏa hiệp. Ha ha. Cái kia cũng không có cái gì tốt nói nhảm. Ta năm quốc đại quân. Cũng chỉ có thể cường công. Ta nghĩ... Công chúa Điện Hạ ngươi cũng cần phải minh bạch Ngươi tuy nhiên lần nữa gom góp trăm vạn đại quân Nhưng Chúng ta các quốc gia Cũng lần nữa mỗi người đều gia tăng 100 ngàn trở lên đại quân Hiện tại Đại quân chúng ta đắt là 1,5 triệu Nếu là thật sự đánh xuống Chúng ta các quốc gia Còn có thể tiếp tục tăng phái binh mã Đến thời điểm Ngươi sở quốc xuống tràng Chỉ có thể là diệt quốc Đây không phải nói chuyện giật gân bằng không Chúng ta cũng sẽ không đích thân tới nơi này Nam quốc thái tử trầm hùng mở miệng An là công chúa nhếu mày Điểm này Nàng rất rõ ràng Sau đó hỏi Điều kiện gì Nam quốc thái tử mỉm cười Ta muốn ngươi Gả cho ta trọng sinh tiêu gia quân vương 27 chương 788 bằng chứng Nam Quốc Thái tử nghe đến Nam Quốc Thái tử nói ra điều kiện. An là công chúa tâm lý một trận cười lạnh. Để cho nàng gả cho Nam Quốc Thái tử đừng nói sớm cách này còn không bằng để cho nàng đi chết tính toán. Chỉ thấy nàng thần sắc bất động. Chỉ là chậm rãi mở miệng. Xin lỗi. Bản cung đã có hôn ước ha ha ha. Cùng một người chết sao đừng nói sớm có tốt hay không nam quốc thái tử lúc đó thì cười. An là công chúa sầm mặt lại. Một đôi mắt to bỗng nhiên lấp lóe sát khí nhìn lấy nam quốc thái tử. Nói. Ngươi lớn nhất dễ nói chuyện. Cẩn thận một chút. Đừng tưởng rằng. Ta thật không dám giết ngươi nam quốc thái tử lập tức cười ha ha. Ha ha ha. Vậy ngươi ngược lại là giết một cái à chỉ cần bản thái tử có chút tổn thương. Ta người hội lập tức truyền tin tức hồi Nam Quốc. Đến thời điểm. Ngươi sở quốc muốn đối mặt. Không phải ta Nam Quốc lúc này bốn năm trăm ngàn đại quân. Mà chính là. Tám trăm chín trăm ngàn dốc hết cả nước binh lực. An là công chúa thần sắc khẽ giật mình. Hít thở sâu một hơi trong lúc nhất thời im lặng. Nam Quốc thái tử cười lạnh thế nào đồng ý không ta không có khả năng gả cho ngươi An là công chúa nói ra. Ồ ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng a. Bằng không Hừ hừ Ta Nam Quốc Đại Quân Nhưng là cũng không phải là nói đùa Nam Quốc Thái Tử nói ra An là công chúa thần sắc kiên định Tuyệt sẽ không gả cho ngươi Các ngươi nếu là muốn khai chiến Phóng ngựa tới Mà các ngươi Cũng đừng hòng sống lấy rời đi sở quốc Ngươi Hừ Ngươi nữ nhân này Quả thực không biết tốt xấu Bản thái tử tương lai cũng là đế quân Như thế nào ngươi thì không nguyện ý Nam quốc thái tử hét lớn An là công chúa Bản cung nói Việc này vỡ không thỏa hiệp Nếu không khai chiến Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ Một cách đi Nam quốc thái tử nói Quay người rời đi Hắn mấy cái thái tử nhìn xem An là công chúa đều thả câu tiếp Theo hung ác lời nói Liền rời đi Chờ bọn hắn sau khi đi, An là công chúa rốt cuộc có chút vô lực ngồi trên vế, khóe mắt có chút ẩm ướt. Một bên khác, tần minh giải quyết binh bộ nổi ứng. Để binh bộ có thể bình thường vận hành về sau. Liền muốn lấy tiếp xuống tới kế hoạch. Hắn rõ ràng hiện tại cuộc thế năm quốc thái tử tiến sở quốc hoàng cung, muốn không có sợ hãi uy hiếp An là công chúa. Đây là tần minh không thể cho phép, cho nên... Hắn muốn đoạn Nam quốc thái tử con đường sau này. Tại là chuẩn bị đi tiền tuyến biên quan giải quyết hết một số năm quốc đại quân. Các ngươi không phải cùng rất chỉ khi nào đại quân bị hao tổn. Như vậy lưu tại sở quốc. Chẳng phải thành tự tìm đường chết nghĩ tới đây. Tần Minh tìm tới lạc tử y về sau. Vẫn là đi ám võng ti. Bí mật gặp dư trạch cùng ngũ sắc bào chủ sự. Áo bào trắng bọn người nhìn thấy Tần Minh về sau. Là vừa mừng vừa sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới tần minh lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vì mọi người khả năng đều đã đoán được tần minh lần này có thể là mạng sống như treo trên sợi tóc. Một tháng không có tin tức tất cả mọi người đã làm tốt xấu nhất sự định. Thật không nghĩ đến. Tần minh lại sáng tạo kỳ tích. Bình yên vô sự xuất hiện. Đối với án võng ti dư trạch cùng ngũ sắc bảo chủ sự tới nói. Tuyệt đối là kinh hỉ, Đương nhiên cũng chỉ có bọn họ sáu cái biết tần minh không có việc gì. Giờ phút này. Tần minh ngồi ở trong nhà bí mật trong đại sảnh. Đối dư Trạch nói. Nghiên nhi gần nhất rất khó đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Năm quốc thái tử mỗi ngày đi buộc nàng. Thần lo lắng. Nàng áp lực quá nhiều to lớn. Dư Trạch nói ra. Tần Minh gật gật đầu. Người đi binh bộ. Lấy án phóng ti đặc quyền. liền nói phụng mệnh. Muốn dẫn đi tất cả bom. Có bí mật hành động. Cầm tới bom về sau. Điều động 2.000 ngàn án vệ. Trong đêm xuất phát đi biên quan. Chấm. Muốn đem 5 thuốc đại quân. Do đến cũng không dám nữa tới gần sở quốc. Tần Minh sau khi nói xong thần sắc uy nghiêm nhìn lấy mọi người. Biên quan chỗ Còn có lần trước không ít bom vô dụng Lại thêm binh bộ bom Chí ít thêm lên còn có hơn 10.000 khỏa Đem cách này hơn 10.000 bom dùng tốt Chí ít tiêu diệt địch nhân 200-300.000 Cách này không chỉ có hồi giảm thiểu địch nhân Cũng sẽ để bọn hắn sợ hãi Lại thiếu 2-300.000 đại quân Muốn tiến công sở quốc Lại khó quá nhiều Mặt khác Bọn họ đại quân không có khả năng thời gian dài đóng quân sở quốc biên quan Cho nên Dạng này tổn thất Không phải hiện tại năm quốc có thể tiếp nhận Dư Trạch lập tức hành động Trong bóng tối gặp binh bộ thượng thư Không có nói hắn nhìn thấy Tần Minh Chỉ nói là ám võng ti muốn đem những này bom cầm lấy đi làm nhiệm vụ bí mật Ám võng ti đặt quyền một mực cao hơn 6 bộ Thậm chí thừa tướng đều không thể hỏi đến ám võng ti Cho nên Binh bộ thượng thư để dư trạch đưa văn tử về sau liền để dư trạch đem mấy ngàn quả bom mang đi dư trạch thì tiếp tục thầm kín đem bom vận đến tiền tuyến Hai ngàn cách ám về đi đường suốt đêm Ngũ sắc bào chủ sự dẫn đội Một ngày một đêm Đến tiền tuyến Tần Minh đã đem kế hoạch cụ thể Cho bọn hắn nói rất rõ ràng Những thứ này ám vệ đều là đi qua huấn luyện. Cũng đều là hảo thủ. Có ngũ sắc bào chủ sự tại. Tần Minh cũng không lo lắng. Dựa theo Tần Minh kế hoạch. Ngũ sắc bào chủ sự mang 2.000 người ám vệ. Ở buổi tối trà trộn vào năm quốc quân doanh. Sau đó ngụy trang thành địch quân bộ ráng. Mỗi người mang theo 5 viên bom. Tìm kiếm nhân viên giày đặc nhất địa phương ném bom. Ném hết trà trộn vào hắn binh lính bên trong tìm cơ hội lại giết mấy cái địch quân, nghĩ biện pháp lui lại Một cái bom quy lực bảo phát có 10 mét khoảng cách Chỉ cần nhân viên đầy đủ dày đặc Trong vòng 10 thước 30 40 người đều có thể nhẹ nhóm nổ chết Ám vóng ti thành viên đến biên quan, đem biên quan tất cả còn lại bom tập trung kiếm ra hơn 10.000 mai Hai ngàn ám vệ, mỗi cái ám vệ cầm trên tay năm đến sáu mai, đêm đó xuất. Phát, ngụy Trang thành địch nhân chui vào trại địch. Mà một bên khác, đế đột. Nam Quốc Thái tử bên trong. Nam Quốc Thái tử nhận được tin tức. Hai ngày trước, Sở Quốc binh bộ có người xâm nhập. Là Nam Quốc người. Cùng binh bộ Nam Quốc nằm vùng nổi ứng ngoại hợp. Đem Sở Quốc bom cùng cách điều chế mang đi. Nghe đến tin tức này về sau, Nam Quốc thái tử nhíu mày. Sở quốc binh bộ xác thực có ta Nam Quốc nằm vùng, nhưng người nào lại phái người đi phối hợp hắn ta làm sao không biết một bên?" Xanh Quốc thái tử nói, "Có thể là người trong nước Đại thần làm. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi người được đến bom cách điều chế đúng vậy a. Đây quả thực là vô cùng lớn tin tức tốt a." Ta Nam quốc được đến cách điều chế, ha ha ha. Như là đại lực chế tác. Vậy sau này, tại sao phải sợ hắn, sợ quốc, ha ha ha. Đi, xuất phát. Đi gặp cách này công chúa. Chúng ta lại thêm một cách uy hiếp nàng lý do. Nam quốc thái tử quả thực quá kích động vốn là lấy binh lực nhiều, có thể uy hiếp sở quốc. Hiện tại thu hoạch được bom cách điều chế, chỉ cần làm ra bom. Tấn công sở quốc. Còn không đi dễ như chở bàn tay giờ phút này. Hắn không dịp chờ đợi. Tựa như là tìm An lạc công chúa. Lại đem cái này sách đi ra. Để An lạc công chúa càng thêm lo lắng. Mà không thể không thỏa hiệp. Không bao lâu. Thanh tâm điện. Nam quốc thái tử nhìn lấy An lạc công chúa. Thế nào hiện tại ngươi còn có chọn sao ta người cầm tới cách điều chế. Ngươi sở quốc. Cho có cái gì cùng chúng ta đánh tư bản an là công chúa sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng nàng vẫn là cắn răng nói. Sở quốc. Vỡ không thỏa hiệp. Dù là các ngươi làm ra bom. Chúng ta. Cũng sẽ không thỏa hiệp. Ta càng sẽ không gả cho ngươi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn tưởng rằng. Các ngươi sở quốc có tư bản cùng chúng ta đấu sau cùng cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Ngươi không đồng ý gả cho ta. Hừ! Ta thì đánh. Đánh xuống sở quốc. Ngươi vẫn là ta Nam quốc thái tử nói. Bá khí phất tay. ngưu bức hống hống rời đi. Quả thật như tần minh chố nói. Nam quốc thái tử nghĩ lầm hắn Nam quốc được đến bom cách điều chế Thật sự là càng thêm bành trướng. Nam quốc thái tử rời đi về sau. An là công chúa dùng thiên thiên tay ngọc xoa xoa cái chán. Nàng vốn đang không xác định Nam quốc có phải hay không được đến bom cách điều chế. Nhưng bây giờ. Nàng thật sự cho rằng Nam quốc được đến. Trong lúc nhất thời. Lại có chút không biết như thế nào cho phải trọng sinh tiêu gia quân vương 27 chương 789 thật náo nhiệt. An là công chúa không gì sánh được lo lắng vấn đề. Nhưng lại không biết Cách này căn bản là Tần Minh Chế tạo giả tưởng Đương nhiên Tần Minh ngay từ đầu cũng không nghĩ tới chuyện này trên thực tế sẽ để cho An Lạc công chúa càng lo lắng Bất quá may ra Tần Minh kế hoạch áp dụng rất thành công Đầu tiên Vào lúc ban đêm Hai ngàn ám vệ chui vào địch quân quân doanh về sau Chuyên môn tìm loại kia rất đại doanh trong trứng ném bom Những cái kia đại trong doanh trứng Đều là ở mấy chục trên trăm binh lính. Một cái bom ném vào. Chí ít chết ba bốn mươi cái. Còn muốn nổ thương tổn mười mấy cái. Đêm hôm ấy. Trong vòng một khắc đồng hồ. Năm quốc đại quân trong quân doanh. Bốn phía phát sinh nổ tung. Ngắn ngủi một phút. Nổ tung hơn mười ngàn lần. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Loạn thành một đống. Quan trọng. Những binh lính này còn không biết những thứ này bom là ai ném Bởi vì án vệ Đều cùng bọn hắn trang trí một dạng, Căn bản phân không ra Mà thừa dịp loạn Hai ngàn án vệ rất nhanh toàn thân mà lui Đi qua bọn họ đoán sơ qua Lần này Hơn 10 ngàn quả bom Nổ chết người chí ít hơn 300 ngàn Còn có chí ít 200-300 ngàn thủ thương Chỗ lấy lần này bom hiệu quả so trước kia dùng ném bom khí cùng đại pháo hiệu quả tốt Là bởi vì ném bom khí cùng đại pháo cũng không thể mang tính lựa chọn công kích. Có lúc vận khí tốt đại pháo cùng ném bom khí phát xạ tại người nhiều địa phương chết 3-40 cái Có lúc rơi xuống địa phương chỉ nổ chết 3-4 cái Mà lần này ám vệ đều là mang tính lựa chọn Hướng người nhiều địa phương thả bom Mỗi người chỉ thả 4 năm cái bom Lại không nhiều Đều có thể hướng người nhiều địa phương thả Cho nên Bom quy lực một chút không có lãng phí Cái kia nổ chết bao nhiêu Một chút nghiêm túc Nguyên bản Lần trước năm quốc phạt sở thì tổn thất 3-400 ngàn đại quân về sau năm quốc theo mỗi người trong nước lại điều một số tới Lần nữa tiếp cận đầy đủ 1,5 triệu đại quân So sở quốc một triệu nhiều 500 ngàn Nhưng lần này Nổ chết hơn 300 ngàn Trọng thương 300 ngàn Đoán chừng có thể chiến đấu Cũng là không đến 1 triệu Năm quốc ưu thí Trong phòng một đêm bị hơn 10 ngàn quả bom Trong nháy mắt nổ không có Một đêm này Năm quốc quân doanh loạn cả một đoàn Cách kia 2.000 ngàn ám vệ hốn thành địch quân Ra đến thời điểm Còn tìm cơ hội mỗi người đều giết mấy cái thậm chí mười mấy người. Cách này lại để cho địch nhân tổn thất hơn mười ngàn người. Có thể nói tối nay Nam Quốc quân doanh vô cùng thê thảm. Thế mà tin tức này tại sở quốc đế đô Nam Quốc Thái tử bọn người hoàn toàn không biết. Giờ phút này Nam Quốc Thái tử còn tưởng rằng hắn Nam Quốc thực sự đến bom cách điều chế. Chính làm lấy làm ra bom. Chinh chiến tứ phương mộng đây. Trong mộng. Hắn đại quân nổ người ta tốt nhiều binh lính Trong hiện thực hắn đại quân bị tạc chết tốt nhiều binh lính Ngày thứ hai Nam Quốc Thái Tử quyết định Thật tốt lại đem hình thức cho An Lạc Công Chúa phân tích một chút Để cho nàng có thể lựa chọn gả cho Nam Quốc Thái Tử Dạng này Có thể làm được không đánh mà thắng chi binh Tốt bao nhiêu cho nên Tạo chiều thời điểm Nam quốc thái tử mang theo bốn quốc thái tử cùng một chỗ Trực tiếp liền đi đại điện Mà lúc này đây Ám võng ti Tần Minh ngồi ở trong nhà đại sảnh Nhìn lấy đi suốt đêm trở về ngũ sắc bào chủ sự Nói sự tình Như thế nào bẩm bệ hạ Chết 350 ngàn Thương tồn Khoảng 300 ngàn Áo bào trắng mở miệng trên mặt vui mừng Tần Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười tốt, rất tốt, chấm xem bọn hắn còn như thế nào cùng chấm đối đầu. Đúng, lúc này, Tảo Triều bắt đầu đi chuẩn bị một chút, theo chấm vào cung. Thật tốt thu thập một chút mấy cái này càn dỡ thái tử. Áo bào trắng bọn người khom người, ngay sau đó lập tức theo Tần Minh cùng một chỗ, vào cung. Mà giờ khắc này, An là công chúa ngay tại nói triều sự. Nam Quốc Thái tử bọn người đến về sau, văn võ bá quan ảo ảo nhìn sang. Chỉ thấy Nam Quốc Thái tử cười lạnh một tiếng đối an là công chúa nói thế nào a cân nhắc như thế nào. An là công chúa hít thở sâu một hơi. Nói. Bản cung không biết gả cho ngươi. Cũng sẽ không cắt đất đền tiền. Các ngươi muốn đánh. Thì đánh. Bất quá. Một khi lần nữa khai chiến. Mấy người tắt ngươi. Trước tiên cần phải chết tại ta đế nô." An là công chúa bá khí mở miệng, nàng muốn một đêm, cảm thấy chuyện này không thể có chút nhượng bộ, nhất định phải kiên quyết đối đãi. Nếu như nàng không đủ mạnh cứng rắn, sở quốc sớm muộn xong đời. Còn nếu là nàng đủ mạnh cứng rắn, như vậy, năm quốc thái tử nói không chừng ngược lại e ngại. Rút cuộc 1.5 triệu đánh 1 triệu Cũng không phải dễ dàng như vậy. Nam Quốc Thái Tử. Cũng không dễ dàng như vậy rời đi sở quốc. Trận chiến đấu này đánh xuống sở quốc còn có cơ hội. Không đánh thì không có cơ hội. Nam Quốc Thái Tử gặp an là công chúa nói kiên định như vậy. Không khỏi có chút giận. Ngươi quả nhiên là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt A. Ngươi rất là thích bản cung đại quân công đánh các ngươi sao không muốn. Nhưng bản cung. Càng không muốn sống như ngươi người. Thỏa hiệp ngươi vô lý điều kiện an là công chúa nói rất bình tĩnh. Đồng thời, nàng rất khẳng định đến mở miệng. Mặt khác, các ngươi năm quốc như là quyết định nói chuyện. Như vậy, thì làm tốt chết tại sở quốc chuẩn bị đi. Hừ, ngươi cho rằng bản cung dám đến ngươi sở quốc. Liền không có nghĩ làm chuẩn bị bên ngoài bản cung cùng mấy người bọn hắn thái tử thuộc hạ. Thêm lên có hai cái lục phẩm cùng ba cái ngũ phẩm. Ngươi cho rằng. Các ngươi giết bàn thái tử. Nam quốc thái tử nói. Hai tay chắp sau lưng. Rất là tự tin. Cũng chính là cái này thời điểm. Đại điện bên ngoài. Năm cái lão giả chậm rãi đi tới. Bọn họ là nam quốc thái tử mỗi người bảo tiêu. Bên trong. Nam quốc thái tử cùng sanh quốc thái tử bảo tiêu. Đều là lục phẩm. Mặt khác. Mông quốc, bạch quốc, ngạo lai quốc đến bảo tiêu đều là ngũ phẩm. Năm người sau khi đi vào, đều bảo phát khí thí. Cùng một thời gian, sở quốc hoàng cung bọn hộ về ào ào rút ra đại đao. Cẩn thận đối với năm người này. Phía trên, lưu công công những mày. Nhỏ giọng đối an là công chúa nói. Một cái lục phẩm, lão ngô có thể đối phó. Hai cái lục phẩm thêm ba cái ngũ phẩm. Lão nô cũng không có cách nào. An là công chúa hít thở sâu một hơi. Nhấp nhô mở miệng. Đối Nam Quốc Thái tử nói. Cao thủ mặc dù lợi hại. Có thể cũng chỉ có 5 cái. Ngươi cảm thấy. Bù đắp được ở trong hoàng cung mấy ngàn tấm vệ quân cùng quân đội mang ta rời đi. Cần phải đầy đủ Nam Quốc Thái tử cười lạnh. An là công chúa cũng cười lạnh. Bản cung rất hiếu kỳ. Ngươi còn không có đăng cơ Một lòng đánh sở quốc Không đi đăng cơ Ngươi không sợ Ngươi Nam quốc có khắc hoàng tử Đoạt ngươi vị trí lời này vừa nói ra Nam quốc thái tử biến sắc Ngay sau đó Thanh âm có chút thân trầm nói Chính là bởi vì ta muốn không trở ngại chút nào ngồi vững vàng hoàng vị Cho nên Mới càng phải ngươi thỏa mãn ta điều kiện Ngươi không thỏa mãn ta đánh cũng muốn đánh ra kết quả. Chỉ có lấy được được thành tựu. Mới không người nào dám phản đối ta đáng tiếc. Ngươi chính là có cao thủ bảo hộ. Cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi sở quốc. Bản cung hội không tiếc hết thầy. Để ngươi chết tại sở quốc. An là công chúa nói ra. Nam quốc thái tử cười ha ha. Ngươi bây giờ ngược lại uy hiếp ta thật sự là buồn cười. Đáng tiếc vô dụng ngươi uy hiếp không được bản cung, càng không dọa được bản cung. Hắn lời nói này xong bỗng nhiên một bóng người chậm rãi đi vào đại điện. Đồng thời, một cách có chút lười biếng âm thanh vang lên. Thật náo nhiệt trọng sinh tiêu ra quân vương 27 trương. 790 cách này hoàng đại điện bên ngoài. Làm tẩn minh âm thanh vang lên một khắc này. Các đại thần cảm giác tựa như ảo mộng giờ khắc này. Bọn họ tất cả mọi người thân thể Đều phản phất giống như bị trọng kích Giờ khắc này Bọn họ chờ mong vô số lần thanh âm Rốt cuộc đúng hẹn vang lên giờ khắc này Bọn họ sao khỏa treo lấy tâm Tổng xem như có thể để xuống Tiểu công chúa ngây người Nàng nhìn thấy tiến vào đại điện cái kia một bóng người Thân ảnh kia rất đơn bạc Nhưng lại rất vĩ ngạn Nhìn lấy cao gầy thân thể Lại dường như Có một cố vô hình khí chàng Chấn nhếp nhân tâm Tần Minh theo lúc trước ngay từ đầu cố tự chấn đỉnh đối mặt những đại nhân vật kia quan viên Đến bây giờ đã có đối diện hết thầy cường đại khí chàng Đây là một loại thoát biến Xem ra hợp lý thoát biến Lại kinh lịch quá nhiều mới nắm giữ Chỉ thấy hắn mặt mang một tia nhấp nhô cười lạnh chậm rãi bước vào đại điện Nhưng không có một bước Đều dường như dấm tại mọi người trong lòng Khiến người ta cảm thấy áp lực Đáng sợ riêng là năm quốc thái tử Tần Minh mặc dù không có xem bọn hắn liếc một chút Có thể cái kia vô hình áp lực Lại đem 5 người bọn họ áp chế đến phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh tiểu công chúa giờ phút này đã đứng lên Nàng một đôi mắt to nhìn lấy tần Minh Trong mắt giấu gần một tháng nước mắt Rốt cuộc cũng nhìn không được nữa Theo khói mắt tuôn ra, tần minh nhìn thấy tiểu công chúa bộ dáng như vậy tâm lý nhìn không được tê sần. Hắn chậm rãi đi đến bậc thang từng bước một đi lên đứng tại tiểu công chúa bên người, vươn tay lau trên mặt nàng nước mắt. Tần minh ca ca, tần minh mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Tiếp đó, giao cho ta tiểu công chúa phản phất có thiên ngôn và ngữ ngăn ở cổ họng. Lại không nói ra Chỉ là nghiêm túc gật gật đầu Giờ khắc này trên người nàng trọng trách tất cả áp lực Hết thầy hết thầy trong nháy mắt tan thành mây khói Nàng nỗ lực hô hấp một miệng khí Đem lâu như vậy đến nay toàn bộ biệt khuất Hung hăng phun ra Có tần minh tại trời sập Nàng cũng không sợ Tần minh chậm rãi quay người Nhìn hướng phía dưới tất cả mọi người Ngay sau đó ngồi tại trên long ỉa Phía dưới đầy triều văn võ bách quan ảo ảo quỷ xuống, ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Minh đưa tay, trúng ái khanh, bình thân tạ bệ hạ. Tần Minh hơi hít mắt. Nhìn phía dưới thanh quốc thái tử cùng ngạo lai quốc thái tử cùng với mông quốc vương tử. Nhấp nhô nói. Thanh quốc thái tử. Ngạo lai quốc thái tử. Mông quốc vương tử. Người ba người. Tốt lớn gan chó a ba người sắc mặt khó coi. Bọn họ sợ tần minh. Vẫn luôn sợ. Theo lúc trước nhiều lần tới sở quốc. Thì đối tần minh không có cách nào ngôn ngữ bóng mờ. Mà bây giờ. Bọn họ càng sợ. Cái này có chút đáng sợ nam nhân. Không có người nào tại đối mặt hắn thời điểm. Không sợ. Giờ phút này bị tần minh điểm danh. Bọn họ phía sau lưng mồ hôi lạnh càng nhiều. Nếu như ngay từ đầu an là công chúa nói muốn giết bọn hắn. Vậy bọn hắn có thể không sợ, thậm chí không tin. Có thể tần minh trở về, nam nhân này giết hoàng tử hoàng đế, thế nhưng là ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Trước đây không lâu mới giết bọn hắn phụ hoàng. Hiện tại giết bọn hắn. Có cái gì kỳ quái thế nào? Các người ba cái. Cũng không có cái gì muốn đối chấm nói tần minh mở miệng lần nữa. Nghe vậy. Thanh quốc thái tử nỗ lực lấy súng khí nói. Tần Minh, chuyện cho tới bây giờ Có cái gì tốt nói ngươi sở quốc bây giờ có thể điều động Chỉ có 1 triệu không đến đại quân Mà chúng ta điều động 1,5 triệu đại quân Ngươi cảm thấy Chúng ta không có năng lực đánh các ngươi 1,5 triệu đại quân Tần Minh cười ha ha Nói Dư Trạch Hồi báo một chút tình huống đúng dư chạch ra khỏi hàng Ngay sau đó nói ngày trước Ta ám võng ti hơn 2.000 ám vệ mang theo hơn 10.000 quả bom đi năm quốc quân doanh Nổ chết địch quân hơn 300.000 Thương tổn gần 300.000 Lúc này năm quốc quân doanh có thể chiến lấy Không đủ 1 triệu lời này vừa nói ra Đầy triều văn võ chủ quan Xem xét lại năm quốc thái tử sắc mặt đều là biến đổi Ngay sau đó Nam quốc thái tử nhíu mày nói Không có khả năng Tuyệt không có khả năng tần minh liếc mắt nam quốc thái tử. Nói. Chấm. Tự mình phái người làm. Có cái gì không có khả năng chẳng lẽ chấm thân là vua của một nước. Còn muốn tại phía trên tòa đại điện này nói dối cái này. Nam quốc thái tử sắc mặt khó coi. Đồng thời thanh quốc thái tử bọn người nuốt ngụm nước bọt có chút bận tâm lên. Các ngươi đều là thám tử tin tưởng tin tức này chẳng mấy chút sẽ truyền đến các ngươi nơi này. Tần Minh nhấp nhô mở miệng. Hắn lời nói cùng tự tin đã để người, không thể không tin. Thanh Quốc Thái Tử cùng Mông Quốc Vương Tử cùng với Ngạo Lai Quốc Thái Tử. Đều đã rất sợ. Tần Minh vừa xuất hiện. Quả nhiên. Tin tức xấu đều đến. Lúc này bọn họ cũng dĩ nhiên minh bạch cùng Tần Minh đấu thật không có phần thắng. Bất quá. Đây là. Nam Quốc Thái Tử lại cười lạnh một tiếng nói. Phá phá phá, coi như như thế Lại như thế nào Ta Nam Quốc đã được đến Ngươi sở quốc bom cách điều chế Tin tưởng không lâu tương lai Chúng ta hội chế tạo ra Càng nhiều bom Đến thời điểm, ai sợ ai Thật sao Tần Minh ra vẻ Kinh hỉ. Một bên, An là công chúa nói Tần Minh ca ca, binh bộ sát thực Bị người chui vào qua Lúc này, binh bộ thượng thư Binh bộ tả hữu thị lang Binh bộ bốn cái thầy lang Toàn bộ ra khỏi hàng quỳ xuống Chúng thần có tội Bề hạ thần quản lý binh bộ bất lực Dẫn đến ngoại nhân trà trộn vào tới Thần thủ về súng đạn phòng bất lực Dẫn đến ngoại địch chui vào Mời bệ hạ chỉ tội Binh bộ thượng thư nói xong Hắn binh bộ lệ thuộc quan lại mở miệng Mời bệ hạ chỉ chúng thần tội tần minh mỉm cười Binh bộ làm đã thật tốt Trên thực tế Cái kia gẻ trộm Căn bản cũng không có đi vào súng đạn phòng Các ngươi không chỉ có vô tội Còn có công Binh bộ chúng quan viên xứng sờ Ngay sau đó Binh bộ thượng thư nói Bề hạ Ngày thế nào biết cái kia gẻ trộm chưa từng đi vào súng đạn phòng Chúng thần điều tra Súng đạn phòng Xác thực không có tiến vào dấu vết Bom cũng không ít Cách gọi là cách điều trí càng là không tồn tại Thần Rất mê mang A Tần Minh nghe vậy cười ha ha nói Bởi vì cái kia ghẻ trộm Cũng là chấm A Chấm Căn bản không có tiếng súng đạn phòng Súng đạn phòng cử động rất tốt Chấm Vào không được cái gì là Ngày đó người là bệ hạ ngày cách này Tại sao có thể như vậy binh bộ mọi người cùng hắn đại thần đều mộng Nam Quốc Thái tử càng là ánh mắt trừng lớn cảm thấy không lành. Tần Minh giải thích. Chỗ lấy ngày đó chấm đến như vậy vừa ra. Cũng là muốn giúp ngươi. Đem binh bộ nằm vùng tìm ra. Người kia là dịch dung giả mạo khố bộ ti chủ sự. Đã bị chấm xếp. Nguyên lai là dạng này bể hạ anh Minh Thánh Vũ, thần bội phục A. Binh bộ thượng thư dòng mở trong sáng, đối cách này bể hạ quả thực bội phục đầu dạng xuống đất. Mỗi một lần hắn ra sân tổng là có thể giải quyết rất nhiều chuyện, để bọn hắn không phục không được a Mà lúc này đây, Nam Quốc Thái tử sắc mặt đa trắng, hắn tự lẩm bẩm cho nên. Ta Nam Quốc căn bản không có được đến bom cách điều chế bom cách điều chế khá khá khá ha. Cách đồ chơi này, căn bản không có cái gì cách điều chế. Phương pháp luyện chế đều tại chấm trong đầu. Người muốn khả năng sao Tần Minh cười lạnh. Lần này, năm quốc thái tử sau cùng thẻ đánh bạc cũng không, bọn họ thật sợ, đều hiểu chính mình giờ phút này tình cảnh. "Ngươi, ngươi muốn như thế nào?" Ngạo Lai quốc thái tử hỏi Tần Minh. Tần Minh nghe vậy cười một tiếng. "Chấm muốn như thế nào?" Hắc hắc hắc. Ngươi sẽ không muốn biết trọng sinh tiêu gia quân vương 27 chương 791 ban hôn nhìn thấy Tần Minh nổ cười cổ quái. Năm quốc thái tử đều cảm giác sợ nổi da gà. Riêng là được chứng kiến tần minh thủ đoạn thanh quốc thái tử, giờ phút này càng là chân đều có chút mềm. chúng ta nguyện ý lui binh chỉ cầu. Nam quốc thái tử vừa mở miệng. Liền bị tần minh đánh gãy. Đừng a Trước đó khi dễ nhà ta nghiên nhi lúc. Các ngươi cũng không phải thái độ này a Nam quốc thái tử nuốt ngụm nước bọt cũng không biết nói cái gì. Mà tần minh lại cười lạnh một tiếng. Đối an là công chúa nói, bọn họ trước đó, so người gả cho hắn đúng, cũng là cái kia nam quốc thái tử. Hắn mấy người cũng đều giúp hắn uy hiếp ta. An là công chúa ủy khuất nói đến, tần minh khẽ gật đầu. Tốt a đã bọn họ nghĩ như vậy cưới nữ nhân. Vậy dạng này, truyền chấm ý chỉ, cho nam quốc thái tử bức hôn. Năm quốc thái tử đều xứng sờ tình huống như thế nào không phải nói muốn xử trí bọn họ a làm sao. Bỗng nhiên phải ban cho cưới đây là cái gì thói quen đón lấy. Tần Minh nói tiếp. Bức hôn đối tượng. Nhất định phải là xấu đến không cách nào nhìn thằng nữ tử. Thể trọng không được nhẹ tại 150 cân. Ngũ quan nhất định phải vặn vẹo. da thịt nhất định muốn hắc. Như vậy đi thẳng thắn cử hành một cái tuyển xấu giải đấu lớn cho năm cái thái tử tuyển ra xấu nhất to năm. Sau đó mau chóng thành hôn chuyện này, lễ bộ đi làm, không được sai sót. Nghe đến Tần Minh lời nói các đại thần đều cười. Nam Quốc Thái tử giận, ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta ban hôn chúng ta cũng không phải là ngươi người nước sở. Tần Minh hử một tiếng, không nguyện ý vậy coi như đến a kéo ra ngoài chạm. Đừng đừng đừng chẳng quốc thái tử vội vàng đứng ra nói, sở hoàng bệ hạ, bọn họ không nguyện ý, ta nguyện ý a, có thể có ngài tự mình ban hôn, là ta vinh hạnh a, cảm ơn sở hoàng bệ hạ. tần minh thưởng thức gật gật đầu, ngươi cùng cha ngươi một dạng sợ, chấm thích ngươi dạng này sợ hàng, vậy liền không chạm ngươi. thấy thế, trắng quốc thái tử thở phào, không mất đầu liền tốt. lúc này. Một bên mông quốc vương tử cũng nói Sở hoàng bệ hạ Ta cũng không nói không đồng ý ban hôn a, Ta vốn là muốn cưới cái sở quốc nữ nhân Đa tạ sở hoàng bệ hạ thành toàn Một bên Ngạo lai quốc thái tử hừ một tiếng Sở chết cứ việc nói thẳng nói Hắn tiến lên mở miệng Ta không phải sở chết Ta là đơn thuần một mực la thích xấu Quen thuộc ta người đều biết ta là thích xấu, cho nên cảm ơn sở hoàng. tần minh trợn mắt chừng một, cái nghĩ thầm nơi này lại không có quen thuộc ngươi người theo ngươi nói thế nào. còn lại nam quốc thái tử cùng thanh quốc thái tử rất xấu hổ, phải giống như bọn họ phụ hoàng một dạng hí tinh trên thân thanh quốc thái tử hít thở sâu một hơi, nói ta thừa nhận, ta sợ chết, ta nguyện ý cưới xấu. Thì ngươi hãy thành thật tần minh cười lạnh. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Nam Quốc Thái tử. Nói như vậy ngươi đây ta. Ta. Nam Quốc Thái tử ngay từ đầu ngưu bức hống hống. Hiện tại hắn người đều sợ. Hắn có thể làm sao đại quân tổn thất nặng nề. Bom cách điều trí căn bản không tới tay. Hiện trên tay tư bản đều không. Mạng nhỏ còn tại tần minh trên tay. Làm sao làm Nam Quốc Thái tử thở dài. Cuối cùng thỏa hiệp, ban hôn, thì ban hôn đi. Kết hôn, liền có thể rời đi à rời đi đi chỗ nào cưới ta sở quốc cô nương. Ngươi còn muốn đi tần minh mở miệng. Năm quốc thái tử sắc mặt đều khó nhìn, lại cũng không dám phản bác. Hiện tại, bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Khác trong hoàng cung, đi tứ phương quán. Mỗi ngày chi tiêu đừng quá tốt. Trừ phi mình giao tiền Tần Minh nói ra Thanh Quốc Thái tử bất đắc dĩ Lại là bộ này Lúc trước bọn họ đến sở quốc Tần Minh cũng là để bọn hắn tự trả tiền ăn uống Bất quá bất kể như thế nào Tần Minh hiện tại không giết bọn hắn Thì thật quá tốt Sau đó Năm người chỉ có thể xám xịt rời đi Hoàng Cung Bọn họ dù là mang theo Hai cái lục phẩm cao thủ Cùng ba cái ngũ phẩm cao thủ Nhưng lại cũng không dám cùng tần minh cứng đối cứng Bởi vì tần minh có thương Có bom Thất phẩm đều giết qua huống chi lục phẩm cho nên Bọn họ sáng suốt không có lựa chọn đồng thủ Mà chính là ném giận nhìn lấy năm quốc thái tử lui ra Đầy triều văn võ bách quan Đều dương mi thổ khí Bên trong Trương thừa tướng chắp tay Bề hạ trở về Ta sở quốc chi đại hạnh Tần Minh nói. Chấm. Sẽ không chết. Các ngươi. Tần có thể yên tâm bệ hạ vạn tuổi. Bách quan hô to Tần Minh đứng dậy. Đang muốn nói tiếp cái gì. liền khách khí mặt. Có cấm vệ quân xong tới nói. Bệ hạ. Viêm quốc công chúa tới. Tần Minh xứng sờ. Diễm lăng phỉ nàng tới làm cái gì bẩm bệ hạ. Nói là muốn trợ giúp ta sở quốc. Xuất binh 400.000 ngàn Đối kháng năm quốc liên quân Cấm vệ quân nói ra Tần Minh một hồi cảm động Không nghĩ tới giếm lăng phỉ thế mà còn có phần này tâm Mà lại xuất binh 400.000 ngàn Đây là đem viên quốc có thể điều động binh mã Đều điều động đi Tần Minh hít thở sâu một hơi Lôi ghéo tiểu công chúa nói Đi Tự mình đi tiếp một số Phần nhân tình này Rất nặng tiểu công chúa gật đầu, cùng Tần Minh cùng một chỗ, ra đại điện, sau lưng, bách quan đi theo, cùng một chỗ đến hoàng cung cửa chính, vừa ra cửa cung, Tần Minh liền thấy một cái thân mặt một thân màu đen váy dài diễm lăng phỉ, đứng tại Tần Minh pho tưởng trước, vừa vặn tốt trưng bày hoa quả, đồng thời dân một nén nhang mơ hồ, tựa hồ còn tại nức nở, sau cùng chậm rãi đối với Tần Minh pho tượng quỳ xuống. Cách đó không xa, Tần Minh mặt đều đen, lôi kéo tiểu công chúa đi qua về sau, đứng sau lưng Diễm Lăng Phỉ, nói: "Ngươi bái ai đây Diễm Lăng Phỉ phản xạ có điều kiện mở miệng, mang theo tiếng khóc nói: "Bái Tần Minh." Có thể ngay sau đó cảm giác không thích hợp, chậm rãi quay đầu nhìn xem, nhất thời ngây người, tần, tần minh ngươi không có việc gì tần minh trợn mắt một cái. Ta có thể có chuyện gì diễm lăng phỉ kích động đứng lên. Nói, cái kia, ta nghe nói ngươi trọng thương ốm sắp chết. Nửa tháng không có tin tức a đây không phải. pho tượng đều cho ngươi lập sao tần minh nói. Ta chế giờ trở về mà thôi, đã không có việc gì nghe nói như thế. Diễm lăng phỉ vội vàng đem nước mắt lao khô, Vậy thì tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi ra hỏa này chết thật đây. Nghĩ đến cũng là. Tai họa di ngàn năm. Ngươi làm sao như vậy hồi dễ dàng chết tần minh im lặng. Nói. Xem ở ngươi vất vả đến ta sở quốc giúp đỡ phần phía trên. Không so đo với ngươi. Đúng ta mang đến 400 ngàn đại quân diễm lăng phỉ nói. Tần Minh cười cười đa tạ Chỉ bất quá bây giờ không dùng được Đã giải quyết Vậy thì tốt diễm lăng phỉ thở phào Đi thôi tiến vào cung đi trò chuyện an là công chúa lôi kéo Diễm lăng phỉ nói ra Tần Minh để bách quan rời đi Về sau cùng hai nữ hồi hoàng cung Mà lúc này Nhị công chúa nhìn lấy Tần Minh rời đi bóng lưng Lộ ra một tia cười lạnh Tần Minh Ngươi đã không chết Như vậy Ngươi ẩm tàng hơn một năm bí mật liền do ta Đến cho ngươi ra ánh sáng đi Ta rất muốn biết Ngươi đến cùng là ai Là ai Đến từ chỗ nào Vì sao lại có nhiều như vậy ly vì cổ quái đồ vật Những bí mật này ta tin tưởng Không chỉ là ta hiếu kỳ tất cả mọi người hội hiếu kỳ Mà tất cả mọi người Cũng đều muốn biết Như vậy thì rửa mắt mà đợi đi trọng sinh tiêu giao quân vương 27 chương 792 người đến cùng là ai nhị công chúa hơn một tháng trước Vẫn tại điều tra tần minh Nàng thông qua đối với hiện tại cùng trước kia tần minh vân tay khác biệt hoài nghi Triển khai điều tra Lặng lẽ đối nguyên lai hầu phủ hạ nhân tiến hành hỏi thăm Phát hiện tần minh theo bị hoàng đế triệu kiến một ngày kia trở đi Thì cùng trước kia tần minh không giống nhau Trước kia tần minh không biết võ công. Không có như vậy bá khí hồ nháo. Chỉ là một cách bình thường đến cái gì bản sự không có công tử bột. Có thể làm sao lại thông qua mấy ngày thời gian. Thì triệt để biến một người những thứ này điểm đáng ngờ thêm lên. Chỉ chứng minh một vấn đề. Cái kia chính là. Hiện tại tần minh. Không phải trước kia tần minh lại thêm trong khoảng thời gian này. Xuất hiện lời hại thuật dịch dung. Để nhị công chúa. Đem hoài nghi phương hướng. Đặt ở vịt dung phía trên. Hiện tại tần minh. Không phải hầu phủ cái kia tần minh. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Hiện tại tần minh. Là vịt dung. Nàng cảm thấy chỉ cần vạc trần tần minh thân phận có lẽ sẽ đem tần minh rơi vào một cái tuyệt cảnh. Không phải thanh vũ hầu nhi tử. Không phải thật sự tần minh. Có lẽ. Cái này giả tần minh sau lưng thân phận chân chính. Hội bại lộ hắn bí mật thậm chí để hắn ngã xuống. Vô luận là cái gì kết cục, nhị công chúa đều muốn phạt trần tần minh thân phận. Chuyện này đối với nàng là cơ hội. Một bên khác, tần minh cùng an là công chúa cùng với diếm lăng phỉ. Tại hoàng cung thanh tâm điện bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Rất lâu không thấy, vẫn là có thật nhiều lời nói muốn nói. Cho nên một trò chuyện, mấy canh giờ liền đi qua. Các loại đến xế chiều, lễ bộ thượng thư lúc đến tần minh mới cùng hai nữ dừng lại nói chuyện với nhau. Lễ bộ thượng thư đến mục đích rất có ý tứ, chính là buổi sáng thả ra tin tức cho năm quốc thái tử ban hôn sau. Lập tức thì có vô số gái xấu tới. Lễ bộ thượng thư tuyển năm cái xấu nhất. Dùng lão nhân ra ông ta lại nói. Xấu đến nhìn mấy cái này nữ nhân liếc một chút đều đối tất cả nữ nhân không hứng thú Có thể nghĩ có nhiều xấu Cũng là mấy cái này gái xấu Phân cho năm cái thái tử tối nay liền thành thân Tần Minh nghe đến tin tức này cũng là cười ha ha Ngay sau đó lễ bộ thượng thư nói Bề hạ Vì cái gì không giết bọn hắn đâu hiện tại không thích hợp giết Bọn họ còn có gần trăm vạn đại quân đây Thật giết những đại quân kia tấn công sở quốc. Coi như không biết đánh tiến đến. Thế nhưng sẽ không cô tổn thất ta sở quốc chi binh lính. Tần Minh nói chậm rãi đứng dậy đứng chắp tay. bệ hạ nói có lý. Như lúc này thời điểm giết. Chiến tranh chỉ sợ tránh cho không. Nhiều ít. Cũng không tính là chuyện tốt. Lễ bộ thượng thư tán thành cái kia tần minh ca ca, ngươi dự định như thế nào làm an là công chúa hỏi tần minh. tần minh suy nghĩ một chút, nói: để bọn hắn thành thân, một là thu thập bọn họ, hai cũng là đem bọn hắn lưu tại sở quốc, chậm rãi ha tồn đi xuống. cái kia gần trăm vạn đại quân sẽ từ từ mất đi kiên nhẫn, thậm chí mất đi ý chí chiến đấu, bọn họ hồi sản sinh chia sẻ. Hội phân liệt Lại thêm 5 quốc bên trong Thái tử đều không tại Khẳng định có mạnh hoàng vị Đến thời điểm 5 quốc nội bộ tất nhiên loạn không được Chỉ cần cách này 5 cái thái tử Không quay về Bọn họ 5 quốc liền sẽ có nội loạn Diệu A không giết bọn hắn Là tránh cho tạm thời chiến đấu Không thả bọn họ Là để bọn hắn 5 quốc nội bộ loạn lên Đến thời điểm chúc ta năm quốc nguy cơ. Nhẹ nhõm giải trừ. Lễ Bộ Thượng thư nói ra. Tần Minh mỉm cười. Chấm muốn cũng không chỉ là giải trừ sở quốc nguy cơ. Chấm muốn đem năm quốc chiếm đoạt Lễ Bộ Thượng thư chừng mắt. Nhìn lấy Tần Minh. Thật lâu không biết nói cái gì. Duy nhất một lần nuốt vào năm quốc cái này thật có thể làm được Tần Minh gặp Lễ Bộ Thượng thư Bộ tướng cười cười nói, đi xuống đi thần cáo lui. Lễ Bộ Thượng thư rời đi. Diễm Lăng Phỉ đối Tần Minh nói, ngươi giá tâm lớn như vậy à. Muốn đem năm quốc nuốt Tần Minh nói, ta giá tâm lớn sao vậy ta làm sao không nói đem viên quốc nuốt a. Diễm Lăng Phỉ im lặng. Tần Minh cười cười, ta không phải giá tâm lớn, mà chính là ai khi dễ ta Ta thì nuốt người nào. Đã từng lệ quốc là như vậy. Hiện tại năm quốc cũng là như vậy. Diễm lăng phỉ gật đầu còn tốt. Ta viêm quốc không có khi dễ ngươi. Đúng cùng ngươi giao hảo hạ hả quốc. Lần này. Tựa hồ không hề có đồng tính gì Diễm lăng phỉ nói. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói. Kim quốc không có đồng tính. Ta có thể lý giải. Rốt cuộc. Ta giết Kim quốc hoàng đế một đứa con trai. Nhưng Hạ Quốc không có đồng tính, ha ha thật là khiến người ta thất vọng đau khổ á. Hạ Quốc bản thân cũng là bị ngươi buộc thành tiểu đệ nhỏ như vậy để tất nhiên không phải thật tâm. An là công chúa mở miệng. Tần Minh nói, xác thực, cho nên ta đối Hạ Quốc cũng sẽ không thực tình. Việc này trước không đề cập tới. Hai người các ngươi trước trò chuyện. Ta trước suy nghĩ một chút. Sáng sớm mai lên triều phải xử lý sự tình. An là công chúa cùng diễm lăng phỉ cũng không quấy dày hắn Thì ra thanh tâm điện đi an nhà cung ăn món điểm tâm ngọt Tần Minh ngồi tại trên long ỉa Bắt đầu đem sáng sớm mai lên chiều phải xử lý một số việc làm quyết định biện pháp về sau Thì Có hoạt định một chút liên quan tới như thế nào thống trị Nam Quốc vấn đề Thống trị Nam Quốc cũng không phải là hắn nói một chút mà thôi Hắn thật muốn đem Nam Quốc cầm xuống Một buổi chiều Hắn đều tại nghiên cứu. Ngày thứ hai Tảo Triều. Hắn vừa đến Tảo Triều. Liền bắt đầu giảng các loại vấn đề. Đầu tiên binh bộ bom chế tác. Muốn càng thêm giữ bí mật. Lại tốc độ phải nhanh đại lượng chứa đựng. Bom hiện tại tuyệt đối là đỉnh cấp vũ khí. Đầy đủ bom có thể cho Tần Minh trên thế giới này cuồng đi xuống. Mà Tần Minh cũng biết. Hắn hiện tại chỗ chứng kiến thế giới. Chỉ bất quá một góc của băng sơn. Cái này thế giới. Tên là Cửu Châu, mà sở quốc chỗ vị trí tại Đông Châu phía Đông, một cách phạm vi nhỏ khu vực. Thế mà toàn bộ Đông Châu to to nhỏ nhỏ quốc gia mấy trăm hơn ngàn cái. Cho nên thế giới còn rất lớn tần minh vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hắn muốn thống trị toàn thế giới chỉ từ một cái sở quốc binh lực xuất phát, vẫn là quá không thể có thể. Càng lợi hại vũ khí mới thật sự là trọng yếu đồ vật. Đáng tiếc tần minh sẽ không làm tên lửa. Không phải vậy lời nói. Tần minh rằng không ít quyết định biện pháp về sau, bách quan nhóm ào ào hê nhớ, chuẩn bị chứng thực đi xuống. Một canh giờ sau đó, sự tình giảng xong. Tần minh đứng dậy, chuẩn bị để bách quan bãi chiều. Không sai, ngay lúc này, ngoài điện, nhị công chúa chậm rãi đi tới. Tần minh liếc mắt nhị công chúa, vốn là cũng không để ý. Có thể nhị công chúa lại chủ động mở miệng. Nói. Chờ một chút. Ta còn có việc tất cả mọi người nghi hoặc nhìn lấy nhị công chúa. Tần Minh cũng mở miệng. Tuyết nguyệt công chúa. Ngươi có chuyện gì tuyết nguyệt công chúa là nhị công chúa phong hào. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi lên trước. Nói. Hai tháng trước. Có một cha và con gái. Đến nói hôn sự. Nói ba năm trước đây. Nữ nhi của hắn cùng Tần Minh từng có hôn sự Nhị công chúa đem sự tình nói một lần Ngay sau đó lấy ra hai phần giấy Phía trên là thủ ấm Một cách là mấy năm trước cái kia Tần Minh thủ ấm Một cách là hôn ước vào tay ấm Đều là cái kia chết Tần Minh Nhị công chúa cầm lấy mấy năm trước thanh phú hầu chi tử Tần Minh thủ ấm cùng hôn ước thủ ấm Nói Lúc đó Ngươi nói cái này hôn ước thủ ấm không phải ngươi. Có thể căn cứ đối tần minh thủ ấm ghi vào so sánh. Cái này hôn ước thủ ấm cũng là tần minh. Tay ngươi ấm. Tại hai tháng trước. Lại cùng cái này hôn ước phía trên không khớp. Nói cách khác. Ngươi chẳng lẽ. Không phải chân chính tần minh sao cho nên. Người đến cùng là ai trọng sinh tiêu gia quân vương 27 chương 793 chấm vẫn là chấm tần minh là ai vấn đề này Có lẽ nói đã không phải là nhị công chúa nghi hoặc Hơn một năm nay đến Rất nhiều người đều nghĩ qua Tần minh đến tột cùng là ai ngay từ đầu tiên đế Hắn biết đại công chúa trong bóng tối đối một số năm đó đi theo quá tử bộ xuống nhà người tiến hành chèn ép cùng án sát Cho nên mới tại lúc đó để Tần Minh tiến cung. Tham dự phò mã tuyển bạc. Dạng này đem hắn đẩy ra. Cũng là vì bảo vệ Tần Minh một mạng. Ai biết. Tần Minh lúc đó biểu hiện ra ngoài năng lực. Liền đã cùng nghe đồn bên trong văn không thành võ chẳng phải thanh vũ hầu chi tử. Không giống nhau lắm. Một thằng đến về sau. Tần Minh các loại biểu hiện. Thậm chí đã không phải là nổi bật mà chính là chấn kinh tất cả mọi người. Không ít quan viên cũng đều nghi hoặc. Đã từng thanh vũ hầu phủ cách kia vô dụng con ông cháu cha. Làm sao cùng biến một người một dạng vẫn là người kia sao dạng này nghi hoặc? Còn có thanh vũ hầu phủ còn lại mấy cách nô bộc. Thậm chí hoàn ra, bọn họ cũng đều biết công tử biến biến đến bọn hắn không biết. Tóm lại, tất cả mọi người tâm lý đều từng nghĩ tới. Cái này tần minh, là tần minh sao lúc này? Câu nói này theo nhị công chúa trong miệng hỏi ra. Mọi người, cũng đều trầm mặt. Đối mặt hôn ước cùng đã từng cái kia tần minh hai phần sống nhau thủ ấm. Chỉ có thể nói ngươi, hôn ước thủ ấm, là mọi người chỗ quen thuộc cái kia ngay từ đầu tần minh. Nếu như bây giờ vị này tần minh không khớp thủ ấm, chỉ có thể nói, hắn không phải cái kia đã từng tần minh. Cho nên cái này thì là vấn đề. Mặt đối nghi vấn tần minh chỉ là hơi cười cợt, nhìn về phía một bên tiểu công chúa. Sau đó, tần minh hỏi một câu. nhiên nhi. Người gia thích chấm sao đương nhiên tuy nhiên sở nghiên cũng phi thường tò mò tần minh thân phận. Nhưng không thể phủ nhận. Trước mắt nam tử. Chính là nàng ra thích. Tần minh lại hỏi. Như vậy. Ngươi ra thích một năm trước hầu phủ cái kia tần minh. Vẫn là cùng ngươi biết lấy sau tần minh đương nhiên là nhận biết về sau. Tại chữa bệnh cho ta trước đó. Ta cũng không nhận ra ngươi. Tiểu công chúa nói ra. Tần minh khẽ gật đầu. Cho nên. Trước kia ngươi không biết cái kia tần minh là ai. Có trọng yếu không tiểu công chúa suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Không trọng yếu. Nếu thật là hai cái tần minh. Như vậy, ta là thích, là ta biết cái này, cái kia không biết, không có quan hệ gì với ta. Tần Minh xoa bóp tiểu công chúa cái mũi, ngay sau đó nhìn hướng phía dưới nhị công chúa. Nói, ngươi, hiểu chưa nhị công chúa nhíu mày. Tần Minh ý tứ rất đơn giản, hắn thừa nhận có hai cái Tần Minh. Nhưng phát sinh hết thầy, đều cùng cái kia Tần Minh không quan hệ. Cho nên, cái này lại có cái gì trọng yếu có thể. Ngươi trung quy là giả mạo người khác nhị Tông chúa khăn khăn nói. Tần Minh cười lạnh. Ta vốn là gọi Tần Minh. Ta vốn là lớn lên dạng này. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là giả mạo làm sao có thể sẽ có lớn lên giống như đúc ngươi tất nhiên là dùng thuật dịch dung. Có dám hay không lộ ra vốn là bộ dáng nhị Tông chúa liền như là để tâm vào chuyện vụn vặt một dạng. Nàng vốn là đã nhận mệnh, Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lão thiên lại làm cho nàng biết cái này tần minh không phải thanh vũ hầu nhi tử sự tình Nàng không biết mình vạc trần tần minh thì có ít lời gì Nhưng Nàng cũng là muốn làm như thế Dường như bắt đến một số sơ hở thì nhất định muốn vạc trần một dạng Hoặc là nói Nàng còn đối hoàng vị ôm lấy một tia tưởng tượng nếu như cách này tần minh là giả mạo. Tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận làm sao bây giờ vạn nhất đâu cho nên. Nàng lựa chọn liều một phen. Tần minh rất rộng rãi. Đứng dậy đi xuống. Mở miệng nói. Chấm cho ngươi huyền lợi. Đến xem chấm phải chăng có dịch dung nhị công chúa hít thở sâu một hơi. Ngay sau đó đi lên trước. Nhìn kỹ tần minh mặt xung quanh. Thế mà, lại căn bản không có phát phát hiện bất luận cái gì dịch dung dấu hiệu. Nàng vì có thể nhìn ra dịch dung chuyên môn giống cao nhân hỏi qua đáng tiếc, giờ phút này nhìn không ra. Thế mà, thật sự là lớn lên giống như đúc cái này sao có thể. Nhị công chúa thân thể hơi hơi lui lại hai bước. Tần Minh đứng chắp tay, nhấp nhô mở miệng. Ta là Tần Minh. Nhưng ta không phải là cái kia thanh vũ hầu phủ vô dụng tần minh. Chấm không biết ngươi hôm nay muốn biểu đạt cái gì. Hoặc là nói. Ngươi cảm thấy. Một cái vô dụng hầu phủ công tử thân phận. So hiện nay chấm cỡ ngũ trí tôn chi vị trọng yếu nhị công chúa xứng sờ. Đúng vậy a Cũng là chứng minh cái này tần minh cùng cái kia tần minh không là một cái người lại như thế nào cái này hoàng vị. Là trước mắt tần minh được đến không phải cái kia thanh vũ hầu nhi tử a chứng minh trước mắt tần minh không phải hầu phủ tông tử cao nữa là cũng là cái kia hầu phủ không về tần minh nhưng người ta là hoàng đế thiếu một tòa phủ để tần minh nhìn lấy nhị công chúa chậm rãi tiến lên nói chấm không phải thanh vũ hầu nhi tử ngươi hỏi một chút bách quan chấm hẳn là người nào nhị công chúa ngốc dưới đón lấy Bách quan quỳ xuống. Ngô hoàng vạn tuế. Nghe đến không có chấm không phải thanh vũ hầu nhi tử. Nhưng chấm là sở quốc hoàng đế tần minh nhấp nhô mở miệng. Nhị công chúa nuốt ngụm nước bọc. Giờ phút này dĩ nhiên minh bạc chính mình xúc động cùng ngô xuẩn. Quỳ xuống tần minh mở miệng. Nhị công chúa cắn cắn miệng môi quỳ trên mặt đất. Tần minh nói chấm đã đáp ớ tiên đế. Vô luận như thế nào tận lực buông tha ngươi cùng sở lan. Chấm nghe chấm phong ngươi nhất phẩm tuyết nguyệt công chúa Chấm không truy cứu ngươi đã từng cho chấm chế tạo phiền phức Nhưng Ngươi lại 5 lần 7 lượt Công nhiên khiêu khích chấm ủy nghiêm Ngươi thật sự cho rằng Chấm không dám giết ngươi nhị công chúa sắc mặt trắng bệch Giờ phút này não tử cũng là chống sống Tần Minh hử một tiếng chấm Xưa nay sẽ không gieo kiệt giết người loại sự tình này ngươi Tần Minh ca ca Tiểu công chúa đi xuống. Đối tần minh nói. Có thể đem nhị tỷ Giao cho ta xử trí sao tần minh sững sờ. Nhưng ngay sau đó gật đầu. Cũng tốt nói. Tần minh quay người. Trở lại trên long ỉa. Tiểu công chúa nhìn chút đất phía trên nhị công chúa. Nói. Bóc đi tuyết nguyệt công chúa hết thầy phong hào. Từ nay về sau. Vào ở an nhà cung không cho phép rời đi nhị công chúa ngẩng đầu nhìn một chút chính mình tiểu muội bóc đi hết thầy phong hào cách này xử phạt nghe có chút đại nghĩa diệt thân có thể lại để cho mình cấm túc an nhạc cung nhìn đến vị này tiểu muội đối với mình vẫn là có cảm tình để cho mình tại an nhạc cung nhưng cũng có thể vẫn như cũ hưởng thụ vinh hoa phú quý tần minh nhìn xem tiểu công chúa Nghĩ thẩm nha đầu này vẫn là lòng mềm yếu. Bất quá, cái này cũng mới là cái kia Thiện lương tiểu công chúa. Nghĩ tới đây, Tần Minh lại thêm một câu. Mặt khác, kéo ra ngoài, đánh hai mươi đại bản nói xong, hắn quay người rời đi. Không bao lâu, Thanh Tâm Điện, tiểu công chúa bĩu môi nói: "Ngươi làm gì còn muốn đánh ta nhị tỷ a, đánh đều là tiện nghi hắn." Còn có chấm đánh nàng, ngươi lại mang về chiếu cố nàng, cũng coi như cho các ngươi tỷ muội xa tăng cảm tình." Tần Minh nói ra. Tiểu công chúa biếu môi, ngay sau đó thở dài, "Ta cùng nhị tỷ quan hệ, ngược lại là cũng không tính quá kém, cùng đại tỷ lại không quá hợp. Bất quá, mấy tháng không có thấy đại tỷ, cũng không biết nàng ở đâu." Tần Minh phu một hơi, ngươi đại tỷ sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi Không chừng ở nơi nào Kế hoạch như thế nào thu thập lão tử đây Nàng thật đúng là tuyệt không đáng giá đồng tình. Trọng sinh tiêu Gia quân vương 27 trương 794 tránh thức rơi vào nguy cơ tiếp xuống tới trong một đoạn thời gian Năm quốc liên quân còn có thể chiến đấu hơn 900.000 ngàn đại quân Một mực canh giữ ở sở quốc biên quan Đánh lại không dám đánh rút lôi cũng không mệnh lệnh Bọn họ các quốc gia nội bộ Chỉ cần là cùng hoàng gia có liên hệ máu mù Cũng bắt đầu kéo bè kết phái Chuẩn bị ngồi lên hoàng vị Đúng như tần minh suy đoán Năm quốc trong nước Đã rất loạn Thì loại tình huống này Năm quốc thái tử Tại sở quốc tứ phương quán Đều tìm đến xấu dọa người phu nhân Lại hàng đêm bị phu nhân buộc tạo hoa hoa Mấy ngày ngắn ngủi thời gian Năm quốc thái tử đã đứng trước sụp đổ Hiện tại bọn họ Năm người vừa thấy mặt Vậy cũng là hai mắt lưng trồng Không phải sao Tứ phương quán đại sảnh Năm quốc thái tử cùng một chỗ uống mánh liệt tửu đây Thanh quốc thái tử uống một hớp rượu Nói Mỗi ngày đối mặt sẵn này bà Nương Sống thế nào a sống thế nào ta đối với cuộc sống Đã mất đi lòng tin Mông quốc vương tử một mặt sống không bằng chết biểu lộ Nam quốc thái tử thở dài Không dối gặp các vị Ta bây giờ thấy nữ nhân đều buồn nôn Ai Ta hiện tại chỉ muốn rời đi sở quốc Ta muốn về ta ngạo lai quốc Dù là Làm tên thái giám ngạo lai quốc thái tử nói ra Rõ ràng Bọn họ bị tần minh cho cầm tù tại đế đô Không để bọn hắn rời đi Còn cho bọn hắn ban thưởng người quái gì kết hôn đến buồn nôn bọn họ. Bọn họ hiện tại thừa hạ tâm tình chỉ có hối hận. trừ hối hận đã không có cái gì ý nghĩ khác. Muốn không? Chúng ta sử dụng hai tên lục phẩm cao thủ. Cùng ba cái ngũ phẩm cao thủ. Rời đi nơi này A thử một lần. Còn có cơ hội? Không thử một chút. Cơ hội đều không có A. Nói chuyện là thanh quốc thái tử. Nam Quốc Thái tử suy nghĩ một chút nói. Cái này không phải chúng ta có đi hay không vấn đề. Hai cái lục phẩm cao thủ cùng ba cái ngũ phẩm cao thủ. Chính bọn hắn rời đi rất nhẹ nhàng. Nhưng là mang theo chúng ta rời đi. Gần như không có khả năng. Chúng ta võ công lại không được. Cho dù là bị bọn họ mang theo. Cũng căn bản rất khó không bị phát hiện đào tẩu. Mà một khi bị phát hiện. Cái kia chúng ta mấy cái rất khó còn sống rời đi Làm không tốt hẳn phải chết không nghi ngờ a Bọn họ 5 cách là cao thủ Chỉ sợ vì chính mình cứu mạng Sẽ còn bỏ lại bọn ta Nghe xong Nam quốc thái tử lời nói Tất cả mọi người gật gật đầu Có thể chúng ta bây giờ nên làm gì lưu Tại nơi này sẽ không phải chết mông quốc vương tử hỏi Thanh quốc thái tử nói Hiện tại Tần Minh không biết giết chúng ta đại quân chúng ta còn không có lui lại, hắn tần minh tuy nhiên không sợ, có thể cũng không muốn lại để cho sở quốc có tổn thất, thời gian ngắn, dù là trả thù cũng sẽ không muốn đánh nhau, chúng ta sống sót với hắn mà nói còn có giá trị, dạng này có thể cho chúng ta năm quốc triều đình xoán xuýt, bây giờ chúng ta năm quốc triều đình chỉ sợ rất loạn, thở dài, trắng quốc thái tử nói, đúng vậy a. Chúng ta là thái tử Lại không thể trở về Một số dụng ý khó dò người Tất nhiên muốn tranh đoạt hoàng vị Nhưng chúng ta không chết Một số người thì vẫn là cầm giữ lập chúng ta Sẽ không để cho người khác đi ra tranh đoạt hoàng vị Cho nên mâu thuẫn cứ như vậy tới Cái này tần minh tâm cơ thật sâu Chúng ta đánh lâu như vậy Không có đem sở quốc thế nào Ngược lại chúng ta năm lần bảy lượt tổn thất nặng nề. Hiện tại. Tần Minh lược thi tiểu kế. Thì đem chúng ta các quốc gia làm đến lung ta lung tung. Đây thật là. ngọa tào A mấy người càng trò chuyện càng tuyệt vọng ánh mắt lại tại trong hốc mắt đảo quanh. Do dự một chút về sau. Nam Quốc Thái tử bỗng nhiên nhớ mày. Hiện tại. Ta đã không lo được quốc gia nào tồn tại cùng cái gì trọng đại bí mật. Ta hiện tại chỉ muốn tiếp tục sống. Chỉ chỉ muốn thoát khỏi sở quốc. Thế nhưng là có thể làm sao ngồi chúng ta cái gì đều làm không? Bốn quốc thái tử đều tuyệt vọng nói ra. Đã thấy nam quốc thái tử cười lạnh một tiếng nói. Ai nói không có cách nào hừ. Lần này. Ta không thèm đếm gì. Thế tất. Để tần minh hối hận. Các ngươi dựa đi tới một số. Ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Mấy người đều nghi hoạt tới Nam quốc thái tử thần thần bí bí nói Chúng ta Chỉ cần đem một tin tức Nghĩ biện pháp thả ra ngoài Sở quốc Tất nhiên rơi vào cử đại nguy cơ Cái này Lại là chúng ta sống sót Duy nhất cơ hội đến cùng bí mật si A chỉnh thần thần bí bí thanh quốc thái tử nhếu mày Nam quốc thái tử thật sự nói Sở quốc hoàng cung Có bất tử dược Cái này Là đã kéo dài mấy trăm năm bí mật Cũng là ta nam quốc nhiều lần công kích sở quốc nguyên nhân Cũng thế Chúng ta dốc hết toàn lực muốn lấy được đồ vật Nghe nói như thế Bốn quốc thái tử lập tức ngây người Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Còn có thể nghe đến hoang đường như vậy lời nói Cái này ngươi có phải hay không bị xấu bà nương dọa đến não tử Cũng xấu thanh quốc thái tử nhìn lấy nam quốc thái tử Nam quốc thái tử những mày Các ngươi không tin chúng ta tin lời nói Vậy thì thật là kỳ quái mông quốc vương tử mở miệng Nam quốc thái tử hít thở sâu một hơi Ngay sau đó kiên nhẫn mở miệng Đem hết thầy hết thầy Tất cả có lực giải thích Toàn bộ nói một lần Cuối cùng bốn quốc thái tử chấn kinh Bọn họ không thể không tin Bằng không Nam quốc cắt đời đế vương Vì cái gì một mực tìm sở quốc phiền phức mà lại lần này. Nam quốc tấn công sở quốc. Nam quốc tiên đế năm lần bảy lượt nói. Hắn không muốn sở quốc địa bàn cùng bạc. Hắn chỉ cần một dạng đồ vật. Bây giờ suy nghĩ một chút. trừ bất tử dược loại vật này. Còn có thể là cái gì tỉnh táo lại về sau. Bốn quốc thái tử đều nhìn Nam quốc thái tử. Bên trong. Ngạo Lai quốc thái tử hỏi. Cái kia Ngươi kế hoạch là cái gì? Nam Quốc Thái tử cười lạnh một tiếng nói Đem sở quốc có bất tử dược tin tức tung ra ngoài Sau đó Các ngươi đoán Sẽ như thế nào thanh quốc Thái tử trong mắt hơi hít Tất cả có quyền có thế người Đều sẽ nghĩ ra được Đến lúc đó bọn họ sẽ đến sở quốc cho sở quốc chế tạo cử đại phiền toái Không tệ cái này cũng là chúng ta thủ đoạn bảo mệnh Nam Quốc Thái tử nói ra Cụ thể như thế nào làm ngạo lai quốc thái tử cũng tới hứng thú. Kết quả là mấy người cứ như vậy thương lượng. So sánh Tần Minh lại còn không biết. Lúc trước giết Nam Hoàng cũng là lo lắng bất tử dược sự tình lan truyền ra ngoài. Có thể Tần Minh cũng không nghĩ tới Nam Hoàng nhi tử cũng sẽ biết bất tử dược sự tình. Đây tuyệt đối coi là một cái sơ hở. Thế mà, mầm tai họa. Đã trôn xuống hai cái lục phẩm cao thủ cùng ba cái ngũ phẩm cao thủ ra vào đế đều vẫn là rất đơn giản. Cho nên. Bọn họ rất nhẹ nhàng. Thì đem cái này trọng yếu tin tức cho mang đi ra ngoài. Sau đó. Ở sau đó chừng 10 ngày. Phủ cận không ít quốc gia đều nhận được tin tức. Sở quốc hoàng cung. Có có thể để người ta trường sinh bất tử bất tử dược. Cách này nghe rất hoang đường. Nhưng căn cứ tin tức đáng tin cũng có lực chứng minh, không ít người vẫn là tin Thực loại sự tình này Không nói trước có độ tin cậy rất cao Dù là chỉ là chuyện ngôn Cũng đủ mọi người tranh nhau đến đoạt Rốt cuộc, nhiều ít hoàng đế vì trường sinh bất tử mà tìm kiếm phương pháp Nếu như sở quốc có 10% khả năng có bất tử dược Như vậy cũng tuyệt đối sẽ để bọn họ mạo hiểm tìm đến Kết quả là, xung quanh mấy cái khác quốc gia hoàng đế, đã có chút sụp dịch. Bên trong, hậu trần quốc. Khương quốc chờ một chút những thứ này thực lực cùng thanh quốc không sai biệt lắm quốc gia. Thậm chí đã phái người điều tra bất tử dược tin tức. Trừ cái đó ra, chung quanh vô số quốc trong nhà đại môn phái cũng đều động tâm. Giờ khắc này sở quốc, mới thật sự là... Rơi vào trong nguy cơ trọng sinh tiêu dao quân vương 27 chương 795 thông minh như vậy sao bất tử dược tin tức. Tại xung quanh 20 quốc bên trong. Cấp tốc truyền ra. Cơ hồ tất cả quốc gia hoàng đế đều đối bất tử thuốc cảm thấy hứng thú. Bên trong, riêng là mấy cái thực lực cũng không tệ lắm quốc các hoàng đế ảo ảo phái người kiểm chứng. Tuy nói cũng không dùng làm rõ ràng cụ thể có hay không có bất tử dược. Nhưng trên cơ bản xác định, tin tức cũng là Nam Quốc Thái tử truyền ra. Mà Nam Quốc những năm gần đây một mực làm không biết mệt công dịch sở quốc, cũng là vô cùng ý vị sâu xa. Cho nên cũng cơ hội là chứng minh sở quốc thật khả năng có bất tử dược tin tức. Trừ cách đó ra, một số môn phái cũng ảo ảo trong bóng tối hướng về sở quốc đến. Những thứ này người luyện võ. Làm sao không muốn tìm cầu một cách trường sinh bất tử kết quả là trong bóng tối, sở quốc đã bị đẩy hướng một cái đáng sợ nơi đầu sóng ngọn gió. Hết thảy khả năng phát sinh sự tình đều đang nổi lên. Sở quốc. Đế đô hoàng cung. Thanh tâm điện tần minh hỏi dư trạch. Đi qua mười ngày qua. Năm thuốc đại quân. Còn không có rút lui bẩm mệ hạ. Còn không có. Mà lại mấy ngày gần đây nhất. Chẳng biết tại sao. Tựa hồ Những đại quân này ngược lại có tiếp tục thường chú sự định. Dư Trạch nói xong, nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh nhíu mày. trầm mặt một chút. Nói. Điều tra một chút năm quốc đại quân đến cùng là cái gì ý đồ đúng Dư Trạch rời đi về sau. Tần Minh cũng sành dối. Sau đó đi anh nhà cung tìm an là công chúa cùng Diễm Lăng Phỉ. Diễm Lăng Phỉ cho Tần Minh chống đỡ chàng tử mang theo 400 ngàn đại quân tại sở quốc cảnh nội. Tần Minh đối với cái này rất cảm kích, cố ý mỗi ngày đi cho hai nữ làm tốt ăn. Giờ phút này đến An Nhạc Cung, tiểu công chúa cùng Diễm Lăng Phỉ. Giờ phút này ngay tại tu bổ trong hoa viên hoa, nhàn nhã vô cùng. Nơi xa nhị công chúa một người cũng tại tu bổ hoa viên. Giờ phút này. Nàng nhìn thấy tần minh đến Cũng chỉ là hơi hơi thở dài Chậm rãi hướng về xa vài chỗ đi Nàng giờ phút này Cũng có chút không còn mặt mũi đối tần minh Mà tần minh Thì là trực tiếp xem nàng như làm không khí Công sự đều xử lý tốt Nhìn lấy tần minh tiểu công chúa hỏi Tần minh gật đầu có điều ngẫu nhiên còn phải ngươi giúp đỡ U Vinh Quy, Quy. Mơ bất quá thật nhàm chán a mỗi ngày trong hoàng cung cũng không biết làm gì tiểu công chúa rất bất đắc dĩ nói ra tần minh cười cười ăn đều chán ăn mỗi ngày ăn hội béo tiểu công chúa nói lại ăn một phối bánh kem cách đó không xa nha hoàn tiểu đào mắt nhìn gầy gò tiểu công chúa lại nhìn xem mình đã có chút thịt thừa cái bụng ngay sau đó cười khổ một tiếng tiểu công chúa ăn rất nhiều Không thấy béo, nàng cái này tên nha hoàn cũng ăn một số, béo. Tần Minh ca ca, có cái gì chơi vui đồ vật ai nhàm chán chết đều tiểu công chúa biếu môi. Tần Minh cũng đồng dạng cảm giác đến phát chán, nói, là thằng nhàm chán càng là công vụ xử lý xong về sau. Nói, hắn thì thở ra thật dài. Lúc này, Diễm Lăng Phỉ nói, người cái kia xe đâu lấy ra chơi đùa thôi xe gắn máy Tần Minh cười cười. Ngay sau đó hắn trực tiếp theo hệ thống bên trong lấy ra xe gắn máy. Đối diễm lăng phỉ cùng tiểu công chúa nói. Tất cả lên ma Mang các ngươi hóng gió một chút đối với tần minh bỗng sưng lấy ra lớn như vậy một vật. Hai nữ đắt là không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên không hiểu vì cái gì. Nhưng càng minh bạch. Hỏi. Tần minh cũng không nói ra cái nguyên cớ. Bởi vậy. Hai nữ liền trực tiếp lên xe tần minh oanh một cái chân ga xe gắn máy trong hoàng cung chạy khắp nơi lên. Chơi nửa canh giờ về sau. Tần minh tâm huyết dâng trào. Họ một phần xe đạp sơ đồ phát thảo. Đem một vài linh kiện vẽ ra đến. Lớn nhỏ đều viết ra. Ngay sau đó để thái giám đưa đến công bộ. Để binh bộ dựa theo tần minh vẽ. Xem đúc ra những thứ này linh kiện. Rất nhanh, ngày thứ hai, những thứ này linh diện liền đến tần minh trên tay. Những thứ này linh diện theo thứ tự là Thân xe Tay lái Chân đạp tử Dây xích ghế ngồi Bánh xe cùng phanh lại Trên cơ bản xe đạp chủ yếu linh diện chính là như vậy. Tiếp đó, tần minh đồng thủ, xinh sinh cho lắp ráp thành một cái thô sơ xe đạp. Chân đạp liên tiếp bánh răng cùng bánh sau phía trên bánh răng ở giữa. Là dựa theo tần minh bản vẽ làm đi ra tinh vi dây xích. Cách đồ chơi này cũng không tốt làm. Đoán chừng công bộ đám thợ rèn. Phế chút tâm tư. Mà phanh lại thì là từ dây thép liên tiếp trước sau vòng đặt tại tay đem phía trên. Dạng này một tổ trang trừ không có lốt xe trên cơ bản cũng là một cái. So sánh xấu còn có chút tổng kình xe đạp. Đến mức lốt xe Thời đại này Thật sự là không có cao su Cho nên Chỉ có thể ở thép ngoài vòng tròn mặt Thêm một vòng đầu gỗ cố định Đầu gỗ so sắt thép càng phòng trơn Đến mức giảm sóc Trước sau vòng đều có lò so Đệm sau cũng thêm lò so Cho nên Chỉ có thể dạng này giảm sóc Đền bù lốt xe quá cứng vấn đề Một cỗ thô sơ xe đạp làm tốt về sau tần minh rất hài lòng, trước thử một chút đừng nói cưới vẫn được. Vốn là, diễm lăng phỉ cùng tiểu công chúa cũng không biết tần minh đang làm cái gì. Giờ phút này, gặp hắn cưới hai cái bánh xe xe thế mà không ném tới. Đều kinh ngạc đến ngây người, mà lại cái xe này động lực. Vẫn là dựa vào chân đạp các nàng biểu thì có chút nghi vẫn khó như vậy nói không so đi đường mệt mỏi hơn sau đó Tại Tần Minh dạy cho nàng nhóm về sau Mới hiểu được cách đồ chơi này nền chơi vui Lại dùng ít sức Tần Minh cũng cảm thấy rất không tệ Sau đó truyền lệnh đại lực chế tạo xe đạp Dùng đến bán Định giá là thành bản gấp 2 là đủ Đem xe đạp làm ra đến về sau tần minh cảm thấy bình thường có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút nhỏ như vậy phát minh. Nhìn lấy tiểu công chúa cùng diễm lăng phỉ một vòng một vòng cưới xe đạp tần minh cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Thế mà ngay lúc này dư chạch tới. Bệ hạ. Tần minh mở miệng. Chuyện gì bệ hạ. Ngài để cho ta ra sự tình. Có tin tức. Thần hỏi thăm một chút. Năm quốc đại quân không rời đi. Tựa hộ là. Năm quốc nội bộ đều đồng đều bình tĩnh. Khả năng sẽ còn tiếp tục công kích sở quốc. Đến mức nguyên nhân. Nghe nói. Có lời đồn. Nói chúng ta sở quốc có cái gì bất tử dược. Kết quả là. Không ngừng năm quốc. Hắn không ít quốc gia hoàng đế. Cùng một số môn phái. Cũng bắt đầu đồng tâm. Tư trạch sau khi nói xong. Nhìn tần minh sắc mặt. Tần minh nhớ mày. Nói, có hay không tra ra Chỗ nào thả ra tin tức hiện tại còn không rõ ràng lắm Bất quá lúc này sở quốc Đã có không ít quốc gia thám tử đang điều tra Dư chạch nói Tần Minh sắc mặt khó coi, hử một tiếng nói Nam quốc ngươi Đi đem Nam quốc thái tử cùng hắn thái tử mang đến dư chạch Lập tức quay người rời đi mà tứ phương quán Đang uống tiểu Nam quốc thái tử So sánh cũng trò chuyện rất vui mừng Lần này đoán chừng đầy đủ cách này tần minh chịu đến Thanh quốc thái tử nói ra Ngạo lai quốc thái tử nói Một chiêu này có thể quá tổn hại Mặc kệ sở quốc có hay không có bất tử dược Ngược lại Là song đời Ta nghe nói Một số cùng sở quốc không có thù đối quan hệ quốc gia Cũng muốn trồn rồn tiến đến Tỷ như hậu trần quốc Cùng Khương quốc Mông quốc vương tử mở miệng Có điều Ngạo Lai quốc thái tử lo lắng Các ngươi không sợ Tần Minh sẽ biết là chúng ta chuyển ra tin tức Nam quốc thái tử tự tin cười một tiếng Yên tâm đi Chuyện này Tần Minh lại không biết là chúng ta làm Không sai mà sau khi nói xong Đã thấy Dư Trạch dẫn người tiến đến mở miệng nói Người tới Đem bọn hắn mang vào cung Nam quốc Thái tử biến sắc. Chẳng lẽ hắn biết thông minh như vậy sao trọng sinh tiêu giao quân vương 27 chương 796 người nào nổi người nào lưng Nam quốc Thái tử vừa mới còn đang suy nghĩ. Bất tử dược sự tình náo sôi sùng sụp. Tần Minh không có khả năng biết là bọn họ làm. Có thể đảo mắt Tần Minh thì phái người tới, mặt mũi này đánh ba ba năm quốc thái tử bị mang vào hoàng cung thanh tâm điện về sau đều cúi đầu không dám nhìn tần minh sắc mặt tần minh sắc mặt cũng thật là không thế nào đẹp mắt chỉ thấy hắn trầm mặt nói các ngươi năm cái chẳng lẽ thật sự cho rằng chấm không dám giết các ngươi cái gì à, chúng ta làm gì sai à thanh quốc thái tử giả bộ hồ đồ tần minh quất ra một thanh kiếm bỗng nhiên ném ra Trường kiếm sư một tiếng bay ra. Hung hăng cắm ở Thanh Quốc Thái tử dưới chân. Dọa đến Thanh Quốc Thái tử sắc mặt trắng bệch Nói. Khác. Đừng giết ta. Tần Minh lạnh giọng mở miệng. Cái kia cứ nói đi. Lần này cái gọi là trường sinh bất tử quân đoàn tin tức. Là các ngươi chuyển ra không. Không phải Thanh Quốc Thái tử lắc đầu. Nam Quốc Thái tử mấy người cũng đều giả vờ không biết nói. Tần Minh hừ một tiếng nói. Chấm không có dễ gạt như vậy. Hiện tại cho các ngươi hai cách lựa chọn. Một, hiện tại liền bị chấm giết. Hai, cống nồi a cống nồi năm quốc thái tử đều không biết rõ có ý tứ gì. Tần Minh cười lạnh. Đúng, cống nồi. Các ngươi không phải thả ra bất tử dược tin tức chấm, muốn để tin tức này thành cho các ngươi âm mưu. Các ngươi muốn cho quốc gia khác đến đánh ta sở quốc cây này nổi. Còn là chính các ngươi đến cõng. Mấy người nghe không hiểu Tần Minh ý tứ, bất quá, bọn họ cũng biết tựa hồ tình huống, không tốt lắm a. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì Nam Quốc Thái tử hỏi. Tần Minh nói, làm cái gì các ngươi, sẽ biết. Chấm, chuẩn bị thả các ngươi a Nam Quốc Thái tử đầu tiên là xứng sờ, ngay sau đó đều một mặt kinh hỉ thả bọn họ bọn họ lưu tại sở ốc, là hẳn phải chết, không nghi ngờ, vẫn muốn rời đi. Lần này chỗ lấy thả ra bất tử dược tin tức, không phải liền là muốn mượn sở ốc bị hắn quốc làm loạn thời điểm. Thừa dịp loạn rời đi kinh hỉ đến quá nhanh. Quả thực choáng váng đầu ốc. Năm người trong khoảng thời gian này thật là, là bị ép điên. Cho nên, mọi người vừa nghe đến có thể rời đi. Chỗ nào còn muốn hắn a? Ngươi thật để cho chúng ta rời đi Nam Quốc Thái tử hỏi. Tần Minh cười cười, đương nhiên, đem các ngươi thời gian giải lưu tại nơi này, cũng không phải biện pháp a Vậy liền quá tốt, cái gì thời điểm chúng ta có thể đi Thanh Quốc Thái tử rất kích động. Tần Minh nói. Tùy thời có thể thật ha ha ha. Quá tốt. Rốt cuộc có thể thoát khỏi cái kia xấu bà nương. Rốt cuộc có thể đi trở về. Mấy cái Thái tử gọi là một cách vui vẻ a Tần Minh để bọn hắn rời đi hoàng cung phía sau. Mấy người tranh thủ thời gian hồi thanh tâm điện. Để tùy tùng thu thập xong. Vội vã liền muốn ra sở quốc biên quan. Hồi bọn họ quân đội. Cách này thời điểm mỗi người bọn họ mang cao thủ cũng đều trở về. Vừa vặn hộ đưa bọn hắn rời đi sở quốc. Cùng lúc đó hoàng cung thanh tâm điện. Tiểu công chúa hỏi Tần Minh thật muốn để bọn họ rời đi sao bọn họ lan truyền so cái gì bất tử dược tin tức nghe nói xung quanh các quốc gia ba quốc hạ quốc đều dục dịch dạng này để bọn hắn rời đi chẳng phải là Tần Minh cười cười ngốc nha đầu chấm cũng không phải cái gì người tốt nơi nào xét nhẹ nhàng như vậy thì thả bọn họ chỗ lấy để bọn hắn rời đi trên thực tế Là đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy thôi Có ý tứ gì tiểu công chúa không hiểu bất tử dược tin tức Là bọn họ lan rộng ra ngoài Hiện tại chấm để bọn hắn rời đi đế đô Người cảm thấy Các quốc gia những cái kia đối bất tử thuốc cảm thấy hứng thú người Sẽ như thế nào Tiểu công chúa suy nghĩ một chút Nói nhất định sẽ tìm cái này năm cái thái tử Không tệ tin tức nếu là bọn họ thả ra Vậy khẳng định muốn tìm bọn hắn hỏi rõ ràng. Mà bọn họ bị vây ở sở quốc, muốn cá chết sách lưới, mới không thể không nói sở quốc có bất tử dược đến thoát thân. Hiện tại đã thoát thân, bọn họ khẳng định không muốn bất tử dược tin tức tiếp tục lên men đi xuống. Bởi vì bọn hắn cũng muốn lấy được. Trước đó có thể sẽ chết, cho nên chỉ muốn tiếp tục sống. Mà bây giờ, sẽ không chết, bọn họ không chỉ có muốn sống còn muốn đem bất tử dược được đến. Bọn họ sau khi trở về, về sau còn có cơ hội lấy được bất tử dược. Mà không phải đem cơ hội cho người khác. Tần Minh nói ra. Tiểu công chúa nghe vậy gật đầu. Có đạo lý. Thật giống như một người biết rõ một cái bảo tàng. Đối mặt tử vong. Hắn nguyện ý đem bảo tàng cho người khác. Có thể nếu như không chết, có tuyển, bọn họ nhất định sẽ không đem bảo tàng tin tức cho người khác. Tham lam Một mực là nhân loại tử huyệt tần minh nói. Chính là cái đạo lý này. Cho nên. Bọn họ giờ phút này. Sẽ không lại nguyên nhân tiết lộ bất tử dược tin tức. Tuyệt đối sẽ không tiểu công chúa ăn một tiếng. Bất quá ngay sau đó. Nàng bỗng nhiên sững sờ. ngẩng đầu nói. Chờ một chút. Nói như vậy. Thật có bất tử dược vật này tần minh xoa xoa tiểu công chúa đầu. Nói lúc trước ngươi hoàng gia gia thiếp thân thị vệ lý hoài viễn biết bí mật này đoán chừng là ngươi hoàng gia gia đi quá đột ngột không có nói cho ngươi biết phủ hoàng đến mức ngươi phủ hoàng cũng không biết bất tử dược tin tức cho nên bất tử dược ở đâu tiểu công chúa hỏi tần minh nói không biết tại hoàng cung a một mực không tìm được thực cụ thể có hay không vật này Ai biết được. Lại không thấy qua tiểu công chúa cũng cảm thấy có đạo lý. Hai người lại trò chuyện một hồi về sau. Tiểu công chúa hỏi. Chúng ta cần không cần phải làm những gì. chờ giúp một chút. Tần Minh lắc đầu. Cách này thời điểm. Chúng ta không hề làm gì. Sẽ tốt hơn. Như là làm cái gì. Ngược lại lộ ra càng che càng lộ. Học đến tiểu công chúa cười cười. Mà bị Tần Minh đạp đổ nơi đầu sóng ngọn gió Nam Quốc Thái Tử. Nhưng lại không biết Tần Minh đây là chuyện si hỏa lực âm mưu. Giờ phút này. Chính phu cùng cao hứng. Mang theo tùy tùng hướng đang đuổi đường. Thế mà đi tới một nửa, năm nhân mã xe, lập tức bị ngăn cản. Thái Tử, phía trước xuất hiện mười mấy cái người áo đen. Có hạ nhân đến báo. Nam Quốc Thái Tử nhíu mày. Ngay sau đó ra xe ngựa Nhìn lấy bên ngoài Trung quanh mười mấy cái người áo đen Hắn nhíu mày quát lớn Lớn mật Biết bản cung là ai chăng bản cung là Nam Quốc Thái Tử Sắp đăng cơ hoàng đế Nơi này còn có hắn bốn quốc Thái Tử Các ngươi dám ở chỗ này Ngăn cản chúng ta Các ngươi tự tìm cái chết thoại âm Rơi xuống Cái kia trong hắc y nhân Về sau cầm đầu Nam Tử đi tới Cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi thân phận. Chúng ta không sợ. Chúng ta chỉ muốn làm rõ ràng một việc. Các ngươi như là thành thật trả lời. Thì hết thầy tốt thương lượng. Chuyện gì thanh quốc thái tử hơi nghi hoặc một chút. Cũng là liên quan tới các ngươi truyền ra. Sở quốc bất tử dược một chuyện. Là thật là giả. Nếu như là thật. Bất tử dược đến tột cùng ở đâu cầm đầu người áo đen hỏi. Nam Quốc Thái tử những mày Cùng hắn Thái tử đối mặt về sau Đạt thành nhất trí Ngay sau đó Nam Quốc Thái tử mở miệng Chuyện này đơn thuần lời đồn Không có chuyện Trên thế giới này Nào có cái gì bất tử dược cái kia cầm đầu người áo đen những mày Ngươi nói cái gì lời đồn hử? Chính các ngươi Thả ra lời nói Còn nói là lời đồn Nam Quốc Thái tử mặt không đỏ tim không đập nói Là như vậy. Chúng ta đây là kế hoạch. Đào thoát sở quốc kế hoạch mà thôi. Trọng sinh tiêu giao quân vương 27 chương 797 hấp dẫn hỏa lực như là tần minh suy đoán. Cách này năm cái thái tử. Hiện tại không cần chết. Tự nhiên lại bắt đầu tham lam muốn lấy được bất tử dược. Đã muốn lấy được bất tử dược. Như vậy bọn họ thì sẽ cố gắng lại đem trước đó tung ra ngoài lời đồn cho vẹt điểm. Kết quả là... Giờ phút này cũng là ra sức giải thích Thanh Quốc Thái Tử cũng đối áo đen người nói Không có có bất tử dược Chỉ là chúng ta vì đào thoát sở quốc Đoán chừng chế tạo dư luận mà thôi Ngạo Lai Quốc Thái Tử cũng nói Muốn thật sự là có bất tử dược Người ta sở quốc tiên đế đã sớm ăn Vì lông sở quốc tiên đế như vậy một cách ngưu bức người Mới 40-50 tuổi thì chết Hắn không biết ăn bất tử dược thì đúng vậy a. Sở quốc thật có bất tử dược. Cái kia Sở quốc tiên đế đối mặt tử vong, Tình nguyện đem đế quốc cho một ngoại nhân, cũng không ăn bất tử dược. Không hợp lý a, Nam quốc thái tử cũng nói, mấy người kia ngươi một câu, ta một câu, nói một câu so một câu có đạo lý. Sau cùng, Mông quốc vương tử cũng nói, tóm lại một câu, thật có bất tử dược chúng ta còn rời đi sở quốc làm gì sớm liền nghĩ biện pháp đi không đánh chết thuốc đối diện người áo đen kia nghe xong ngày chó có đạo lý a thật chẳng lẽ bị hút du căn bản chính là bọn họ vì cứu mạng chế tạo ra dư luận có thể nghĩ đến đây cái người áo đen kia càng tức giận các ngươi vì cứu mạng thì biên soạn như thế đáng hận lý do các ngươi quả thực hỗn chứng người áo đen đại a này này Bọn lão tử nói cái gì Là bọn lão tử tự do Lão tử lại không chuyên môn cho ngươi nói Cũng không có xin ngươi tin Ngươi kích động cái gì A Nam Quốc Thái tử nhíu mày Không khách khí nói ra Đúng đấy Lại không có người gọi các ngươi tin Chúng ta cũng không có chính miệng nói với các ngươi À Thanh Quốc Thái tử cũng nhíu mày Người áo đen kia vẫn là rất phấn nộ Nói Hừ ít nói lời vô ích. Các ngươi thả ra cách này chờ tin tức xả. Quả thực đáng chết. chịu chết đi nói. Người áo đen vung tay lên. trong nháy mắt, mười mấy cái người áo đen đều đối với năm quốc thái tử thủ hạ phóng đi. Năm quốc thái tử sầm mặt lại. bọn họ lần này không chỉ có mang đến thiếp thân cao thủ, mang đến tùy tùng, cũng đều không phải người bình thường. trên cơ bản là có phẩm giai cao thủ. Giờ phút này chiến đấu trong nháy mắt bảo phát. Không bao lâu. Lấy tổn thất 10 cái tùy tùng làm đại giá. Giết sạch người áo đen. Đến tận đây. Nam Quốc Thái tử lạnh hừ một tiếng nói. Không biết sống chết Thái tử Điện Hạ. Nam tử kia trên thân mang theo một cái lệnh bài. Là Hậu Trần Quốc người. Một cái thuộc hạ báo cáo. Nam Quốc Thái tử sầm mặt lại. Hậu Trần Quốc. Mẹ. Thật càn rỡ a, Phái người đến chẳng chúng ta coi như. Còn hạ sát thủ hừ. Thủ này. Đón lấy. Thanh quốc thái tử cũng lạnh lùng nói ra. Sau đó bọn họ tiếp tục xuất phát. Một đường lên. An ổn một số. Thế nhưng là tới gần sở quốc biên quan lúc. Trên đường lại gặp đến một số người áo đen. Cơ hồ cùng trước đó người áo đen mục đích một dạng. Cũng là hỏi bất tử dược đổ chân thật cùng tin tức 5 người một phen giải thích Sau cùng những người áo đen này cũng giận Muốn giết Nam Quốc Thái tử bọn họ Một phen dịch chiến tại một số tồn thất dưới Nam Quốc Thái tử bọn họ tiếp tục xuất phát Một đường lên liên tiếp gặp phải bốn năm đám người đều là giống nhau Thằng đến về sau Lại bị một đám người ngăn lại đường đi Lần này lợi hại cản bọn họ lại người, đều không có che mặt. Bên trong cầm đầu là cái trung niên người. Nhìn thấy Nam quốc thái tử về sau, trực tiếp cho thấy thân phận nói, tại Hạ Hương quốc tấm quân thống lĩnh, gặp qua các quốc gia điện hạ. Nam quốc thái tử bất đắc sĩ ngươi cũng là đến hỏi Trường Sinh dược không tệ người kia gật đầu. Thanh quốc thái tử, không có Mông quốc vương tử. Tin tức giả trắng quốc thái tử Cấu mạng ngạo lai quốc thái tử. tư luận nam quốc thái tử nói. Hiểu không cái kia khương quốc cấm quân thống lính xứng sờ. Ngay sau đó cười lạnh. Ta muốn nghe lời nói thật thanh quốc thái tử nói. Vậy cũng chớ nói nhảm. Nghe lời nói thật ngươi cũng phải cùng chúng ta đồng thủ. Cái kia liền trực tiếp đồng thủ đi. Nam quốc thái tử cũng đã không quan trọng. Vung tay lên. Năm người thiếp thân cao thủ xông ra. Còn lại tùy tùng cũng đều xông ra Cái kia Khương quốc cấm quân thống lính hử một tiếng chết Lần này người cấm quân này thống lính có chút bản lãnh Là cái ngũ phẩm hậu kỳ tồn tại Thế mà đối mặt hai cái lục phẩm cao thủ cùng ba cái ngũ phẩm Hắn vẫn như cũ không đáng chú ý Nhưng Cho dù là sau cùng chết thời điểm Hắn cũng là giết mông quốc vương tử bên người ngũ phẩm cao thủ Đem mông quốc vương tử tức giận a Giải quyết phiền phức về sau, mọi người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh tới biên quan, biên quan nhận được tin tức, đem năm quốc thái tử cho đi, để bọn hắn ra ngoài. Thế mà, cùng lúc đó tiết nhân quý, cũng thu đến tần minh mệnh lệnh. Nói đúng không tham dự, nhưng tần minh, hay là chuẩn bị thêm một mồi lửa. Chí ít, muốn đem hai cái lục phẩm cao thủ giết, sau đó, giá hỏa hắn quốc. Lần này Tần Minh kết luận, hắn quốc vì xác định bất tử dược tin tức, khẳng định sẽ tìm năm quốc thái tử. năm quốc thái tử vì về sau được đến bất tử dược, khẳng định sẽ nói dối, bọn họ khẳng định có mâu thuẫn. Cho nên, nguyên bản năm quốc thái tử muốn mượn hắn quốc đến làm sở quốc. Ai biết sở quốc tương kế tự kế đem bọn hắn thả giá tâm để bọn hắn lại vô ý ở giữa, mà đắc tội hắn quốc. Kết quả là, hắn quốc biết tin tức là giả, không làm sở quốc. Nhưng bọn hắn cùng năm quốc thái tử lại có mâu thuẫn. Năm quốc thái tử một đường bị bọn họ ngăn cản. cừu hận này. Có thể tiểu tần minh thêm một mồi lửa. Để bọn hắn mâu thuẫn làm lớn. Để bọn hắn đánh lên. Tốt bao nhiêu chơi cho nên. Tại năm quốc thái tử rời đi biên cảnh về sau. Tiết nhân quý hóa thân người bịt mặt. Đơn thương độc mã Đường vòng đến Nam Quốc Thái Tử khu vực cần phải đi qua chờ lấy. Không bao lâu, liền chờ đến Nam Quốc Thái Tử. Thái Tử. Phía trước lại có người áo đen cản đường Nam Quốc Thái Tử im lặng. Bao nhiêu người một cách Nam Quốc Thái Tử nói. Hỏi là làm gì. Sau đó. Một cái thuộc hạ đối che mặt Tiết Nhân Quý nói. Người là ai muốn biết bất tử dược tin tức Tiết Nhân Quý nói ra. Trong xe ngựa. Nam quốc thái tử trực tiếp hạ lệnh. Đừng nói nhảm. Xếp đi kết quả là. Mấy cái tùy tùng đối tiết nhân quý phóng đi. Thế mà. Tiết nhân quý căn bản không để ý những tiểu lâu la này. Chỉ thấy hắn dùng đến một cái phổ thông trường thương. Đối với trong xe ngựa Nam quốc thái tử hung hăng ném tới. Trong nháy mắt. Trường thương giống như cách cung chi tiến. Trong nháy mắt bay ra. Phá phá không khí. Đối với trong xe ngựa nam quốc thái tử mà đi Bên cạnh xe ngựa Nam quốc thái tử thiếp thân lục phẩm cao thủ biến sắc Vội vàng bước ra một bước Hung hăng một phát bắt được trường thương Không sai Trường thương uy lực Vẫn là không có tháo bỏ xuống Vẫn như cũ đâm xuyên xe ngựa đầu gỗ Đối với bên trong nam quốc thái tử mà đi Cái kia lục phẩm cao thủ hai tay nắm lấy trường thương Chân tải trên mặt đất lôi ra một mét Lúc này mới đem trường thương ổn định Trên thực tế Tần Minh hạ mệnh lệnh Không muốn đối Nam Quốc Thái tử hạ sát thủ Cho nên hắn không dùng toàn lực Không phải vậy Nam Quốc Thái tử đã chết Mà giờ khắc này trong xe ngựa Nam Quốc Thái tử dọa đến trong đúng quần đã ướt Cái kia lục phẩm cao thủ thanh trường thương rút ra Ngay sau đó nắm trường thương Đối với tiết nhân quý vọt tới trong miệng đại a ngươi tự tìm cách chết tiết nhân quý tưới tại trên lưng ngựa cái kia bị hát bố chống đỡ trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười